chương hai trăm m ư ơ i chín phát tải địa phương tốt bảy ngày về sau đại đường lang tiêu bảo điện bên trên b ả y hạ sở tần thương chủ tam quốc đã đem danh giới nhân khẩu tin tức báo cáo đi tới văn võ b a quan bên trong p h o n g huyền linh mở miệng nói đại điện trên l o nghỉ nghe tiếng lý thế dân gật g ủ mở miệng nói rất tốt cái kia khoảng thời gian này liền muốn làm phiền các vị ái khanh thu dọn một phen kỷ lục hạ xuống ngoài ra tam quốc quân sĩ phân phối cũng là làm phiền các vị ái khanh những cái này đều là chúng thần việc nằm trong phận sự nghe tiếng phòng huyền linh lập tức mở miệng nếu như vậy nếu là không có chuyện gì khác chư vị hai khanh là có thể lui ra rất tiếng rất nhiều mọi người liền lui xuống đi cái này thời điểm lý thế dân mở ra hệ thống Ken, Ken, Ken, theo mừng trinh chiến Tăng vận lớn công hiến. Ken, chúc mừng túc chủ theo thương Trấn Ngọc ở trong thu được thương vận, vận lớn công hiến điểm số. Ken, chúc mừng túc chủ từ Tần Trấn quốc quốc Ngọc ở trong thu được Tần vận, chúc chủ quốc, quốc, vận, quốc vận bạt điểm, thu được chúc chủ Quốc được quốc quốc được chúc chủ Quốc Quốc được Quốc Quốc thu hơi thu thu hơi thu điểm, điểm điểm, điểm từ tốt bạt tốt trụ Tỷ trụ bạt tốt Tỷ số. qu đề đạo đề đạo ở ở chúc mừng t ú c chủ từ sở quốc trấn quốc ngọc thì ở trong thu được sở quốc quốc vận quốc vận đề b ạ n ba điểm thu được ba hơi lớn đạo c ố n g hiến điểm số k h e n chúc mừng t ú c chủ t r i n h chiến tăng quốc thu phục tăng quốc quốc gia danh vọng tăng cường ba trăm không điểm k h e n chúc mừng t ú c chủ thu phục tăng quốc cá nhân danh vọng tăng cường ba nghìn không điểm k h e n chúc mừng t ú c chủ t u vi nhắc tới đề b ạ n thu được ba mươi nghìn năm đạo hạnh k h e n chúc mừng t ú c chủ đối với đại đạo quy tắc lĩnh mộ đề b ạ n k h e n chúc mừng t ú c chủ quốc gia đẳng cấp đề bạt trước mặt đẳng cấp vương triều nhị lưu k e n quốc gia đẳng cấp đề bạt người có thể đổi lấy thương phẩm mở ra hệ thống t ừ n g đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liền văn vọng nghe tiếng lý thế dân cởi nhạt một tiếng đón lấy mở ra hệ thống màn hình tốt chủ lý thế dân tương ứng chủ nước đại đường thống lĩnh t h i ê n quốc thương trụ tần quốc sở quốc hán triều thân phận đại đường hoàng đế tu h vi đại thánh nhân sáu tầng công pháp thiên d i ệ n thanh kinh tạo hóa đế kinh vị trí thế giới đại thiên thế giới quốc gia đẳng cấp vương triều nhị lưu cấp ở quốc gia đánh giá nắm giữ nhất định lực lượng ở nhân tộc còn có thể tổn tức bảng sở kỳ hữu bên trên đại đường đẳng cấp xếp hạng đã tăng lên tới nhị lưu vương triều đẳng cấp hơn nữa còn nhiều ra một cái phiên quốc đồng thời đang tra xem đại đường địa vực thời gian hệ thống đã đem bốn cái phiên quốc danh giới cũng bao quát đi vào nhìn đến đây lý thế dân lông mày hơi n h u trước ở tam giới bên trong thổ phiên cùng đột q u y ế t các quốc gia tuy nhiên cũng thần phục đại đường thế nhưng là chưa từng xuất hiện ở hệ thống ở trong hẳn là hệ thống chịu đến đại đạo quy tắc ảnh hưởng về sau thăng cấp thêm ra tới chọn hạng bất quá đã như thế có phải hay không nói chỉ cần thương trụ các nước quốc vận đề bạn ta đại đường quốc vận cũng sẽ thu được đề bạn tương tự cũng sẽ thu được cống hiến điểm số mặt khác c ô n g hiến điểm số đối với phiên quốc có thể không thể sử dụng tâm niệm nhất động lý thế dân tuyển chọn thương trụ địa vực bản đồ mà đang ở cái này thời điểm hệ thống màn hình phía trên xuất hiện một nhóm văn tự cấp ba phiên quốc thương trụ nhìn thấy dấu móc ở trong thêm lý thế dân sáng mắt lên v ậ t này lý thế dân cực kỳ quen thuộc điều này đại biểu bây giờ lý thế dân cũng có thể mượn đại đạo c ô n g hiến điểm số để b ạ t thương trụ vương hướng đẳng cấp hoặc là quốc vận bất quá bây giờ lý thế dân trong tay đại đạo cống hiến điểm số quý giá liền như là vàng giống như vậy Hơn không nữa cái này 4 cái quốc gia căn bản gia có, có cái này, 4 cái quốc có có là bất k ồ đại chu đặc sứ nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong lộ ra một vệ nghi hoặc để bọn hắn ở thiên điện chờ đợi chốc lát Chốc lát lý thế dân đi tới thiên điện bên trên đại chu đặc sứ lô chạm gặp qua đường hoàng nhìn thấy lý thế dân đại chu đặc sứ liền vội vàng hành lễ mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân nhàn nhạt mở miệng miễn lễ dứt tiếng đại chu sứ giả lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào lên lý thế dân nhìn thấy lý thế dân trong nháy mắt đại chu sứ giả trong lòng đ ố n g nhiên nhất động lúc này lý thế dân tuy nhiên không có phát ra khí thế mạnh mẽ thế nhưng là có loại thâm thúy cảm giác thần bí cảm thấy làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác đường hoàng lần này bỉ nhân là phụng đại chu thiên tử chỉ lệnh cố ý đến đây cùng đường hoàng thương thảo một hồi t h i ê những vực chinh chiến sự vực tỉnh. Thiên trinh chiến. n h e t i ế ngày Lý lông Thế Dân m đại, đại, đại, rất rất đại, đại lục hình thành đại thiên thế giới thế giới gương mà trừ cái này ra ở đại thiên thế giới rất nhiều nơi còn sẽ có mặt kính thế giới thế giới như thế này dường như tiểu thiên địa giống như vậy thế nhưng so với tiểu thiên địa còn bao la hơn rất nhiều hơn nữa thông qua mặt kính thế giới có thể rất nhanh nhanh ở thế giới gương trong lúc đó xuyên toa chúng ta đông châu liền có một cái mặt kính thế giới nói tới chỗ này đại chu đặc s ứ dừng lại một hồi thiên vực nghe tiếng lý thế dân sáng mắt lên không khỏi cảm thấy rất là kỳ dị trước lúc này hắn còn là không nghĩ tới ở đại thiên thế giới ở trong lại sẽ có nhiều như vậy kỳ quái lạ lùng đồ vật đúng đông châu n h â n tộc đem cái này mặt kính thế giới xưng là là thiên vực bất quá tại thiên vực ở trong tồn tại không ít dị tộc những này dị tộc tại thiên vực ở trong phát triển mỗi đạt tới trình độ nhất định liền sẽ đối với toàn bộ đông châu tạo thành uy hiếp vì lẽ đó mỗi hơn và năm Đông Châu nhân tộc liền sẽ đối Đường nhân liền kính thế giới tiến hành càng quét. Thế nhưng,、đường、Hoàng yên tâm, loại này càng quét hoàn toàn là tự nguyện.、Thế、nhưng, hầu như giới Châu tộc thế Thế Thế hầu tâm, quét. quét mặt tự loại là với sẽ s ở hữu Châu h Triều đều Đông Vương t sẽ a một gia trong Đông Thứ nhất là, thân t là nhân đó. Châu là, là c chức r á c h Ở một phương diện khác đường hoàng khả năng đã phát hiện ở thế giới gương bên trong vương triều cũng tốt phiên quốc cũng tốt cá nhân cũng tốt khí vận là không thể đủ tùy ý cất đ o ạ n thế nhưng tại thiên vực bên trong quốc vận cùng cá nhân khí vận là có thể bị tùy ý cất bóc bao quát những dị tộc tia khí vận cũng là có thể bị xẹt qua lại đây vì lẽ đó nói tới chỗ này đại chu đặc sứ nhìn về phía lý thế dân nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong đã tràn đầy tinh quang tùy ý cướp bóc quốc vận cái này đây quả thực là cho lý thế dân chế tạo riêng chiến trường chỉ cần quốc vận tăng cường lý thế dân là có thể thu được đại đạo cống hiến điểm số những quốc gia khác khí vận g i a thân khả năng phải cần một khoảng thời gian có thể đủ chậm rãi thể hiện đến quốc gia chiến thân đây cũng là vì sao những quốc gia khác cách mỗi vạn t u ế mới tiến vào thiên vực nguyên nhân nhưng nắm giữ hệ thống lý thế dân hoàn toàn khác nhau thiên vực ở trong hoàn toàn chính là đường triệu phát tài địa phương tốt nha chương hai trăm hai mươi thiên vực trinh chiến mở ra hả không nghĩ tới ở đông châu lại có thần kỳ như vậy địa phương nghe tiếng lý thế dân lộ ra khẽ c ư ờ i ý vậy đặc s ứ món ăn lần này đến đây chính là t h ự c không dám dâu dếm lần này thiên tử phái chúng ta là muốn cùng đường hoàng hợp tác tại thiên vực bên trong là không cho phép nhân tộc trong lúc đó tùy ý đạo thủ đồng dạng vương triều trong lúc đó cũng là quan hệ hợp tác dị tộc cường đại khả năng vượt quá đường hoàng tưởng tượng nguyên bản ta đại chu là dự định liên hợp đại chu giới đáy phiên quốc cùng chinh chiến thiên vực như vậy tuy nhiên không tính cường đại thế nhưng có ít nhất nhất định lực tự bảo vệ chỉ là đáng tiếc bây giờ thương trụ tần quốc sở quốc cùng hán triều đã quy thuận đến đường hoàng dưới trướng vì lẽ đó thiên tử phái chúng ta là hy vọng đường hoàng có thể cùng đại chu cùng chinh chiến thiên vực vì là đông châu nhân tộc ra một phân lực đồng thời hai chúng ta quốc liên tay tại thiên vực ở trong cũng coi như có một cái bảo đảm nói tới chỗ này đại chu đặc s ứ mắt bên trong căng tới một vệt ư ớ c c ao vẻ mặt nhìn thấy ly thế dân khẽ to mày đ ó lấy vung tay phải lên đối với người bên cạnh mở miệng nói lấy ra đi tiếng nói kết thúc dưới đáy đặc s ứ đoàn nhân thủ cánh tay vung lên từng kiện bày ra chỉnh tề bảo vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người những bảo vật này chính là thiên tử vì biểu hiện đạt thiên tử thanh ý đặc biệt vì đường hoàng chuẩn bị hy vọng đường hoàng có thể tiếp thu nhìn dưới đáy linh lực phun trào bảo vật lý thế dân lông mày nhưng ngăn hắn đã ở trong đó nhìn thấy vài món tiên thiên linh bảo đại chu thiên tử chuẩn bị bảo vật cũng không kém điều này cũng chứng minh đại chu thiên tử quyết tâm nhưng đồng thời cũng chứng minh thiên vực ở trong đáng lẽ là chính thức nguy hiểm không phải vậy đại chu thiên tử là tuyệt đối sẽ không lấy ra nhiều như vậy cho bảo bất quá liền chỉ cần nương tựa theo có thể cướp bóc khí vận tăng cường quốc vận điểm này mà nói lý thế dân liền kiên quyết không thể từ chối cái này một đề nghị dường như đại chu vương triệu như vậy căn bản không thể trong thời gian ngắn đem khí vận chuyển qua vì nước lực vương hướng c a m nguyện trả giá nhiều như vậy trọng bảo cũng phải tiến vào bên trong trong đó lợi ích tất nhiên cũng là lớn tới trình độ nhất định ha ha có cái này giống như thần kỳ địa phương ta đại đường tự nhiên là mau m chân đến xem bất quá cái này cụ thể hợp tác quá trình hai chúng ta nước hay là cần thương nghị chấm cũng không có có tùy tùy tiện tiện theo người khác đi ham muốn đang khi nói chuyện lý thế dân vung tay lên trực tiếp đem sở hữu bảo vật thu vào không tâm liều ở trong nói như thế đường hoàng là đáp ứng nghe tiếng đại chu đặc sứ tâm thần một trận vui sướng vội vã mở miệng nói nếu đường h o a n g đáp ứng vậy cụ thể hợp tác tự nhiên là hai nước chúng ta cùng một nơi hiệp thương bất quá ta thiên tử hữu một cái nếu là dị tộc quy mô lớn tiến công thời gian hai chúng ta nước nhất định phải cùng chống lại cái này là tự nhiên bất quá thời gian không còn sớm người đến mang đặc s ứ đi xuống nghỉ ngơi ngày mai triều đình bên trên chấm sẽ cùng đặc s ứ bách quan cùng hiệp thương thiên vực c h i n h chiến việc lý thế dân vung tay lên nghe tiếng đại chu đặc sứ cũng gật g ủ hành lễ lui xuống đi ngày thứ nhì lang tiêu bảo điện bên trên lại có thần kỳ như vậy địa phương thật sự là tuyệt không thể tả di tộc là cùng tam giới yêu tộc giống nhau sao nghe nói đại chu sứ giả thiều nói phòng huyền linh loại người dồn dập bắt đầu bắt đầu nghị luận nghe được mặt kính thế giới bọn họ cũng là hết sức tò mò đồng thời mọi người cũng trong nháy mắt nhận ra được một cái để bạn đại đường tốt thời cơ các vị ái khanh lần này trâm đã đáp ứng đại chu thiên tử bất quá cụ thể hợp tác phương pháp hay là cần cùng các vị ái khanh hiệp thương một phen trên long nghỉ lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói đại chu thiên tử đã đưa ra một cái cơ bản hợp tác phương pháp trâm cũng đã kiểm tra sửa đổi bộ phận Các vị một canh giờ tại mọi người cùng đại chu đặc sứ hiệp thương phía dưới rốt cuộc xác định hai nước hợp tác phương án hai nước trên căn bản cũng không hạn chế binh lực cùng tự do chỉ bất quá không thể công kích lẫn nhau hại mỗi khi dị tộc có đại động tác thời điểm hai nước nhất định phải cùng với tác chiến bảo toàn tự thân đối với lý thế dân mà nói loại này hợp tác căn bản không giới hạn chế tự thân hơn nữa mấu c h ố c nhất tiến vào thiên vực bên trong nếu như bên trong đúng như cùng đại chu đặc sứ miêu tả cực kỳ khủng bố tính mạng phía trước hợp tác đều là nói nhảm nếu như vậy vậy ta chờ liền chạy về đại chu hướng về thiên tử p h ụ c mệnh thiên vực chinh chiến so với ngay tại ít ngày nữa hy vọng đường hoàng có thể chuẩn bị sớm mặt khác tuy nhiên thương trụ tứ quốc chủ lực bị đường hoàng d i ệ t sát bất quá tiểu nhân kiến nghị đường hoàng chinh chiến thời gian nếu có thể mang đủ nhân mã tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất t h chi cái phiên quốc, để bọn hắn ô n buôn bọn g cái quốc, tập để kết một c o n đội n g ũ thủy tùng cùng nhau đi tới thiên chấp nhau chinh chiến. cùng vực Chốc đi lát lý thế dân vung tay lên mở miệng nói rất nhanh mấy ngày thiên vực c h i n h chiến tin tức ở toàn bộ đông châu truyền lên đông châu mấy ngàn vương t r i ề u dồn dập bắt đầu dung chuyển ở khoảng cách đại đường bên ngoài mấy triệu dặm một t o a từ màu đỏ rực nham thạch xây mà thành cự đại thành trì bên trong một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên một mảnh đen kịt toàn bộ đều là binh lính toà thành trì này tên là xích dương chính là xích viêm vương triệu đỗ thành làm nhất đảng vương triệu tồn tại thiên vực trinh chiến là bọn hắn tốt nhất biểu diễn võ đài dị vãng thiên vực trinh chiến xích v i ê m vương triều đều sẽ tập kết trăm vạn binh lính tinh nhuệ quét ngang một mảnh dị tộc cướp đoạt trở về đại lượng khí vật mà lần này xích v i ê m vương triều chuẩn bị ba triệu tinh nhuệ một lần xuất phát thiên vực xích v i ê m vương triều đế vương lại càng là dự định d i ệ t tuyệt một cái dị tộc bộ lạc một lần đem xích v i ê m vương triều đẩy vào siêu nhất l ư u vương triều trở thành hắn tranh bá đông châu nhân tộc đế vương cơ thạch vương thượng đại quân đã chuẩn bị kỹ cảng tùy thời có thể lấy xuất phát nhìn trước mặt ba triệu theo trời khoảng không bên này vẫn kéo dài tới một mặt khác tối om om liên tiếp trở thành một mảnh xích viên tướng sĩ xích viên vương triều quốc sư mở miệ một cái cực kỳ nam tử khôi ngâu người mặc một thân màu đỏ xâm chiến đến giáp phía trên linh khí dập dờn tản ra từng luồng từng luồng vô cùng cường đại khí thức nhìn một lát liền không phải phà m phẩm nam tử ánh mắt kiên định biểu hiện bên trên mang theo cường đại tự tin hắn chính là xích viêm vương t r i ề u đế vương viêm kỳ chuyên lệnh xuống kích hoạt truyền thống toàn quân chuẩn bị xuất phát hùng hậu thanh â m ở đây trên văng lên viêm kỳ tiếng nói vừa hạ xuống ở xích dương thành trên bầu trời mấy vị t r u y n thánh thao túng một cái cự đại pháp lý pháp lực tràn vào theo v ù n một tiếng trong t r ớ c mắt một đạo quang mang lấp lóe mà lên thiên không ầm ầm n ư ớ mở một cái cự đại khe hở ở trong một luồng hơi thở lạnh như băng đập xuống tới chương hai trăm hai mươi mốt tam giới thiên địa tin tức mới thiên vực đã mở ra chi tướng sĩ nhóm vì nước t r i n h chiến nhìn thấy không trung cự đại màu tím đen vết nước không gian từng đạo hơi thở lạnh như băng từ đó phun trào đi ra vết nước phía dưới xích viêm vương t r i ề u các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt ở trong tránh lộ ra vẻ kiên định ngay trong bọn họ một ít tướng sĩ đã không phải lần đầu tiên đi tới thiên vực nhất là t h ố n g soái lại càng là có sinh hoạt mấy vạn năm trải qua mấy lần thiên vực chiến trường lao nhân ở toàn bộ đại thiên thế giới tướng đối với những thứ này vương triệu mà nói đại đường liền tuổi trẻ dường như một cái nhi t ử mới sinh ầm ầm ầm rốt cục ở màu tím đen cái khe lớn thôn vệ toàn bộ trên bầu trời dưới đ ấ y trăm vạn tướng sĩ mới dung chuyển chiến chiến chiến trăm vạn tướng sĩ tiếng giống giận dữ ở đây trên vang vọng mà lên lại đến ô nương theo lấy một đạo thét dài thanh â m xích v i ê m vương triều quân vương viêm kỳ sông lên trước dẫn theo xích v i ê m vương triều các vị đại thần hướng về trên bầu trời thời không khe hở ở trong dâng trào mà đi cùng lúc đó một mặt khác mây xanh vương triều ở trong tùng tùng tùng quân quân tiếng trung ở chân trời vang vọng mà lên mây xanh vương triều hoàng đế ánh mắt kiến nghị nhìn về phía trước căn bản không có giới hạn từng con từng con quân đội cùng xích v i ê m vương triều quân đội không giống mây xanh vương triều lần này quân đội còn bao quát mây xanh vương triều phiên quốc quân đội phiên quốc thêm vào mây xanh vương triều vốn là còn có trăm vạn quân sĩ minh mông quần quận có chừng hơn hai triệu tướng sĩ chứng cứ toàn bộ mây xanh vương triều trên đô thành khoảng không b ậ y hạ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng có thể bắt đầu bên người mây xanh vương triều đại thần đối với mây xanh hoàng đế vân đình mở miệng nói dứt tiếng vân đình đất ù đ ó lấy vung tay lên một đạo khí thế từ trên người hắn phát ra vạn t u ế cuộc chiến hôm nay mở màn theo i ê n bực pháp khí lấy ra một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy vị truẩn thánh cùng thánh nhân đồng loạt ra tay mấy chục đạo quang mang đánh trúng pháp khí nhất thời pháp khí bốn phía tỏa ra một đạo tím đen quang mang ccc chốc lát hào quang màu tím đen ngưng tụ đồng thời không ngừng khoách tán ra đến trên bầu trời hình thành một mảnh tím hát quang vòng chính là một cái thời không liệt p h ù n g thiên vực đã mở chư vị t r ợ mây xanh một chút sức lực quét n g a n g dị tộc dương nước ta uy vân đình r ấ t tiếng đón lấy vung tay lên không trung chỉ thấy một đạo bạch quang lấp l ó e mà qua một con cự đại trắng tinh cự thú liền xuất hiện ở giữa không trung giống nương theo lấy một tiếng gào thét trắng tinh cự thú nâng vân đình cùng mây xanh vương triều chúng đại thần hướng về thiên vực vết nứt ở trong dâng trào đi qua một mặt khác đại chu vương triều đô thành ở trong đương hoàng đại chu thiên tử nhìn bên cạnh lý thế dân mở miệng nói đã chuẩn bị kỹ cảng đương hoàng có thể còn có cái gì muốn nói theo đại chu n v thiên tử dứt tiếng trên bầu trời kim quang nói lên mười mấy đạo pháp lực quang mang đồng thời phun t h à o đến trận kỳ bên trên chốc lát chỉ thấy trận vận kỳ xung quanh một đạo kỳ dị ba động nộn nặng lên trong nháy mắt một luồng màu tím đen thời không khe hở liền xuất hiện ở trên khoảng không bên trên thấy cảnh này lý thế dân hơi lấy làm kỳ đ ó lấy hắn ánh mắt lại rơi xuống ở phía trước mình trận địa sẵn sàng đón quân địch trăm vạn đại đường quân sĩ bên trên tại một ít quân sĩ ở trong còn có tứ quốc quân sĩ bất quá cũng không nhiều gộp lại cũng bất quá hai mươi vạn thiên v ự c đã mở đại chu tướng sĩ theo chấm củng vì là đại chu khí vận trinh chiến không trung thời không thông đạo ổn định lại dương mở trở thành một đám lớn màu tím đen thời không khẽ hở một luồng hơi t h ở lạnh như băng từ đó dâng trào đi ra lý thế dân nhìn không chung màu tím đen thông đạo trong lòng cũng là hơi kinh hãi tiếp theo hắn ánh mắt bên trong tinh mang loé lên toắt ra một luồng cục nhiệt đại đường t đại đường đại q u â n trước lý thế dân quần c u ộ n thanh em đột nhiên v a n g vọng h ắ n dứt tiếng mọi người đều cùng một trận tiếng hô quát uống khí thế cực kỳ cường hãn theo c h ú n cùng nhau đi tới thiên vực quét ngang dị tộc thành cựu ta đại đường bá nghiệp quét n a n g dị tộc thành ta đại đường bá nghiệp quét ngang dị tộc thành ta đại đường bá nghiệp quét ngang dị tộc thành ta đại đường bá nghiệp từng đạo tiếng hô ở đây trên không ngừng v a n g vọng nghe tiếng dưới đáy đại đường các tướng sĩ r ồ n dập v u n g cánh tay hô lên nhưng vào lúc này lý thế dân vị trí chỗ ở đột nhiên kim quang lấp lóe tổ long hóa thành kim quan xuất hiện ở lý thế dân bên n g đồng thời văn võ bá quân cũng chạy như bay lại đây theo chúng lý thế dân vung tay lên đ ỗ n g nhiên xoay người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thời không khẽ hở trong đôi mắt tràn đầy kiên định ánh mắt lý thế dân phía sau đại đường văn võ bá quan đi sát đằng sau biểu hiện khác nhau có hưng phấn cũng có được lo lắng bất quá thì là lãnh đạo bách quan phía sau trăm vạn đại đường tướng sĩ mỗi người mắt bên trong h ỏ a nhiệt vào giờ phút này đúng là bọn họ đ ế n đáp đại đường cùng lý thế dân thời điểm đường hoàng nhìn mặt trước kỳ i quang trăm vạn tướng sĩ nội tâm ở trong không có quá nhiều hoang mang cùng bất an có lý thế dân bọn họ tâm thần liền có thể đủ yên ổn cùng nhau đi tới bọn họ đối với đường hoàng tín nhiệm đã sớm đạt đến một cái đỉnh điểm chỉ cần đường hoàng bọn họ liền không có gì lo sợ bọn họ đem trăm trận trăm thắng không c h u n g hào hào hào theo lý thế dân tới gần thời không liệt phủng t ừ n g đạo hơi thở lạnh như băng càng ngày càng tới gần cẩn thận cảm thụ được trong này khí tức trong c h ư ớ c mắt lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ chấn động q u a n mang hơi thở này tựa hồ cùng tam giới hỗn độn thế giới khí tức lý thế dân không thể tin tưởng lẩm bẩm mở miệng nói đồng thời mắt bên trong lại càng là lấp lóe quá kiên định ánh mắt mắt kính thế giới ở trong khí tức cùng tam giới hỗn độn thế giới khí tức mười phần tiếp cận trong nháy mắt lý thế dân liền nghĩ đến một cái khả năng chẳng trách ở đại thiên thế giới không có tìm được tam giới chỗ chẳng lẽ nói cái này tam giới thế giới là tại thiên vực ở trong ý nghĩ này phun trào đến trong lòng hắn lý thế dân khiếp sợ đồng thời nội tâm ở trong nhưng cực kỳ vững tin ý nghĩ này mà đang ở lý thế dân lúc nghĩ ngợi giống theo một đạo long âm tổ long mang theo lý thế dân một con t r à n vào thời không liệt phùng ở trong xung quanh đầu tiên là tối xâm lại theo sát lần lánh lên một vệ tím đen nhàn nhạt thu quang chương hai trăm hai mươi hai thiên vực cựu thành nhân tộc thế lực nơi này là theo một đạo ô n minh chi thanh lý thế dân cùng đại đường quân đội tiến vào thiên vực bên trong rất nhanh theo từng đạo hữu ám điểm điểm quan g mang xuất hiện tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến lúc này chỉ thấy tự thân giới chân là một mảnh đen thâm trầm thổ địa liên miên trùng điệp tồn tại một ít sân mạch nhưng mỗi một ngọn núi đều vô cùng chót vót hiện ra một hình tam giác thẳng tắp đâm về thiên k h ô n g mà trên bầu trời cũng không nhìn thấy thái dương trái lại cũng là một mảnh h ắ c sắc ở trong đó điểm s u y ế t lấy điểm điểm tối hào quang màu tím nhạt nhìn qua liền như là đời sao ở tử sắc lờ mờ quan mang soi sáng phía dưới toàn bộ thế giới bao phủ lại một tầng nhàn nhạt từ sắc mê vụ nhìn qua dị thường mê huyễn cùng kỳ dị nơi này thế thế. lý thế dân hơi nhún g mày thần thức dưng ơ mở nhất thời một luồng rét lạnh cực kỳ khí tức đâm vào tâm thần bên trong làm cho người ta một loại hoang vu mà khí tức thần bí tiếp đó lý thế dân bước vào một bước mà nhưng vào lúc này dưới chân hắn dẫm xuống đi nhưng một trận mềm mại c ú i đầu nhìn một lát nguyên lai trên mặt đất sinh trưởng vô số rêu loại thực vật thiên vực ở trong ánh sáng mặt trời không đủ chỉ sợ có rất ít thảm thực vật như vậy nơi này dị tộc nhìn thấy rêu lý thế dân lông mày đ ố n g nhiên vừa nhữu thiên vực ở trong hoàn cảnh so với hắn tưởng tượng thảm đạm hơn lợi hại mà đồng dạng hoàn cảnh này phía dưới còn có thể sinh tồn hạ xuống chủng tộc. Đường Hoàng. ở lý thế dân suy tư thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến một đạo hô hoán nghe tiếng lý thế dân quay đầu lại chỉ thấy đại chu thiên tử cùng mọi người cũng tiến vào bên trong chạy như bay đến lý thế dân bên người đại chu thiên tử cao mày lúc này mới r a hắn ra ở phía sau hắn đại chu tướng sĩ cùng đại đường tướng sĩ cũng dồn dập chạy như bay tiến vào thiên vực ở trong nhìn thiên vực cảnh tượng tất cả mọi người trong lòng cũng là cả kinh dồn dập nhìn má thang thở đường hoàng đợi một chút vậy ta xem trước một chút chúng ta vị trí nếu là khoảng cách dân tộc thành trì gần cái kia còn nói được nếu chúng ta tiến vào khoảng cách dân tộc thành trì khá xa chỉ sợ ngươi và ta đều muốn làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị đi tới lý thế dân bên người đại chu thiên tử mở miệng nói nói hắn liền lấy ra một cái tím đen la bàn một vật pháp lực thôi thúc theo một đạo quang mang lấp lóe mà qua rất nhanh một bộ hào quang màu tím đan dệt địa đồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong vu một tiếng lanh lảnh tiếng vang hai cái quang mang trên địa đồ mặt lửng lánh nhìn thấy hai cái ánh sáng đại chu thiên tử mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang hạ ha ha, quá tốt chúng ta vị trí phía nam chính là trung nguyên thành chỉ cần ba ngày thời gian chúng ta liền có thể đủ chạy tới trung nguyên h à n h nhìn thấy đại chu thiên tử biểu hiện cực kỳ hưng phấn lý thế dân mắt bên trong nhưng thêm ra một phần không rõ k h ẽ tao mày mà cái này thời điểm đại chu thiên tử cũng mở miệng giải thích đường hoàng khả năng có chỗ không biết tại thiên vực ở trong vì là giám sát dị tộc hướng đi ta nhân tộc dựng lên ngũ phương tam nguyên nhất thủy chín tòa đại thành ngũ phương vì là đông mục nam hỏa tây kim bắc thủy cùng với trung thổ năm tòa đại thành trung thổ thành chỉ cũng gọi là trung nguyên thành còn lại tứ phương cũng bị trở thành đông phương thành nam phương thành phía tây thành bắc phương thành Ngũ phương thành cái này ba t nhất là giàu đ ị a thành ư trị ở vào thiên vực trung ương đại bình nguyên chính là giao chiến thảm thiết nhất địa phương cái cuối cùng nguyên thủy thành có người nói chính là đã từng đông châu ở trong sở hữu trí tôn vương triều chế tạo mạnh nhất nhất thành chính là kha ích thiên vực đệ nhất thành nhưng hiện tại đã l u ô n hãm vào dị tộc lãnh địa ở trong nói tới chỗ này đại chu thiên tử trong ánh mắt tràn ngập cô đơn thở dài một tiếng lúc đó đông châu mạnh nhất tam đại vương triều hết mức đều là ở nguyên thủy thành ở trong chắc trán diện đường hoàng các ngươi đường quốc chỗ hoang cổ chi ở rất lâu trước kia liền tam đại vương triều một trong bắc cực vương triều đô thành chỗ t r i đ i ệ n chỉ bất quá bây giờ bắc cực vương triều tại thiên vực ở trong khí v ậ n hết mức tiêu tan bắc cực đế vương mạnh mẽ phát động sức mạnh của toàn quốc sau đó cuối cùng đánh tan dị tộc thế nhưng toàn bộ bắc cực vương triều đô thành ở về sau từng đoàn trăm năm liền diễn biến thành vì là một mạch hoang ở đông châu tuy nhiên nhân tộc vương triều trong lúc đó tranh đấu không nghỉ nhưng một khi đến thiên vực bên trong hầu như sở hữu vương triều đều sẽ thả xuống văn đoán nhân tộc cùng dị tộc cửu hận vượt xa vương triều trong lúc đó cửu hận đến tới nơi này đại chu thiên tử nắm tay chặt chẽ nắm chặt ta phụ hoàng cùng tổ tông hầu như đều là táng thân ở dị tộc trong tay nghe tiếng lý thế dân ánh mắt lộ ra một vệ chấn động khi tiến vào thiên vực trước hắn vạn lần không ngờ tại thiên vực ở trong lại phát sinh nhiều chuyện như vậy hơn nữa lúc này lý thế dân rõ ràng có thể cảm nhận được tiến vào thiên vực đại chu thiên tử cả người đều có thay đổi bất quá nhất làm cho lý thế dân thán phục là đại chu thiên tử trong miệm chín tòa nhân tộc thành trì một cái trung nguy có thể cho chính là nhiều như vậy vương triều lý thế dân chân mày cao lại mở miệng hỏi nghe tiếng đại chu thiên tử mắt bên trong tinh mang loay lên hạ hạ cái này chờ đường hoàng ngươi đi liền biết trung nguyên thành trị nắm giữ vương triều là đông châu h o a n g cổ vương triều chạy tiên vương triều chúng nó thế nhưng là từ h o a n g cổ thời đại liền tồn lưu lại vương triều cùng so với tam đại vương triều chỉ là muộn một cái thời đại chính là bây giờ bắt đại trí tôn vương triều ở trong gốc gác thâm hậu nhất vương triều có chúng nó c h ấ n thủ trung nguyên thành ngươi và ta có thể tận hứng càn quét dị tộc bộ lạc được quân sĩ nên cũng đi vào chuẩn bị một chút chúng ta nên tiến vào trung nguyên thành Nói t ớ bệ hạ này, i các tướng sĩ cũng tiến vào thiên vực còn bệ hạ hạ lệnh chuẩn bị xuất phát ở nơi này cái thời điểm phòng huyền linh chạy như bay lại đây đối với lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân tiếp tục xem phương xa một chút chuyên lệnh xuống toàn quân đề phòng đi theo đại chu quân đội đi tới trung nguyên thành nói xong lý thế dân hơi nhúng mày n g h e xong vừa mới đại chu thiên tử lý thế dân đã đối với thiên vực có một cách đại khái hiểu biết bây giờ đại đường các tướng sĩ cùng với dị tộc cái là cái dạng gì cũng chưa từng thấy đương nhiên phải an ổn một ít chờ đợi thăm dò rõ ràng tình huống lại đi hành động rất nhanh hai con quân đội hướng về trung nguyên thành chỗ phương hướng tiến lên đi qua t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba kinh h ả i hiện dị tộc ma tích nhân thời gian rất nhanh đang chạy như bay ở trong đi qua thiên vực cảnh sắc m ộ ư ơ i phần đơn điệu hơn nữa ngày và đêm phân chia rất nhanh nhìn mặt chiếc màu tím đen thiên vực không gian mọi người liền mất đi mới bắt đầu kinh d i ễ m cảm giác ngược lại bắt đầu cảm thấy bắt đầu khô khăn lên cảm giác bên trong gần như đi qua hai ngày thời gian lúc này đại chu thiên tử lại một lần nữa lấy ra l à bản đối chiếu vị trí phía trước lại đi một quãng thời gian chính là trung nguyên thành đại chu thiên tử đối với lý thế dân mở miệng nói lúc này lý thế dân phóng tầm mắt nhìn sang phía trước vẫn chỉ có một mảnh tím sắc vũ khí nhưng trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái bôi nhàn nhạt đường viền chỉ là lý thế dân có chút không xác định cái kia đến cùng phải hay không trung nguyên thành con mắt hơi hít lại nhưng ngay lúc này cái kia mơ hồ đường viền tựa hồ nhảy lên một hồi trong nháy mắt lý thế dân trong lòng cũng đi theo nhảy lên một hồi thần n i ệ m thả ra đi hướng về phương xa càn quét mà đi hồi hộp chốc lát lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ không thể tin tưởng quan mang theo sát hắn vung tay lên đại đường quân sĩ kết trận nên địch quân quận tiếng nói vang lên ở lý thế dân một bên đại chu thiên tử biểu hiện cũng đ ố n g nhiên biến đổi đường hoàng phía trước có đồ vật gì lại đây lý thế dân lông mày chăm chú nhăn lên mà chờ đợi hắn dứt tiếng ầm ầm ở phía xa liền truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng vang theo ở một mảnh màu tím nhạt mê vụ bên trong một cái cự đại đường viền ầm ầm xuất hiện Hướng xa xa thanh âm càng ngày càng vang vọng ở lý thế dân cùng đại chu thiên tử phía sau đường triệu đại quân cùng đại chu quân đội một trận linh lực dung chuyển đón lấy rầm rầm hai đạo hướng trời bay lên trên sông khí trên sân hai cái to lớn chiến trận ngưng tụ lên lúc này lý thế dân xung quanh pháp lực tích xúc đãng một thân cường hãn tu vi tỏa ra quần c u ậ n uy áp trực tiếp hướng về chân trời dâng trào mà đi đồng thời m ắ trong bên t tinh quang lòng ấ chấm p áp lué, lý là. l màu gắt gao nhìn chấm chấm chân trời dâng xương trong. Trong mắt trời trào mà đến dị tộc. Ấm ấm ấm. Theo một trận rốt tộc xuất hiện ở lý thế nhìn chân đến đen đến, hiện dân mắt bên chấm bách cục mà Ẩm Ẩm Ẩm. mù mà Đây dị dị ở bỗng nhiên nhảy một cái lý thế dân trong đôi mắt chỉ thấy một cái cá thể hình to lớn trên thân mọc đầy t ử vải r á p màu đen quái vật hình người xuất hiện bọn họ đầu lâu nhìn qua mười phần quái dị liền như là thàn l à n giống như vậy nhưng hình thể nhưng vượt xa nhân loại mỗi một con đều có tám mươi chín mét a o là ma rắn mối người làm sao có khả năng ma tích nhân đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện ở tam nguyên thành trì phụ cận không thể xuất hiện ở đây nhìn thấy những ngày dị tộc đại chu thiên tử lông mày bỗng nhiên vậy một cái ngạc nhiên mở miệng nói bọn họ rất lợi hại phải không nghe tiếng lý thế dân mở miệng hỏi ma tích nhân đối với linh lực có rất lớn chống lại tính hơn nữa phụt lên đi ra khí tức có thể áp chế linh lực thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ rất khó đối phó nếu là mấy triệu chỉ ma tích nhân liên hợp ở cùng một nơi cho dù là nhất lưu vương triều cũng ăn không vô b ấ t quá nói tới chỗ này đại chu thiên tử ánh mắt ở trong tinh quang hơi lấp lóe nhìn về phía trước mặt d â n r à o mà đến ma tích nhân nay một đám ma tích nhân nhìn qua chỉ có mấy vợi con không đáng sợ nghe tiếng lý thế dân gật gù đồng thời giữa thần thức đã nhận ra được ma tích nhân tu vi trên căn bản mỗi một con thành niên ma tích nhân tu vi đều tại nhân tiên đ i ê n phòng có chút đột phá thì là đạt đến c h u ẩ n thánh bất quá dựa theo trước mặt những này ma tích nhân đột phá đến c h u ẩ n thánh thực lực không đủ một phần mười mà mấy vạn con đạt đến thánh nhân cảnh giới dĩ nhiên chỉ có một đầu lại càng là mười phần đáng thương hiểu biết ma tích nhân tình huống lý thế dân trong lòng liền liền không có có như vậy chấn động mà là chìm đắm hạ xuống tâm thần vận chuyển lại thiên diễn thánh kinh vu theo một đạo kỳ dị ba động ở lý thế dân bên người khuyết tán ra lý thế dân ánh mắt ở trong tinh quang lấp lóe lộ ra một vệ đông nhiên tỉnh lộ biểu hiện thì ra là như vậy cùng so với nhân tộc mà nói những này dị tộc tuy nhiên sinh tồn điều kiện ác liệt nhưng không thể không nói là đại đạo con cưng thiên d i ệ n thánh kinh vận chuyển lý thế dân dĩ nhiên thật suy tính ra đến ma tích nhân đặc tính ma tích nhân trên thực tế dựa vào cũng không phải linh khí tu luyện mà là dựa vào tự thân cơ thể bên trong bản thân tồn tại huyết mạch lực lượng cùng quy tắc chi lực một cái ma tích nhân từ sinh ra hạ xuống chỉ cần trưởng thành chậm dại khai phá ra thân thể mình bên trong huyết mạch chi lực cùng quy tắc lực lượng liền có thể đủ đạt đến trí ít nhân tiên liên phong trình độ đối với nhân tộc mà nói khả năng này là cả đời cũng không thể đạt đến tầm thứ vì lẽ đó nói như vậy ma tích nhân quả thực liền như là là đại đạo con cưng nhưng cũng bởi vì như vậy ma tích nhân cũng mất đi tiến bộ không gian mỗi một con ma tích nhân một đời có thể đạt đến cái gì tầm thứ trên căn bản chính là t r ờ i sinh hơn nữa không có linh lực chống đỡ chỉ dựa vào mạch máu t r o người n g lực lượng cùng quy tắc lực lượng ma tích nhân căn bản vô pháp học tập thần thông chỉ có thể đủ dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng thân thể cấu tạo chiến đấu đại chu thiên tử trong miệm nói tới phụt lên cũng là bởi vì ma tích nhân lá phổi ở trong có một cái độc nang mà ở độc n ă n g ở trong khí thể chính là nhiễm đại đạo quy tắc lực lượng có thể tiêu tan linh lực đồng thời lá phổi cũng là ma tích nhân n h ư ợ c điểm một trong Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm nương theo lấy từng đạo tiếng vang ma tích nhân cất bước hướng về lý thế dân cùng đại chu thiên tử loại người xông lại mấy vạn ma tích nhân mỗi một con đều có chút thấp tám mét cái k i a giống như cao hơn nữa quanh thân bên trên cũng tản ra khí thế mạnh mẽ thấy thế lý thế dân mắt bên trong tinh quang lấp lóe tiếp theo hắn vung tay lên ở lý thế dân phía sau giống hét dài một tiếng chỉ thấy một con có chừng mấy trăm mét cao cự đại bạch hổ liền lao ra đi h é t dài một tiếng qua đi bạch hổ trên thân tản ra vô cùng cường đại mà sắc bén khí tước nhìn chằm chằm phía trước ma tích nhân liền như là nhìn chằm chằm con kiến hôi giống như vậy t r n đ ờ y xem t h ư ờ n g đường hoàng chuyện này thấy cảnh này đại chu thiên tử mở miệng nói lần này liền để ta đại đường quân sĩ thử một lần cái này dị tộc chỗ lợi hại đại chu thiên tử ngươi tại một bên nhìn là được lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng đại chu thiên tử k h ẽ to mày nhưng vẫn gật đầu nói thật mấy vạn ma tích nhân nhìn thế tới hung hăng nhưng trên thực tế đại chu quân đội cũng có thể đủ ăn giết chết về sau nhưng chỉ có khí vận mấy vạn dị tộc tuy nhiên thêm không nhiều nhưng chân mũi cũng là thịt góp nhỏ thành lớn đạo lý đại chu thiên tử hay là biết được chỉ là dường như lý thế dân từng nói lần này là đại đường quân sĩ lần thứ nhất gặp phải dị tộc trước tiên luyện tay này g một chút đối với đường triều trọng yếu hơn nếu như vậy bản k i a thiên tử liền trúc đường hoàng kỳ khai đã thắng đại chu thiên tử cung kính mở miệng nói dứt tiếng mấy vạn con ma tích nhân đã v ọ t tới bạch h ổ trước mặt g i n g hét dài một tiếng chiến trận bạch hồ liền xông lên chương hai trăm hai mươi bốn cường đại bạch hồ chiến trận nhanh lên một chút không thể để cho cái k i a m ộ t đội ma tích nhân trốn xa thiên vực thế giới tới gần trung nguyên thành khu vực một đội gần nghìn danh nhân tộc nhanh chóng chạy đi bọn họ trên thân khí thế tích xúc đẳng tản ra huy áp đều đang cùng c h u ẩ n thánh mà nhìn kỹ đi gần đây ngàn tên nhân tộc tu vi đều đang đạt đến c h u ẩ n thánh mà làm thủ mấy trăm người thực lực càng đều tại thánh nhân cảnh giới bên trên mấy trăm tên thánh nhân ở đông châu ở trong căn bản vô pháp t ư ở n g tượng thế nhưng tại thiên vực bên trong cảnh tượng như thế này nhưng cơ hội là thái độ bình thường đông châu vương triều lên tới hàng ngàn hàng vạn từng cái vương triều cơ bản đều có không ít thánh nhân mà một mỗi năm mới có một mà tộc cùng nhân tộc tộc tộc thánh thiên trong. Thiên trinh tranh toàn diện, mà ra thiên trinh thời phần nhân chiến, hơn nhân chiến chiến nhân thiên lần, cũng bạn cùng diện, ngoài gian, cùng trong cũng vực vực có vực vực là là vào đi tại ở ở ở ra dị dị không phải hòa bình, không tại dạng tồn một ít thánh r a n đấu. Mà không h ít t nhân vì là tự thân khí vận cùng đông châu n h â n tộc liền sẽ chọn c h ấ n thủ tại thiên vực cựu thành bên trong nhất là không ít chuẩn thánh càng là muốn mượn tại thiên vực ở trong cướp bóc lại đây khí vận một lần đột phá đến thánh nhân cảnh giới tại động thủ chu sắt một nửa ma tích nhân còn lại ma tích nhân bắt đầu bỏ mạng đào v ò n g này một ngàn người truy đuổi nhiều ngày đến bây giờ mới có điểm hy vọng nhanh lên một chút ma tích nhân trừ vướng tay chân vũ khí vẫn còn tương đối giỏi về ẩ n tàng nếu để cho chúng nó ẩn giấu đi nhưng là khó tìm dẫn đầu thánh nhân mở miệng nói giải thích tốc độ của hắn đang tăng lên mấy phần ở phía sau hắn mọi người dồn dập răng cửa k h ẽ cắn cũng tốc độ tăng lên nhưng mà ở nơi này cái thời điểm giống một đạo dung khắp thiên địa thanh em đột nhiên chuyển vào cái này thiên nhân trong hai đ ó lấy tại bọn họ trước mắt xuyên thấu qua màu đỏ nhàn nhạt, nhạt mê vụ bọn họ nhìn thấy một mảnh l ừ n g lánh cực kỳ bạch quang cái kia bạch quang đường v i ề n nhìn qua liền như là một con cự đại bạch h ổ cái đó là một vị c h u ẩ n thánh ánh mắt ở trong lộ ra một vệ chấn động tuy nhiên cách nhau khá xa nhưng lúc này hắn vẫn có thể cảm nhận được cách đó không xa cái kia một con bạch h ổ trên thân phát ra khủng bố năng lượng là tân kỳ loại đột nhiên dẫn đầu một thánh nhân mở miệng nói không giống loại khí tức này ta làm sao cảm giác khá giống là c h i ế n trận một vị khắc thánh nhân lông mày hơi co g i lại ánh mắt ở trong lập lòe dung chuyện tinh quang biểu hiện bắt đầu ngưng trọng lên đ ó lấy từ hắn mi tâm bên trên một cỗ cường đại thần hồn lực lượng p h u n g trào trực tiếp hướng về cự đại bạch hồ đảo qua chuyện này chốc lát thên i kia ê thánh nhân ánh mắt lộ ra kinh hại ánh mắt là chiến trận hơn nữa là t h á n h cấp chiến trận vạn thuế mười ngàn năm đi qua thánh nhân mắt bên trong hơi có chút khó tin theo sát hắn liền rơi vào nhớ lại ở trong vạn thuế trước hắn còn là tùy tùng vương triều cùng chinh chiến tướng sĩ cuối cùng quyết chiến bên trong hắn chỗ phiên quốc tướng sĩ tử thương vô số hắn may mắn còn sống sót một mực ở trung nguyên thành ở trong tu luyện bây giờ hắn đã trở thành t h á n h nhân thế nhưng nghĩ đến vạn tuế trước cuối cùng quyết chiến cảnh tượng đó trong lòng hắn đã tràn ngập sợ hãi không nghĩ tới thời gian mười nghìn năm nhanh như vậy liền đi qua không biết ta ô xảo quốc thị không vẫn còn ở đông châu bên trên một mặt khác một vị t h á n h nhân cũng mở miệng nói bất quá hắn cũng không phải là phổ thông tướng sĩ mà là vì là tìm kiếm đột phá đến thanh nhân cảnh giới đi tới thiên mực từ chuẩn thánh đến thanh nhân hắn hoa gần ba nghìn năm thời gian ba hắn ngược lại là thích đứng tại trung nguyên thành sinh hoạt chậm rãi liền ở ngay đây ngốc hạ xuống chỉ là hắn cũng không có trải qua thiên vực chinh chiến đi qua xem một chút có thể có được t h á n h cấp chiến trận chí ít hẳn là nhất lưu vương triều đúng nếu là thiên vực chinh chiến bắt đầu chúng ta chỉ sợ cũng là không có hiện tại đây giống như thoải mái nhất định phải tìm kiếm một cái vương triều che chở không phải vậy ít nhất tìm nhất lưu vương triều dựa vào chúng ta thực lực lẽ ra có thể đem ung dung gia nhập một cái nhất lưu vương triều đúng đi trước qua xem một chút nếu thật là ta nhân tộc vương triều như vậy mấy vạn con ma tích nhân chạy trời không khỏi nắng mấy người nghị luận liền hướng bạch hổ chạy như bay đi qua Vâng. theo một đạo nổ tung đồng dạng tiếng vang bạch hổ mạnh mẽ tấn công trên mặt đất nhảy vào đến ma tích nhân trận doanh bên trong theo một trận x â dịch chân trước cùng đôi u cùng nhau mà động trực tiếp đem mấy trăm con ma tích nhân đẻ chết trên mặt đất phanh phanh phanh từng bộ từng bộ ma tích nhân thi thể không ngừng bị từ trên sân tỉa đến đi ra nhìn những đồng bạn chết thảm một đám ma tích nhân bắt đầu phẫn nộ hí hí hí trong nháy mắt mấy vạn con ma tích nhân cùng nhau cổ động lá phổi tại bọn họ trên ngực đột nhiên cao, cao cổ lên dáng vẻ nhìn qua có mấy phần một người nhưng nếu là những tu sĩ khác nhìn thấy tình cảnh này tuyệt đối sẽ không cười to đi ra trái lại sẽ lông mày có rút nhanh không được là ma rắn mối người phụt lên khói độc nhìn thấy ma tích nhân phản ứng đại chu thiên tử lông mày đột nhiên căng thẳng mở miệng nói lúc này chân trời trung nguyên thành thánh nhân quân đội cũng gọt tới trên sân nhìn thấy ma tích nhân t r ạ n g thái đồng tử ở trong cũng lấp lóe quá một vệ tinh quang phụt lên khói độc mấy vạn tên ma tích nhân cái này bạch hồ ít nhất phải tan giã một nửa thấy cảnh này dẫn đầu một vị thánh nhân mở miệng nói chỉ là chờ đợi hắn dứt tiếng chỉ thấy ở đây trên bạch hồ trên thân đột nhiên lừng lánh lên từng đạo bạch quang đó lấy ở dưới con mắt mọi người bạch hổ nhìn trời hét dài một tiếng giống xuyên qua thiên địa tiếng giống giận dữ vang vọng mà lên tiện thể ở bạch hổ trên thân một đạo cự đại màu trắng lôi quang lấp lóe bắn ra đến suy suy suy khuấy động lôi quang giường như từng cái từng cái bay nhanh cự mãng trong nháy mắt liền đem tới gần bạch hổ ma tích nhân thân thể xuyên qua phốc phốc, phốc. từng đạo làm sắc huyết vụ ở đây trên dâng trào mà lên không có chờ ma tích nhân liền trong miệng khói độc nổ ra bạch hổ một chiêu liền để gần như hơn nửa ma tích nhân tán thân thân thể dồn dập muốn nổ tung lên khói độc trực tiếp tại chỗ nổ mở chuyện này đây là cái gì chuyện này như vậy uy năng cho dù là ở thánh cấp chiến trận bên trong điều này cũng cũng coi là cường đại tồn tại thấy cảnh này trung nguyên thành thánh nhân r ồ n dập mở miệng sợ h a i than cũng không biết sẽ là cái nào một nhà nhất lưu vương triều vương triều nội bộ cao đoàn chiến lược làm sao đúng nha nếu là cao đoàn chiến lược cũng c ứ n g hãn đầu nhập như vậy vương triều sẽ không c h ơ c h u ỗ i là có thể đủ bảo toàn chính mình còn có thể đủ kiếm lời còn dư khí vợt dẫn đầu mấy cái thánh nhân mở miệng nghị l u ậ n nói mà ở bọn họ lại nói thời điểm hào hào hào trên sân còn lại dư ma tích nhân cổ động khí lực phát lên tiến công chương hai trăm hai mươi lăm thăng cấp về sau chiến trận Hô. theo một đạo khí lực cổ động chỉ thấy trên sân còn tồn tại ma tích nhân trong miệng dâng trào ra từng đạo lam sắc quang vụ những này quang vụ tại thiên vực màu tím đen bối cảnh bên d ư ớ i dị thường chọc người chúc mục đích đồng thời cũng mười phần huyết thải khiến người xem đi tới không khỏi t h a n phục nhưng cùng lúc ở mỹ lệ bên d ư ớ i ẩn tàng lại là nguy hiểm trí mạng ccc ánh sáng màu lam áp sát trước hết tiếp xúc được bạch hổ phát ra linh lực quang mang bên trên trong n g á y mắt nương theo lấy từng trận tiếng vang liền nhảy lên cao lên từng đạo từ sắc vũ khí nhìn qua dị thường q u dị không được loại này lam sắc vũ khí có thể ăn mòn linh lực thấy cảnh này chín trận bên trong dẫn đầu tướng sĩ thay đổi sắc mặt lông mày đột nhiên n h u chặt lên tiếp đó hắn vội vã vung lên thủ thế đồng thời thần thức thả mở tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự tư thái võ đạo cường giả phóng thích cực đạo chi lực thần thức nhanh chóng chuyển ra tin tức đ ó lấy trong chốc lát toàn bộ chiến trận liền dung chuyển lập tức bạch hổ đôi mắt bên trên đột nhiên một đạo sáng quang t h i ể m nhấp nháy tiếp theo nhanh chóng chuyển biến hóa thành mực đồng dạng hát sắc ở cái kia màu đen ở trong tựa hồ ẩn chứa cực hạ lực lượng cách đó không xa trung nguyên thành chạy như bay đi ra thánh nhân thay thế biểu hiện bỗng nhiên đại biến vậy là cực đạo chi lực đây làm sao có khả năng? chiến trận làm sao có khả năng sẽ thôi thúc cực đạo chi lực dù cho đây là t h á n h cấp chiến trận cũng tuyệt đối không thể Trừ phi trừ phi chiến trận ở trong có đại lượng võ đạo cường giả nắm giữ cực đạo chi lực đại lượng nắm giữ cực đạo chi lực võ đạo cường giả theo nghị luận thời gian những n à y t h á n h nhân c h u ẩ n t h á n h ánh mắt cũng gắt gao rơi vào trên sân bạch hồ trên thân nhưng cùng lúc bọn họ mắt bên trong còn nhiều ra một vệ ngưng trọng cực đạo chi lực tuy nhiên cường đại nhưng ở ma tích nhân khói độc trước mặt cũng là sẽ bị phân giải tiêu tan bất quá như là đã thi chiến ra cực đạo chi lực như vậy những n à y ma tích nhân tuyệt đối không có sống sót khả năng đúng vậy chỉ là ở ma tích nhân trong làng khói độc chiến trận này bạch hổ cũng phải được một ít tổn thương cái này hiển nhiên không thể tránh được nhưng có thể có được cực đạo chi lực chiến trận cái này đã rất mạnh cũng không biết là cái nào nhất lưu vương triều tinh nguyện ở vài tên thánh nhân cảm thán thời gian trên sân lam sắc vũ khí tiếp tục gáp sát bạch hổ thay thế ma tích nhân mỗi người cũng lẻ lưỡi dường như đậu tương giống như con mắt nhìn chằm chằm bạch hổ trong đó tràn đầy hùng quang ccc r ố t cục nương theo lấy thanh n m trói thai lam sắc vũ khí phá mở bạch hổ phát ra linh khí quang mang lập tức toàn bộ hướng về bạch h ổ phun trào đi qua liền như là một luồng ngập trời l a m sắc sóng biển giống như vậy đánh ở bạch h ổ trên thân vâng một đạo tiếng va chạm vang lên lên theo sát đâm này sắc bén thanh âm ở đây trên vang lên l a m sắc vũ khí không ngừng bốc hơi lên tiêu tan linh lực đem hóa thành từng đạo t ử sắc quang vụ tiếp theo tiêu tan ở bên trong trời đất ccc nương theo lấy thanh âm t ử sắc quang vụ không ngừng tuân ra rất nhanh sẽ đem bạch h ổ toàn bộ bao trùm ở trên sân nguyên bản trói mắt bạch quang chuyển biến trở thành nu hòa quỷ dị từ quang chiếu dọi ở hát sắc đại địa bên trên cùng thiên vực màu tím đen trên khoảng không hấp dẫn lẫn nhau chuyện、này. không phản kháng à tuy nói ma tích nhân khói độc sẽ theo linh khí cùng biến mất nhưng như vậy không né tránh cũng không tiến công có phải hay không thấy cảnh này đại chu thiên tử hơi xứng sở tiếp theo ánh mắt ở trong tràn đầy không rõ nhìn sang một bên lý thế dân mà lúc này lý thế dân biểu hiện rất là hờ hững trên khoe miệng còn mang theo điểm điểm ý cười trên thực tế ở đi vào thiên vực trước lý thế dân hay dùng công phản tam quốc thu được bộ phận c ô n g hiến điểm số thêm vào tứ linh chiến trận đồng thời hắn còn đổi lấy một cái càng cường lực hơn chiến trận tăng mạnh về sau tứ linh chiến trận ra nguyên lai phân tán phương thức công kích ra còn nhiều ra một ít kỹ năng vừa mới bạch hổ trên thân khuấy động ra ngoài ánh sáng màu trắng trên thực tế chính là bạch hổ chiến trận thăng cấp về sau kỹ năng một trong mà bây giờ gian g g i á c đột nhiên ở lam sắc khói độc s ắ p tiêu tan thời điểm một đạo giòn tan tiếng vang ở đây trên vang lên cùng lúc đó ở bạch hổ chỗ t ử sắc vũ khí bên trong một đạo bạch quang trào ra trực tiếp đâm thủng toàn bộ t ử sắc vũ khí giống dung khắp thiên điệu tiếng hổ gầm tại mọi người bên thai vang lên nghe tiếng đại chu thiên tử cùng đại chu tướng sĩ xa xa trung nguyên thành thánh nhân chuẩn thánh tâm thần b ỗ n nhiên rung động dường như nghe được một tôn ma thần đang gầm thét tiếp đó chỉ thấy một đạo bạch quang l Bạch vậy là bạch hồ biến dạng tử lúc này chỉ thấy nguyên bản cả người trắng tinh bạch hồ trên thân không biết lúc nào đã thêm ra một đạo hát sắc chiến giáp che chở ở bạch hồ vị trí then chốt nhìn qua mười phần uy vũ ba khí hơn nữa cái kêu màu đen chiến giáp tựa hồ rất là đặc biệt ở ma tích nhân lam sắc khói độc bên dưới dĩ nhiên có thể chịu đựng chốc lát hạ hạ nhờ có bệ hạ ở đây phiên t r ì n h chiến t r ư ớ c cải tiến tứ linh chiến trận không phải vậy gặp phải như vậy địa nhân chỉ sợ muốn ngạch tốn nhiều chút thời gian vậy là tất nhiên bệ hạ là ai khí vận c h i tử đây cũng không c h ơ c h ụ i ở tam giới bên trong tới đây đại thiên thế giới đồng dạng là khí vận c h i tử được đừng nói mau mau quét sạch những quái vật này đi cái này lam sắc khói độc thật rất quái lạ chỉ sợ thời gian dài đối với chúng ta lại bất lợi chiến trận ở trong mấy cái quan trọng quan chỉ huy dùng thần thức trao đổi theo bọn họ giao lưu xong xuôi liên bắt đầu chỉ huy đường quân vận chuyện chiến trận sung phong lên、Giống bạch h ổ nổ hống ở đây trên liên tiếp không ngừng vang lên sử dụng c ô n g hiến điểm số thăng cấp về sau bạch h ổ chiến trận phương thức công kích càng nhiều hơn biến không tới thời gian một phút nguyên bản chỉ còn lại không tới một nửa ma tích nhân bị hết mức tiêu diệt ầm ầm ầm tiếp đó ở một mảnh rung khắp bên trong bạch h ổ chiến trận cũng chấm dứt vận chuyển bạch h ổ chậm rãi tiêu tan lên mà lúc này trên chiến trường từng đạo khi thì trong suốt khi thì hiện ra vôi sắc khí tức tỏng ma rắn mối người trên thi thể du t ẩ u đi ra một tia một tia nhìn qua liền như là những n à y ma tích nhân linh hồn giống như vậy hơi lập loẹp hoang hướng về trên bầu trời bồng bình mà đi nhu hòa mềm、mại. khiến n g ư dù sao chúng ta không phải là thiên vực ở trong diễn sinh gia nguyên thủy chủng tộc nhìn thấy bồng bỉnh mà lên một tia một tia vũ khí đại chu thiên tử vội vã mở miệng nhắc nhở chương hai trăm hai mươi sáu cướp bóc khí vật khiếp sợ thanh nhân đây là số mệnh chi lực nhìn thấy ma tích nhân trên thi thể xuất hiện đại lượng màu trắng tia hình dáng trong s u ố t đồ vật lý thế dân lẩm bẩm nói dứt tiếng vung tay lên một đạo kim quan g xuất hiện đường triều trấn quốc ngọc tỷ chạy như bay mà ra ông long một trận tiếng rung tiếng nhìn thấy ma tích nhân trên thân lửng lánh khí vận đường triều trấn quốc ngọc tỷ trực tiếp r u n g chuyển chạy như bay ra ngoài tiếp đó theo quang mang nhảy nhót trấn quốc ngọc tỷ bên trên một đạo kim quan g lập l o ạ ra đi đem chọn cái ma tích nhân thi thể bao phủ lại từng đạo sám trắng khí vận khí tức trong nháy mắt liền hấp thu đi vào k e n chúc mừng tốc chủ hấp thu dị t h u ậ khí vận quốc vận thu được đề bạt chúc mừng túc chủ hấp thu dị tộc khí vận quốc vận thu được đ ể bạt k h e n trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong lập tức l ó lên một vệ tinh quang quả nhiên tại thiên vực thế giới bên trong khí vận có thể trực tiếp hấp thu lý thế dân mở miệng lẩm bẩm nói chốc lát trên sân kim quang chậm rãi nhạt đi tung bay khí vận đều bị c h ấ n quốc ngọc t h hấp thu đi vào chỉ bất quá bởi vì khí vận quá ít vì lẽ đó đường c h i ề u quốc vận căn bản không có rõ ràng tăng cường tự nhiên cũng không có thu được đại đạo cống hiến điểm số bất quá chứng thực tại thiên vực thế giới bên trong thực sự có thể đủ trực tiếp xẹt qua khí v ậ n đối với lý thế dân mà nói cũng đã đủ vụ kim quang thu lại đón lấy chạy như bay đến lý thế dân bên người kiểm tra một phen c h ấ n quốc ngọc tỷ cũng không có, có cái gì đặc biệt biến hóa lý thế dân đem thu lại cũng nhưng vào lúc này chân trời từng đạo quang mang chạy nhanh đến chính là trung nguyên thành thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh có đồ vật gì lại đây dường như là nhân tộc nhìn thấy chân trời quang mang nhảy nhót mà đến đại chu thiên tử mở miệng nói hán rất tiếng lý thế dân cũng ném xem qua quang thân thức quét qua nhận ra được cái này thiên nhân tu vi lý thế dân đồng tử bỗng nhiên co r i ù lại chuyện này toàn bộ đều là c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân đến lúc nào đông châu nắm giữ như vậy một cái cường đại vương triều lý thế dân kinh ngạc mở miệng nói đường hoàng lo ngại những người này chỉ sợ không phải là vương triều mà là trung nguyên thành tu sĩ dứt tiếng đại chu thiên tử dài thở một hơi dài nhẹ nhõm gặp phải những tu sĩ này chứng minh chính mình cách trung nguyên thành đã không xa hơn nữa có mấy ngàn tên c h u ẩ n thánh thực lực bên trên n ộ i ngũ tự thân an toàn thì lại sẽ nhận được rất lớn bảo đảm soát soát s -so -so. đang lúc đại chu thiên tử cùng lý thế dân trò chuyện thời điểm một đám thánh nhân cùng trần thánh đi tới hai người trước mặt bị nhân trung nguyên thành vương thiên nhất gặp qua hai vị vương thượng một đám người ở trong dẫn đầu thánh nhân hành lễ mở miệng nói nhưng cùng lúc trong lòng đ ã tò mò ở đại chu thiên tử cùng lý thế dân trên thân vương thiên nhất cũng cảm nhận được mãnh liệt đế hoàng c h i khí loại khí thế này chỉ có vương triều đế hoàng mới sẽ có được nhưng một cái vương triều nơi nào sẽ có hai cái đế vương thánh nhân k h á c h khí ta chính là đại chu vương triều thiên tử cơ hành vị này chính là đại đường hoàng đế lý thế dân nhìn thấy vương thiên nhất đại chu thiên tử lập tức đáp lên nói đại đường chính là, là lần đầu tiên tham dự thiên vực trinh chiến thuộc vệ mới quật khởi vương triều chúng ta hai nước liên thủ tiến b à o thiên vực bị c h u y ể n tống đến nơi này đang muốn đi tới trung nguyên thành chưa từng muốn ở chỗ này gặp phải ma tích nhân cùng vương đạo hưu đại chu thiên tử ôn hòa mở miệng nói nghe tiếng vương thiên nhất ánh mắt nhưng biến trở nên phức tạp ánh mắt phóng đến lý thế dân t r ê n thân hắn vốn cho là chính mình vận khí tốt hơn gặp phải một cái cường đại nhất lưu vương triều chỉ là bây giờ nghe nghe thấy được đại chu thiên tử trong lòng nhiệt tình lập tức liền l ệ n h nhạt hạ xuống một cái nhị lưu vương triều còn có một cái tân thủ vương triều như vậy vương triều ở quyết chiến ở trong là dễ dàng nhất toàn quân bị diệt nếu đi theo chỉ sợ chính mình cũng sẽ có nhất định nguy hiểm đến tính mạng lúc này vương thiên nhất trong lòng nương nhờ vào suy nghĩ liền tiêu tan ở phía sau hắn còn lại c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân nhiệt tình cũng lạnh nhạt hạ xuống há phía kia mới bạch hổ tuy nhiên đã bỏ đi nương nhờ vào suy nghĩ vương thiên nhất hay là mở miệng hỏi dù sao đều là nhân tộc tại thiên b ự c ở trong nhiều một người bạn vĩnh viễn so với thêm một kẻ địch có quan hệ tốt nhiều vậy là lý đạo hữu đại đường chiến trận chính là thánh cấp chiến trận có thể diễn hóa tứ đại linh thu tác chiến cái kia bạch hổ chiến trận chỉ là trong đó một loại biến hóa ồ có thể diễn hóa tứ linh nghe nói tới đây vương thiên nhất biểu hiện đ ỗ n g nhiên sáng lời ở phía sau h ắ n đông đảo thánh nhân cũng hơi lộ ra một vệ khiếp sợ bọn họ vốn tưởng rằng bạch hổ chiến trận đã rất là c ư ờ n g đại thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến cái này lại chỉ là chiến trận một phần nhất thời trung nguyên thành c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân đối với chiến trận này sản sinh cự đại hứng thú hạ hạ c ư ờ n g đại như thế chiến trận đây còn là lão hủ lần thứ nhất nhìn thấy chẳng trách đường hoàng có thể dẫn dắt đại đường quật khởi trở thành một đời mới vương triều nghe nói xong đại chu thiên tử vương thiên nhất ánh mắt không tự chủ liền phóng tới lý thế dân trên thân tiếp theo bắt đầu bắt đầu đánh giá thế nhưng chỉ là vài lần vương thiên nhất biểu hiện liền đ ố n g nhiên biến đổi ồ、oh. một tiếng ẩ ngạc nhiên qua đi vương thiên nhất biểu hiện lập tức biến cung k í n h trong ánh mắt lại càng là nhiều mấy phần chấn động tiếp theo liền vội vàng hành lễ mở miệng nói tiền bối ở trên mong rằng tiểu đối mắt vụ v ề đường đột tiền bối nhìn thấy vương thiên nhất cái này giống như phản ứng mấy vị k h á c thánh nhân thần tình cũng đ ố n g nhiên biến đổi lập tức nghĩ đến cái gì thần thức quét qua tiếp theo đồng dạng túi đầu không biết đường hoàng chính là t ô n vị mong rằng đường hoàng thứ tội tại thiên vực bên trong ngoại trừ vương triều trong lúc đó cá nhân thực lực chính là người thành đạt làm đầu trước tiên người sư phụ vương tiên h nhất loại người lấy lại tinh thần dĩ nhiên phát hiện lý thế dân chính là lớn thánh nhân tu vi trong lòng không khỏi nhảy một cái vội vã liền biến cung tính thấy cảnh này lý thế dân thần tình lạnh nhạt tiếp theo vung vung tay không sao người không biết vô tội dứt tiếng vương tiên h nhất loại người lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía lý thế dân trong ánh mắt vẫn lập lòe thật không thể tin ánh mắt đ ó lấy lại nhìn vài lần đại chu thiên tử còn tốt hai cái đế vương bên trong chỉ có một là tốt vị nếu tiền bối là lần đầu tiên đến tiên vực không bằng liền để chúng ta vì là tiền bối mở đường đi tới trung nguyên thành đi vương tiên nhất mở miệng lần nữa nói như vậy rất tốt nghe tiếng lý thế dân gật ngủ mở miệng nói đã như vậy liền phiền phức chư vị một bên đại chu thiên tử trong lòng đồng dạng vui sướng ha ha có thể làm đầu vị phục vụ chính là chúng ta vinh hạnh vương tiên h nhắc mắt bên trong thêm ra một vệ ý cười một cái nhị lưu vương triều không đủ bọn họ kết giao thế nhưng một cái đại thánh nhân lại là đủ đủ tại trung nguyên thành ở trong c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân rất nhiều có ít nhất mấy vật nhiều thế nhưng đại thánh nhân liền thiếu đi đáng thương mà ở đại thánh nhân bên trên t i ê n đạo thánh nhân lại càng là khan hiếm từng cái đều là thành trị ở trong bá chủ nhân vật đối với vương thiên nhất bọn họ mà nói nếu là lý thế dân có lòng đề điểm hai câu ngày sau đều sẽ được ích lợi vô cùng thái độ dĩ nhiên là c u n g kính chương hai trăm hai mươi bảy trung nguyên thành bên trong tiểu t h i ê n địa. phía trước chính là trung nguyên thành lộ trình một ngày rốt c ụ c đoàn người đi tới trung nguyên thành phụ cận xa xa ở nhàn nhạt từ sát sương ngủ bên trong lý thế dân liền thấy một đạo nhu hòa hào quang m à u nhũ bạch chậm dại dung c h u y ệ n màn ánh sáng là trung nguyên thành phòng ngự t r ậ n pháp kích hoạt cho dù là thiên đạo thánh nhân trong thời gian ngắn cũng phá không mở nhìn thấy lý thế dân mắt bên trong nghi hoặc một bên vương thiên nhất vội vã mở miệng giải thích nói bất quá những n à y màn ánh sáng đồng dạng sẽ tự động phân biệt chỉ cần là tại trung nguyên thành ở trong kỷ lục khí tức n h â n tộc tu sĩ liền có thể đủ tùy ý ra vào ngoài ra trung nguyên thành rất nhiều nơi đều có như vậy hạn chế tiền bối như là lần đầu tiên đến đây cần phải có người thông báo có thể đủ tiến vào bên trong vương tiên nhất khẽ t o mày tiếp tục mở miệng nói mặt khác tại thiên vực t r i n h chiến thời gian sàng lọc khả năng sẽ càng thêm nghiêm ngặt chúng ta nhân tộc tuy nhiên cùng dị tộc là tuyệt đối quan hệ thù địch nhưng dị tộc ở trong cũng có được rất nhiều trí tuệ chủng tộc một phần dị tộc ở thời gian dài chinh chiến ở trong cũng nương nhờ vào chúng ta nhân tộc mặt khác ở nhân tộc ở trong cũng là ra một ít phản đồ vì lẽ đó bây giờ trung nguyên thành cần phòng thủ không c h ơ c h u ỗ i là dị tộc còn muốn đi phòng thủ ở dị tộc ở trong hỗn tạp nhân tộc phản đồ nhắc tới nhân tộc phản đồ vương thiên nhất biểu hiện liền biến phẫn nộ nghe xong hắn lý thế dân g ậ t ngủ lông mày cũng hơi nhũ lên tiếp đó mấy người chạy như bay mà đi rất nhanh sẽ đi tới màn ánh sáng phía trước òng nóng màn ánh sáng bên trên từng cơn sóng gọn không ngừng dập dần phát ra trận trận tiếng vang nhìn màn ánh sáng bên trên cảnh tượng lý thế dân vẫn không khỏi bị kinh ngạc không có cái gọi là thành t ư ờ n g ở màn ánh sáng chính là từng tòa từng tòa hát sắc nham thạch kiến tạo mà thành kiến trúc lớn nhất chọc người chú mục đích là một tòa cực kỳ cao to pháo đài đồng dạng cự hình kiến trúc có chừng gần nghìn mét cao hướng ngang độ dài cũng có chừng vài mét mà ở tầng này kiến trúc bên ngoài còn bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng hiện nhiên là tầng thứ hai phòng thủ cự hình pháo đài kiến trúc vốn là chọc người chú mục đích mà ở pháo đài xung quanh còn nổi lơng có chút tất cả lớn nhỏ quang cầu đồng dạng tồn tại quét mắt qua một cái đi, có chừng mấy mấy. những n à y quan cầu tản ra không giống quan mang chậm rãi ở cự hình pháo đài bao quanh nhìn qua mười phần giả tưởng nhìn thấy tình cảnh này lý thế dân con mắt trong nháy mắt liền trực lớn mấy cái này màu sắc rực rỡ quan cầu trước hắn liền tiếp xúc qua đây là t i ể u thiên địa nhìn những cái quan cầu lý thế dân theo bọn nó trên thân cảm nhận được thiên đạo tồn tại hơn nữa còn là sống sót hoàn thành thiên đạo mà ở thiên đạo diễn hóa phía dưới quả cầu ánh sáng kia ở trong tất nhiên sẽ trở thành một phương tiểu thiên đ i ệ hạ hạ không tệ lần đầu tiên tới thiên vực thành trì mọi người sẽ có cái này giống như phản ứng thiên vực nhân tộc thành trì tuy nhiên chiếm cứ địa phương cũng không lớn thế nhưng bây giờ tồn tại thành trì ở trong đều có tiểu thiên địa cùng thiên đạo thánh nhân toa c h ấ n cho dù là thành trì bị dị tộc công phá chỉ cần thiên đạo thánh nhân có thể thôi thúc thiên đạo chi lực mang theo những n à y tiểu thiên địa đào tẩu như vậy thành trì căn bản vẫn vẫn còn ở trên thực tế trung nguyên thành đã từng bị dị tộc công phá quá một lần nơi này trung nguyên thành là sau đó kiến tạo bất quá chỉ cần những n à y tiểu thiên địa tồn tại chúng ta n h â n tộc liền có thể đủ lại một lần nữa kiến tạo lên một thành trì những n à y mới là chúng ta dân tộc tại thiên vực ở trong lập thân gốc dễ vương thiên nhất ánh mắt nhìn tiểu thiên đ i ệ mắt bên trong tr đúng vậy vì lẽ đó ở đông châu bên trên chỉ cần cái kia vương triều hoặc là phiên quốc một khi hiện ra đến thiên đạo thánh nhân thông thường mà nói đông châu còn lại vương triều cho dù là trí tôn vương triều cũng không thể dễ dàng ước hiếp cùng đối phó nước nọ đây là vương triều trong lúc đó định ra quy tắc một mặt khác đại chu thiên tử lại mở miệng bổ sung nghe tiếng lý thế dân ngật c ù nhất thời cảm thấy thế giới quan của mình mở rộng không ít đồng thời khẽ to mày nghĩ đến tam giới tiểu thiên địa cùng ở đường triều cảnh nội phát hiện cái kia tân sinh tiểu thiên, địa. Muốn đạt tới thiên đạo thánh nhân có thể đủ khởi động tiểu thiên địa h lý thế dân mở miệng lẩm bẩm nói tiền bối cái c n g ư ở chỗ này chờ c h thành thành này sau đó là á t ta tiến v o vương triều n g tiếp t đó, quân đội mười ngàn năm đã qua ạ mới thiên vực chinh chiến bắt đầu chuyện này chẳng trách khoảng thời gian này dị tộc biến hóa rất lớn nguyên lai là đã đến giờ nhìn thấy vương triều quân đội mọi người mở miệng nghị luận nói mà ở mặt khác một đoạn trung nguyên thành chấp trưởng giả nhóm cũng phát hiện đường quân cùng đại chu quân đội nhanh như vậy đã có người đi tới chủ thành ả ân bất quá nhìn cờ xí cũng không phải cái gì nhất lưu vương triều hẳn là hai cái nhị lưu vương triều chuẩn bị đi giao thiệp một chút đi để bọn hắn t r ú đóng ở số mười ba tiểu thiên địa ở trong cự đại pháo đài bên trên một vị khoát chiến giáp mang theo một cái yêu bài tướng l ã n h đối với bên người quan viên mở miệng nói vâng thành chủ dứt tiếng một bên láo giả tóc trắng mở miệng nói đ ó lấy thân hình lấp lóe mang theo mấy tên thủ hạ liền chạy băng băng lại đây mà nhưng vào lúc này vương thiên nhất cũng hướng về mấy người chạy băng băng lại đây thấy thế lên lão tiền bối tiền bối chúng ta ở thành bên ngoài gặp phải hai cái nhị lưu vương triều quân đội dẫn tiến đến trung nguyên thành bên trong nhìn thấy lao giả tóc trắng vương thiên nhất lập tức cung kính mở miệng nói quả nhiên là hai cái nhị lưu vương triều ạ nghe tiếng lão giả tóc trắng mắt bên trong có chút thất vọng tiếp tục mở miệng nói thành chủ đại nhân đã thấy ta hiện tại đã sắp qua đi ngươi đi theo cùng đến đây đi tiếp đó mấy đạo quang mang sẽ qua lão giả tóc trắng cùng vương thiên nhất đi tới màn ánh sáng ở ngoài hai vị liền chính là vương triều đế vương chạy như bay đến lý thế dân cùng đại chu thiên tử trước mặt lão giả tóc trắng thần thức hướng về hai người quất tới đồng thời mở miệng nói vị này chính là trung nguyên thành chủ bạc đại nhân lê lão tiền bối một mặt khác vương thiên nhất mở miệng nói đại chu vương triều thiên tử cơ hành gặp qua lê lão tiền bối nghe tiếng đại chu thiên tử liền vội vàng hành l ễ nói đúng vậy thánh nhân cảnh giới coi như là hợp lệ nghe tiếng lê lão cờ ư i nhạt một tiếng tiếp theo ánh mắt phóng tới lý thế dân trên thân nhưng lúc này lý thế dân nhưng không có bất kỳ cái gì biểu thị ngược lại là một đạo thần thức quất tới thế, thế Mở miệng nói. ở lý á o g i thế dân bên một ít h đảo qua lê lão đồng thời lê lão thần thức cũng càn quét ở lý thế dân trên thân mà hầu như chính là trong n g a y mắt lê lão đồng tử liền chăm chú mượt khóa một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía lý thế dân、người. chương hai trăm hai mươi tám ngàn vạn năm tuyệt thế yêu nghiệt ngươi r ồ i tay chỉ vào lý thế dân lúc này lê thiên hải trong lòng nhấc lên một t ầ n g chấn động không gì sánh nổi sóng lớn đại thánh nhân cảnh giới ngươi là làm sao đạt đến đại thánh nhân cảnh giới tiếp tục mở miệng nói lê thiên hải liền đi tới lý thế dân bên người mắt bên trong tinh quang lấp lóe nhìn lý thế dân liền như là nhìn một cái thiên hạ vô song tinh mỹ phẩm ở dạng âm thầm ngợi khen mà ở lê thiên hải phía sau trung nguyên thành quan viên t h ấ thế mắt bên trong dồn dập lộ ra một vện kỳ dị đại thánh nhân cảnh giới lê lão không phải là thiên đạo thánh nhân à tại mọi người nghi hoặc thời điểm lê thiên hải tiếp tục mở miệng nói nghe nói đến lê thiên hải một bên đại chu thiên tử ánh mắt ở trong đã toát ra một vệ cười khổ vương thiên nhất thấy thế vội vàng hướng đại chu thiên tử quăng tới dò hỏi ánh mắt chỉ là không chờ đại chu thiên tử mở miệng lê thiên hải liền mở miệng lên Quốc linh không tới 50 tuổi, khí tuổi trẻ, Tu vi nhưng đạt đến đại thánh nhân đều tức cũng cánh có Linh là tới Vi đại giới. hoài nghi ngươi phải hay không như nhưng nhưng đến thánh nhân không không không khí thế thế thể hay trẻ, đạt Ta dị tộc hoàng giả đối với tại trung nguyên thành không đáng lẽ là đối với ở toàn bộ thiên vực nhân tộc mà nói đều là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại bọn họ hầu như không cần tu luyện chỉ dựa vào chính mình huyết mạch chi lực liền có thể đủ trùng kích đến thiên đạo thánh nhân t ầ n g thứ hơn nữa thời gian sử dụng quá ngắn thường thường không tới sáu mươi năm một cái dị tộc hoàng giả liền có thể đủ trưởng thành đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tu vi mức độ càng cao vậy thì chứng minh cái này dị tộc hoàng giả ngày sau có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn nữa mấu chốt nhất địa phương là dị tộc hoàng giả hình thái và khí tức cùng n h â n tộc rất là tiếp cận nếu không phải tu vi cao hơn chúng nó những người k h á c tộc rất khó phân biệt ra được giữa hai người khác nhau nhưng những dị tộc khác nhưng c ó thể thông qua huyết mạch lực lượng dễ dàng phân biệt ra được dân tộc cùng dị tộc hoàng、giả. cũng bởi vì như vậy di tộc hoàng giả đã từng chém giết qua nhân tộc cực kỳ cường đại tu sĩ đối với chúng nó cả người tộc đều là vô cùng e rẽ thêm vào cực kỳ căm hận vì lẽ đó nghe được lê thiên hải trong n g á y mắt trung nguyên thành người bao quát vương thiên nhất ở bên trong đồng t ử ở trong cũng lộ ra một vệ kiên kỵ cùng s ắ c ý cũng an phận một chút cho ta nhận ra được những người khác s ắ c ý lê thiên hải bỗng nhiên khiển trách quát một tiếng t r ặ n to các ngươi mắt c h o nhìn lão hủ còn nói chuyện này chỉ vào lý thế dân lê thiên hải mở miệng nhưng lại không biết lý thế dân xưng hảo đường hoàng lý thế dân thay thế lý thế dân nhàn nhạt mở miệm hạ hạ lý đạo hữu lý đạo h ư u thiên phú dị bẩm tu vi kinh người cái này đế hoàng chi khí cũng là ngưng trọng cực kỳ dựa theo lão phu kiến thức lý đạo h ư u thế nhưng là tu luyện đế vương công pháp không sai nghe tiếng lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng vương thiên nhất loại người hơi k h ẽ thở phào một cái tuy nhiên dị tộc hoàng giả rất là cường đại thế nhưng đến hiện tại bọn hắn hay là chưa từng nghe nói người nào dị tộc hoàng giả có thể tu luyện công pháp hơn nữa dị tộc hoàng giả trừ cực đoan tình huống đặc biệt căn bản sẽ không tồn tại cái gì đế hoàng chi khí nếu không phải là dị tộc hoàng giả như vậy mọi người nhìn về phía lý thế dân ánh mắt tràn ngập k i ế p sợ cùng kinh ngạc không tới năm mươi tuổi tu vi lại đạt đến đại thánh nhân t ầ n g thứ cái này vậy sẽ khiến bọn họ những chuyện lặt vặt này nằm thiên nhiên lao yêu quái mới tu luyện đến thánh nhân cảnh giới mặt người để vào đâu trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác lý thế dân vô cùng có khả năng là đập đăng dược k u ấ t lấy đại đạo tử khí lớn lên mọi người căn bản cũng không ở trên một đẳng cấp mặt cũng k h ó trách lê thiên hải muốn cung k í n h như vậy cùng chấn động nhân vật như vậy kỳ tài núp trời nếu như có thể t r ở thành tất nhiên sẽ trở thành thiên đạo thánh nhân hơn nữa vô cùng có khả năng chiếm cứ đến thiên đạo thánh nhân bình phong trở thành đối ô n chiến lược mạnh nhất một trong. Nhân vật như g Châu lược thế một vật đ với toàn bên ộ đ Châu mà người, người là một một ơ trung nguyên thành quan viên mở miệng nói lê thiên hải tiếng nói vừa hạ xuống cái kia vài tên quan viên liền bắt đầu bắt đầu bận cúi bụi rất nhanh những người này liền kỷ lục tốt lý thế dân cùng đường quân khí tước một quãng thời gian ở lê thiên hải dưới sự hướng dẫn lý thế dân đám người đi tới cái kia cự đại pháo đài phòng ngự tầng thứ hai màn ánh sáng vậy cự đại chiến đấu thạch bảo chính là trung nguyên trong thành nếu là dị tộc đột phá tới đây thạch bảo liền sẽ bị khởi động tiến hành chiến đấu mà chúng ta đều sẽ thừa dịp thời gian này đem tiểu thiên điệu mang đi nhìn mặt trước cao vóc hát thạch thanh bảo lê thiên hải đối với lý thế dân mở miệng nói ồ nghe tiếng lý thế dân trong lòng khe r ú lên cũng không có không nghĩ tới cái này cự đại hát thạch thành bảo lại còn có thể chiến đấu bất quá muốn khởi động loại này cấp bậc chiến tranh vũ khí chỉ sợ là cần không ít năng lượng tới lý đạo hữu thành chủ đã đã phân p h ó n g ư y i vương triều cùng đại chu vương triều bị phân phối đến số mười ba tiểu t h i ê n địa. dứt tiếng lê thiên hải chỉ vào một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam n h ạ t mở miệng nói đ ó lấy hoàn thành đạo thứ hai màn ánh sáng khí tức ghi chép hắn liền dẫn theo lý thế dân hướng về quang cầu chạy như bay đi qua chốc lát lý thế dân tiến vào đạo thứ hai màn ánh sáng bên trong đi theo lê thiên hải chạy như bay đến quang cầu xung quanh thời gian lý thế dân cảm giác được xung quanh một đạo kỳ dị ba động tích xúc đãng xuất đến đón lấy trước mặt quả cầu ánh sáng màu xanh lam lại bắt đầu đột nhiên phóng to đợi được đi tới trước mặt thời điểm lý thế dân trước mắt đều đã bị cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam một góc cho c h i ế m cứ đại đạo không gian quy tắc làm lớn thánh nhân tu vi lý thế dân rất nhanh sẽ nhìn thấu cái này thủ pháp thế nhưng có thể ở phía trên tiểu thiên địa triển khai đại đạo bên dưới không gian quy tắc đây là một cái cực kỳ khó khăn sự tình và cái này chính là tiểu thiên địa bên ngoài dáng vệ hạ cũng không biết rằng tam giới từ bên ngoài xem ra sẽ là cái giặc gì nhìn thấy số mười ba tiểu thiên địa lý thế dân phía sau văn võ bá quan cùng đại đường binh lính cũng bị trước mắt một màn cho chấn động đến bất quá lập tức rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến tam giới nghe tiếng lý thế dân lông mày cũng hơi nhữ lại đi thôi lý đạo hữu ta mang theo các ngươi tiến vào bên trong nhìn cái này thời điểm lê thiên hải tiếng nói lại vang lên chương hai trăm hai mươi chín t i ệ u thiên địa ở trong bá chủ vương triều vụ theo trước mắt một đạo quan mang lấp lóe đi qua chờ lý thế dân mở mắt lần nữa thời gian cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa giờ khắc này lý thế dân chính sử ở tiểu thiên địa trông trời cao t â m nhìn ở trong thế nhưng là một mảnh mênh mông cực kỳ đại lục xung quanh còn có đại dương màu xanh lam ở tầng tầng bạch vân che đậy phía dưới nhìn qua cực kỳ t r ắ n g lệ hơn nữa cùng tam giới ở trong nhân giới giống nhau ý hệ đi thôi lý đạo h ư u một phương này tiểu thiên địa thiên đạo đã bị thành chủ đại nhân nắm giữ cũng là một người tộc làm chủ tiểu thế giới hơn nữa cơ bản bố cục là dựa theo đông châu cải tạo quá lý đạo h ư u ở đây cũng sẽ không có quá nhiều không thể í c ứng nói chuyện thời gian lê thiên hải vung tay lên theo sát một đạo kim quang từ trong tay hắn lấp lóe chạy như bay mà qua thượng giới bung xuống chư quốc thân p h một đạo minh mông thanh em đột nhiên trên đám mây vang lên theo liền lan t r u y ê n ra ở tiểu thiên địa thiên đạo chi lực ra chỉ bên dưới lan truyền đến toàn bộ tiểu thiên địa mũi khắp nóng n á c h nghe tiếng lý thế dân lông mày không khỏi n h í u một cái đó lấy hắn ánh mắt ở trong nhiều mấy phần dị dạng biểu hiện nếu là trước mình tại tam giới bên trong bị lê thiên hải như vậy thiên đạo thánh nhân phát hiện tam giới tồn tại chỉ sợ hiện tại trong n ấ y mắt từng đạo tâm tư ở lý thế dân trong lòng thăng lên nhìn tiểu thiên địa minh mông đại lục lúc này lý thế dân chỉ cảm giác thấy hơi vui mừng cùng bị thương lúc này số mười ba tiểu thiên địa ở trong một mảnh màu mỡ cực kỳ thổ địa bên trên nơi này dưỡng dục toàn bộ tiểu thiên địa ở trong phồn thịnh nhất quốc gia nam cương nước nam cương nước ở trong mọi người tu luyện chính là tiểu thiên địa ở trong đặc hữu một loại kỳ dị công pháp có thể mượn linh trùng đến đ ể cao mình thực lực đồng thời còn diễn sinh ra luyện t r ù n g thuật như vậy tu luyện phương thức loại tu luyện này phương thức cùng tam giới ở trong miêu cương thuật pháp có chút tương tự nhưng nam cương nước nhưng trực tiếp nói lên phát dương quan đại hơn nữa ở một phương thiên đạo quy tắc phía dưới linh trùng một đạo tăng cao tu vi rất nhanh vì lẽ đó rất nhanh ở tiểu thiên địa giữa chém giết nam cương nước trở thành tiểu thiên địa mạnh mẽ nhất quốc độ mà nam cương vương trở thành một phương tiểu thiên địa ở trong vừa không ai lúc này nam cương nước quốc độ bên trong nam cương vương đang tại hưởng thụ lấy nước khắc hiến vào phía trên linh quả trong chớp mắt thượng giới bung xuống chư quốc thần p h ụ một đạo minh m ô n g tiếng ở nam cương vương trong đầu vang vọng mà lên trong nháy mắt nam cương vương vẻ mặt biến đổi mắt bên trong thêm ra một vệ tay đắng đại thiên thế giới tồn tại đối với hắn mà nói là biết được đã sớm ở hắn thống trị toàn bộ thanh cổ tiểu thiên địa nam cương vương liền nhận biết được đại thiên thế giới tồn tại hơn nữa ở hắn chấp trưởng nam cương thời gian bên trong trung nguyên thành thành chủ đã từng bung xuống quá một lần Nghe nói đến、đại、thiên thế giới người buông xuống đến thế giới bên trong,、điều、này cũng làm cho chứng minh nam cương vương cao cao tại thượng sinh hoạt kết thúc. Đối mặt đại thiên thế giới người, hắn nhất định phải đầu, thả xuống tư thái đi nên đón cùng quý bái. Hoàng thượng, giới giới giới thế thế cho hoạt thúc, thế phải thả thái đại điều tại đối đại cúi đi bái. đầu, kết mặt tư quý cao cao làm ở nam cương vương suy tư thời điểm đột nhiên một người vọt tới nam cương vương nghỉ ngơi trong phòng kinh hoàng mở miệng nói hoàng thượng vừa nãy thanh âm một vị thị vệ sợ hãi mở miệng nói chắc cũng nghe đến không cần kinh hoàng triệu tập văn võ bá quan chuẩn bị nên tiếp thượng giới sứ giả thở dài một tiếng nam cương vương mở miệng nói cùng lúc đó hắn nhìn hướng về bên người chính mình trái cây nhất thời cảm thấy nguyên bản ngọt ngào cực kỳ linh quả biến đần độn vô vị trên bầu trời lý thế dân cùng lê thiên hải yên tĩnh chờ đợi sở hữu đường quân cùng đại chu quân đội tiến vào tiểu thiên địa bên trong đón lấy ánh mắt mới phóng đến toàn bộ đại lục ở trong cho lý đạo hữu cùng đại chu quân đội chuẩn bị địa phương đã phân phối xong theo ta đến đây đi dứt tiếng lê thiên hải thân hình hóa thành một đạo lưu quang liền hướng nam cương nước chạy như bay đi qua chốc lát đoàn người liền đi đến nam cương quốc đô thành bên trên khoảng không mà lúc này nam cương quốc đô thành ở trong nam cương vương đã mang theo nam cương nước văn võ bá quan cùng với đông đảo nam cương bách tính chuẩn bị kỹ càng nên tiếp ý thức ầm ầm ầm không chung theo từng đạo tiếng nổ vang vang lên nam cương quốc thượng hoàng không đường quân cùng đại chu quân đội một mảnh đ e n k ị t vượt trên đến thấy cảnh này dưới đáy nam cương vương ánh mắt ở trong lập tức lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu hiện cái đó là đó là cái gì thượng giới quân đội ở nam cương vương một bên nam cương nước còn lại con dân cũng dồn dập kinh hô lên cảm thụ được từ trên lỗ hỏng bên trong áp bách xuống huy áp nam cương nước các đại thần dồn dập dại ra chấn động mắt bên trong tràn đầy đối với không biết s theo lý thế dân loại người càng đến gần nam cương nước loại người lại càng phát giác chấn động phanh phanh phanh trái tim đang không ngừng ngày lên nam cương nước đại thần có thể rõ ràng cảm nhận được tại bọn họ trên khoảng không cái này một đội quân là cường đại c ỡ nào đây đây là thượng giới người thực lực như vậy một đội quân chỉ sợ có thể quét ngang chúng ta toàn bộ nam cương đâu chỉ là cả nam cương chỉ sợ chúng ta cái này một phương thiên địa cũng là điều chắc chắn ai vốn cho là ta nam cương đã chế b á toàn bộ thiên địa từ đây về sau có thể nắm giữ chính mình mạch máu người nào từng m u ố n nhân sinh như giấc n ộ n g nhân sinh như giấc n ộ n g nha cảm nhận được đường quân cùng đại chu quân đội uy áp khí thế nam cương nước mọi người nghị luận thở dài lên nam cương từ quật khởi đến xưng bá trên đường đi nghiền nát bao nhiêu quốc gia vương triều chính mình lại hy sinh bao nhiêu tướng sĩ anh hùng cuối cùng rốt cục trở thành phương thiên ở trong cường đại nhất quốc độ nguyên bản những n à y nam cương chúng thần cảm thấy nên đến thuộc về mình thời đại từ đây quát tháo toàn bộ thiên địa đem không có bất kỳ cái gì trở ngại mỗi khi nhắc tới nam cương tên đều muốn vì bọn họ thật v ụ thế nhưng hiện tại cái này thời điểm bọn họ đột nhiên phát hiện mình bất quá là một cái hạ giới bá chủ mà ở càng cao cấp thế giới bên trong có, có thể nghiền ép bọn họ cường đại hơn tồn tại mà trí mạng nhất là cái này tồn tại đã ý thức được toàn bộ nam cương nước hơn nữa đã trưởng không toàn bộ nam cương cùng phương này thiên địa nghĩ tới đây trong nháy mắt nam cương nước rất nhiều đại thần trong lòng tín nhiệm liền bắt đầu giao động đối mặt cùng chờ tồn tại trong lòng bọn họ còn có sức phản kháng thế nhưng đối mặt đẳng cấp cao hơn tồn tại giúp khi rất có thể mang ý nghĩa hủy d i ệ t thử địa c h i chủ ở đâu rồi ở nam cương mọi người suy tư thời điểm lúc này một đạo minh mông thanh â m tại bọn họ bên thai v a n g vọng lê thiên hải pháp lực dung chuyển ra trong nháy mắt toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng mới thôi run dày lên ẩm một luồng to lớn uy áp hạ xuống phanh phanh, phanh. theo sát thời khắc này nam cương quốc sở có con dân cùng đại thần cũng phù phù một tiếng quỳ xuống đến nam cương vương cũng cảm nhận được á p lực khổng lồ cắn răng chỉ là kiên trì chốc lát phù phù một đạo tiếng vang nam cương vương hai đầu gối đ ố n g nhiên h ố n lượn tiếp theo liền phù phù một hồi quỳ ở trên mặt đất bên trên lúc này nam cương vương biểu hiện ở trong tràn đầy b i phẫn cắn chặt hàm răng cửa ải tựa hồ không nghĩ khuất phục nhưng mà hắn không khuất phục căn bản lại không được chương hai trăm ba mươi bất khuất phẫn nộ đều là vô dụng phanh phanh phanh quỳ trên mặt đất trên thân giường như trấn áp vạn tòa đại sơn giống như vậy cực kỳ trầm trọng trên đầu gối phát ra trận trận rung động tiếng vang nam cương vương gắt gao cắn chặt răng cửa ải vẫn không nghĩ liền mới dạng đơn giản liền q u ấ t phục nhưng mà nhưng vào lúc này lão h ủ hỏi một lần nữa ai là thử địa c h i chủ lãnh đạo ngữ khi ở trên không h ư ờ n g triệt nương theo lấy lê thiên hải dứt tiếng trên sân uy áp trong nháy mắt vừa trầm nặng mấy phần vảnh dòn tan tiếng vang nam cương vương toàn bộ đầu gối gắt gao đập tiến vào mặt đất bên trong nhưng mà trong ánh mắt như trước vẫn là mang theo ván giận cùng bất khuất lúc này hắn cả người liền cũng bắt đầu rung động dường như trên thân gánh vác mười vạn ngọn núi lớn giống như vậy không ngừng phát sinh kéo kẹ nhưng mà ngay tại nam cương vương vẫn muốn nghĩ tiếp tục đối với kháng thời gian ở bên thay vầy một tiếng vang chấm thấp ở nam cương vương trong tầm mắt một tên nam cương con dân không chịu nổi lê thiên hải trên thân phát ra áp bách cả người đột nhiên nổ mở trở thành mở ra thịt nát chuyện này thấy cảnh này nam cương vương tâm thần trong nháy mắt chấn động đồng tử ở trong lấp lóe quá một vệ tinh t quang nội tâm ở trong tràn đầy ngạc nhiên v ầ n g nhưng vào lúc này nam cương vương thay lại chuyển tới một đạo tiếng vang nghe tiếng nam cương vương đồng tử bỗng nhiên phóng to nội tâm ở trong trong nháy mắt thăng lên một luồng cảm giác vô lực mà lại đến hắn nắm tay chặt chẽ nắm chặt âm một tiế nam cương vương đầu lâu mạnh mẽ hướng mặt đất đập tới đồng thời một tiếng giống to hạ giới nam cương nước nam cương vương gõ khâu kiến thượng giới đặc xứ ẩm dứt tiếng nam cương vương tiếp theo lại là mạnh mẽ lễ bái hạ xuống hạ giới nam cương nước nam cương vương khâu kiến thượng giới đặc xứ quân quân thanh â m từ nam cương vương trong miệng la lên đi ra lần này thanh â m hắn càng cao hơn càng thế nhưng trong đó bi phẫn t ỉ n h cũng càng thêm rõ ràng ồ đồng ý đi ra ngươi chính là nơi này chấp trường giả hiện tại bản tọa mệnh lệnh dẫn dắt nơi này người rút đi phụ cận trong vòng ngàn giảm nếu như có người không muốn tuân thủ Bản tọa ban tặng người hồn cờ bắn t nhanh g sắt đến nam cương vương trước mặt ở tại phía trên lớp lóe cự đại năng lượng để nam cương vương trong lòng không khỏi cả kinh lui ra trong vòng ngàn dặm đây cơ hồ một là để nam cương vương ly khai nam cương nước nghe tiếng nam cương vương trong lòng giường như đao nhỏ khóe lên thế nhưng nhìn hồn trên l á cờ làm người chấn động cả hồn phách lực lượng đang nhìn xem bên người mọi người nam cương vương mắt bên trong bi thương vừa xem không dư hạ giới nam cương vương tuân chỉ bất đắc dĩ nam cương vương chỉ có thể tiếp nhận hồn cờ tiếp theo lần thứ hai lớn tiếng la lê n lên đúng vậy ngươi phương này thiên địa thiên đạo mặc dù chỉ là diện hóa hai mươi b ố đầu bất quá ngươi so với còn lại diện hóa ra ba mươi đầu tiểu thiên địa quân chủ muốn thông minh một ít đã như vậy trước ngươi bất kính bản tôn liền không giống ngươi tính toán mang theo người ở đây bây giờ lập tức rút đi đi không trung nhìn thấy nam cương vương thái độ cũng tạm được lê thiên hải tiếp tục mở miệm nói dứt tiếng đ ó lấy hắn mắt bên trong lạnh lùng cùng hờ hưng hóa thành một vệ ôn nhu nhìn sang một bên lý thế dân ha ha lý đạo hữu nơi này là ngươi đường quân đóng quân chi ngươi cảm thấy thế nào nhìn biểu hiện bên trên mang theo ý cười lê thiên hải lúc này lý thế dân nhưng trong lòng không khỏi cảm xúc lên ánh mắt ở phía dưới đ ả o qua nhìn lúc này dường như t r ó rơi xuống nước đồng dạng thê lương cực kỳ nam cương vương lý thế dân lông mày hơi nhữu trước hắn xuất lĩnh đại đường đi tới đại thiên thế giới lý thế dân trong lòng còn có điều nghĩ hoặc đại đường vốn là chinh phục tâm giới đứng ở một cái điểm cao nhất mà chinh phục đại thiên thế giới tự nhiên muốn so với chinh phục tam giới khó khăn trên rất nhiều cái này trên đường chảy máu cùng hy sinh tất nhiên sẽ tồn tại nếu là có người ngã vào đầu này chinh chiến trên đường mặt sẽ có hay không có chút không công bằng thế nhưng hiện tại nhìn thấy nam cương nước đãi nộ cùng nam cương vương g á n g vẻ lý thế dân trong lòng cuối cùng nghi ngờ hoàn toàn biến mất đối mặt loại này áp bách đại đường có thể làm tất nhiên là phản kháng mà cuối cùng nếu là lực lượng cách biệt quá lớn cho dù là lý thế dân nắm giữ hệ thống cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại đại thiên thế giới cường giả đối với tiểu thiên địa ở trong người căn bản cũng không phải cao vị người đối xử địa vị người hơn nữa bọn họ cũng sẽ không dường như tam giới thần phật đồng dạng rút lấy nhất định tín ngưỡng chi lực ở đại thiên thế giới cường giả mắt bên trong sinh hoạt tại tiểu thiên địa ở trong nhân tộc chính là trời sinh người yếu cùng con kiến hôi thậm chí khả năng cùng đại thiên thế giới n h â n tộc phân chia không tới cùng một nơi nếu là chính mình tối nay từ tam giới ở trong rút đi đi ra nghĩ tới đây cho dù là lý thế dân trong lòng cũng có mấy phần nghĩ mà sợ mà còn lại văn võ bá quan nhìn về phía dưới đáy nam cương nước mọi người mắt bên trong biểu hiện lại càng là phức tạp nhờ có ngô hoàng chúng ta lúc này mới ly khai tam giới phi thăng tới đại thiên thế giới ở trong nếu không phải ngô hoàng chúng ta chỉ sợ sẽ cùng những người này mở dạng làm một con ếch ngồi đại giếng sau đó bị người giết đúng nha hiện tại ta cuối cùng tính toán minh bạch đường hoàng một phen khổ tâm hiện tại quả thực không thể tin được nếu là ta đại đường gặp phải chuyện như vậy nhỏ yếu hay là nguyên tội các ngươi đều không có phát hiện những người này ở trong lại không có một cái nào chuẩn thánh à lý thế dân phía sau đại đường tướng sĩ đồng dạng bắt đầu nghị luận nhìn thấy lê thiên hải đối xử nam cương nước thái độ bọn họ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp liền như vậy nơi mặt khác đại chu thiên tử lý thế dân nhìn lê thiên hải mở miệm trả lời dứt tiếng lê thiên hải mắt bên trong nhưng để lộ ra một vệ ý cười ha ha đường hoàng nếu thỏa mãn là có thể vậy này trong vòng ngàn dặm liền làm đường quân đóng cô chi còn chu thiên tử địa bản mặt khác một chỗ là được rồi lê thiên hải nhàn nhạt mở miệng nói tựa hồ đối với hắn mà nói cái này một mảnh tiểu thiên đ ị a chính là hậu hoa viên giống như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể đủ v ẽ ra đến một khối khoảng không điệu mà cái này thời điểm lê thiên hải tựa hồ lại nghĩ đến cái gì chân mày cao lại tiếp tục mở miệng nói há đúng nơi này tiểu thiên đ i ệ thiên đạo chỉ là diện hóa hai mươi b ố đầu nói đường hoàng nếu là không cần phải chớ đang sử dụng lớn thánh nhân cấp bậc t u vi và năng lượng ngoài ra một phương này tiểu thiên địa ở trong n h â n tộc đường hoàng cần thiết phải chú ý không thể đủ đem bọn hắn mang tới đại thiên thế giới ở đại đạo áp bách phía d ư ớ i thiên đạo d i ệ n h ó a không đủ hai mươi năm tiểu thiên địa người sẽ bị đại đạo quy tắc trực tiếp đánh giết nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong chấn động ánh mắt càng thêm nồng nặc hắn b ạ n lần không ngờ lại còn tồn tại dạng này một cái thuyết pháp như vậy nếu là lúc trước tam giới thiên đạo d i ệ n h ó a quy tắc không đủ hai mươi năm chính mình mang theo đường chiều người đột phá hàng rào chỉ sợ biết toàn quân bị diện trong đáy mắt lý thế dân nghiền ngâm cự sợ, sợ lên ha ha nếu như vậy vậy lão hủ liền mang theo đại chu thiên tử tuyển chọn đóng quân tri lệnh bài này lý đạo hữu còn thu cẩn thận nếu là trung nguyên thành có biến cho nên sẽ thông báo cho lý đạo hữu ngoài ra lý đạo hữu lần đầu tiên tới thiên vực bên trong phần này trên ở dị tộc ngọc giàn sẽ đưa cùng lý đạo hữu Trong này ghi một phen giải thích đến lý thế dân cũng đã có hiểu biết đón lấy lê thiên hải cấp cho lý thế dân một ít nhất định phải vật phẩm về sau liền mang theo đại chu thiên tử cùng đại chu quân sĩ tiếp tục tại tiểu thiên địa ở trong bắt đầu bắt đầu tìm kiếm đặt chân trí địa chuyên lệnh xuống để khắp nơi quân sĩ đóng quân nơi này phòng ái khanh ngươi đem phần này ngọc giản phục chế một số truyền xuống để sở hữu tướng lanh quân sĩ truyền đọc một lần đem ngọc giản nhìn quét một lần ghi nhớ trong đó nội dung lý thế dân lại sẽ ngọc giản lan truyền cho phòng huyền linh mở miệng nói vi thần tuân chỉ phòng huyền linh r ứ t tiếng tiếp nhận ngọc giản bắt đầu chuẩn bị lên ở lý thế dân cùng bách quan phía sau đại đường quân sĩ cũng r ồ n dập hướng về trao quyền cho cấp dưới chạy như bay chuẩn bị đóng quân lên tại trung nguyên thành xung quanh tổng cộng có ba cái dị tộc đại bộ lạc từng cái dị tộc đại bộ lạc cũng tương đương với một cái đỉnh phong nhất l ư u vương triều ngoài ra còn có m ộ ư ơ i dư cái tiểu bộ lạc tiểu bộ lạc căn cứ thực lực không giống hữu tướng làm với một cái nhất l ư u vương triều có thể là tương đương với một cái nhị l ư u vương triều bộ lạc bên d ư ớ i là bộ tộc dị tộc là dựa theo bộ tộc đến ở lại vì lẽ đó dựa theo bây giờ ta đại đường thực lực đối phó một cái tiểu bộ lạc sẽ có chút vất vả thế nhưng đối với một bộ tộc nhưng hoàn toàn có thể mà bây giờ tại trung nguyên thành phụ cận bộ tộc thích hợp nhất chính là xạ làm mản dở dị đại dị tộc hắc vinh bộ tộc trong đầu hồi tưởng một chút liên quan với hắc vinh bộ tộc tình huống đối với đường triều đại quân mà nói hắc vinh bộ tộc khả năng dễ đối phó thế nhưng đối với trung nguyên thành tu sĩ mà nói bộ tộc thì tương đương với là cấm địa nếu là bị quân lấy rất có thể liền sẽ bị mất mạng trở thành dị tộc trong mâm chi m ô n ăn cho dù là món chính là thiên vực ở trong rêu làm thức ăn xạ là mạn dờ gì đ ạ i ẹ、e、dị tộc cũng sẽ đem nhân tộc làm thành chính mình thực vật thiên vực ở trong đa số dị tộc đều là việc vật vanh t r ù n g tộc đối với nhân tộc mà nói tu luyện đạt tới trình độ nhất định là có thể y theo thiên địa linh khí xốc nhưng đối với thiên vực dị tộc mà nói thực vật là nhất định phải ngoài ra tại thiên vực ở trong hát thạch cũng có thể đủ vì chúng nó cung cấp nhất định năng lượng cẩn thận hồi tưởng một phen xạ là mạn dợ dị đại dị tộc tình báo cùng chủng tộc phân tích cuối cùng lý thế dân hay là quyết định chú ý đem mục tiêu đầu tiên đặt ở hát vinh bộ tộc trên thân đây là trong khoảng cách nguyên thành gần nhất một bộ tộc lúc này ở lý thế dân cùng đại chu thiên tử đi tới số mười ba tiểu thiên địa trung nguyên thành ở ngoài lại tới rồi một đội nhân mã dầm dầm dầm. từng trận tiếng dung âm thanh tại trung nguyên thành ở ngoài vang vọng trên mặt đất chuyển đến từng đạo lay động trung nguyên thành ở ngoài đệ nhất tầng màn ánh sáng cũng hơi l o ạ lên thấy cảnh này trung nguyên thành ở trong tu sĩ r ồ n dập lộ ra kinh ngạc biểu hiện nhìn về phía chân trời cái đó là dường như là quân đội làm có lại là vương triều quân đội cái này giống như thanh thế lần này tất nhiên là một cái nhất lưu vương triều nhất lưu vương triều nói như vậy chúng ta có thể đi nương nhờ vào nhìn phía xa một mảnh tối om om đ ổ vật tiến lên lại đây trung nguyên thành ở trong tu sĩ r ồ n dập mở miệng bắt đầu nghị luận r ồ n dập dừng lại trong tay mình sự t ì n h đem ánh mắt phóng đến chân trời ầm ầm ầm từng đạo dung khắc âm thanh vang lên đến hơn nữa càng ngày càng tới gần đầy đủ quá chốc lát trung nguyên thành ở trong tu sĩ mới nhìn rõ ràng xa xa vọt tới đến cùng là vật gì vậy là không được đây là d ị tộc là cự xương d ị tộc xa xa chỉ thấy từng đạo hiện r a n h ạ t hào quang màu xanh lục người khổng lồ đồng dạng d ị tộc sinh vật gầm k ế t lên hướng về trung nguyên thành phương hướng xông lại thấy cảnh này trong nháy mắt nguyên thành ở trong tu sĩ liền biến bối rối lên từng cái từng cái rồn rập b ụ n ba mà thành bên trong hộ vệ biểu hiện cũng thay đổi nghiêm túc cực kỳ thông thường mà nói di tộc là sẽ không tùy tùy tiện tiện tiến công thành trì nhưng nếu là tiến công vậy khẳng định chính là đại quy mô chủng kích nhanh lên một chút đi thông báo thành chủ Có dị tộc dị xuất thành trì hiện, hướng phương hướng lại về đây. một đạo vui sướng tiếng kinh hô từ hộ vệ trong miệng phát sinh theo sát tất cả mọi người ánh mắt tìm đến phía cự xương dị tộc ở tại địa phương chỉ thấy ở trước mặt chạy băng băng cự xương dị tộc khe hở ở trong quả nhiên phiêu đ ắ n g vài đạo màu đỏ thâm cờ xí mỗi một mặt cũng như cùng bị máu tươi nhuộm dần giống như vậy cực kỳ tươi đẹp dị thường trói mắt ở đạm bạc tử sắc vũ khí ở trong cũng có thể đủ nhận biết rõ ràng cờ đỏ cách mạng phía trên phát họa lửa đồ văn trông rất sống động rất sống động mà ở cờ xí phía dưới thì là kết bệ kết lũ nhân tộc tướng sĩ đây chính là vương triều quân đội tất nhiên là nhân tộc vương triều quân đội phát hiện những n à y cự xương dị tộc bất quá cái này cự xương dị tộc bộ lạc cách chúng ta trung nguyên thành thế nhưng là có gần như mười ngày lộ trình cái này vương triều tướng không đúng các ngươi xem phía trước dẫn đầu cái kia một con cự xương dị tộc phía sau hắn có lấy đồ đẳng đây rõ ràng là một bộ tộc trưởng lão chẳng lẽ nói t h a n h trì ở trong mấy người lại mở miệng suy đoán theo tiếng bàn luận vang lên tại mọi người kinh hãi ánh mắt ở trong h ào h ào h ào đột nhiên từ cự xương dị tộc mặt sau bước lên từng luồng từng luồng hung hăng l ệ t diễm trực tiếp đem phía trước mấy trăm con cự xương dị tộc thốn vệ ccc、si si si, nương theo lấy từng đạo hỏa thiêu thanh âm cùng đều thảm thiết mấy trăm cự xương dị tộc ầm ầm ngã trên mặt đất cùng với mặt trước bộ tộc trưởng lão cũng giống như vậy trong n h y mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chương hai trăm ba mươi hai vương triều quy mô lớn tín bảo chuẩn bị khai chiến chuyện này thật mạnh mẽ hòa diễm đây là chiến trận lực lượng ít nhất là t h á n h cấp chiến trận nhìn trên sân phát ra nóng dực vô cùng cường đại hòa diễm trung nguyên thành ở trong sở hữu hộ vệ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi lên c ự xương dị tộc vốn chính là thiên sinh hàn thể cùng chúng nó tác chiến liền cần thiết phải chú ý chúng nó trên thân phát ra âm lãnh cực kỳ thiên hà khí có thể trong nháy mắt đem băng xương dị tộc hủy diện hòa diễm đây tuyệt đối là cực kỳ cường lực tồn tại đông châu xích viêm vương triều do đó trước tiên trung nguyên thành hào kiệt dâng tặng lễ vật yêu cầu định cư trung nguyên thành. Theo sát, tại mọi người một mảnh kinh hoàng bên trong một đạo c u ầ n c u ộ n thanh â m ở đây trên vang vọng mà lên nghe tiếng trung nguyên thành ở trong hộ vệ cùng tu sĩ lúc này mới yên ổn ánh mắt ở trong lộ ra chấn động cùng vui sướng quả nhiên là vương triều quân đội d â n tặng lễ vật chuyện này trước ta ngược lại là nghe qua có người nói đây chỉ có ở nhất lưu vương triều trong lúc đó mới lưu hành cách làm nhất lưu vương triều quả nhiên là nhất lưu vương triều nha ở thanh â m vang vọng lên thanh trì ở trong tu sĩ lại bắt đầu bắt đầu nghị luận mà lúc này ở cự đại hát thạch thành bảo trước mặt trung nguyên thành, thành chủ chân mày cao lại nhìn bên người người nhưng tiếp đãi một phen nếu là đ ỉ n h phong nhất lưu vương triều ở báo cáo c ù n g ta nếu là phổ thông trực tiếp mang theo định cư đến số năm tiểu thiên địa ở trong đối với bên người một vị tướng lãnh cao cấp mở miệng nói dứt tiếng trung nguyên thành thành chủ liền xoay người tiến vào pháo đại ở trong chốc lát vị này tướng lãnh cao cấp liền chạy như bay đi qua nhìn thấy nên tiếp chính mình chỉ là một cái tướng lãnh cao cấp xích v i ê m vương triều đ ế vương trong lòng hơi có chút khó chịu nhưng cuối cùng vẫn là coi như tôi h đi theo tướng lãnh cao cấp đến số năm tiểu thiên địa ở trong mà ở xích viên vương triều ngày thứ nhất cựu trước sau đi tới mấy cái vương triều trong đó mây xanh vương triều cũng là ở trong đó đồng thời lý thế dân dẫn theo bách quan tại trung nguyên thành ở trong tìm hiểu một ít cần phải tin tức đối với thiên vực cùng trung nguyên thành đô có một cái nhận thức đồng dạng theo thời gian c h u y ể n r ờ i trung nguyên thành ở trong định cư vương triều cũng càng ngày càng nhiều trơ trụi là số một mươi ba tiểu thiên địa ở trong thêm vào đường triều đã đủ có được tám cái vương triều mà t i ê n tiền hậu hậu đi tới trung nguyên thành vương triều đã có tới hơn chín mươi cái trong đó dường như s í c h viêm vương triều đồng dạng nhất lưu vương triều cũng có được sáu cái lúc này trung nguyên thành vương triều thực lực đã khá cường đại nếu là liên hợp lại đã có thể trở thành một cỗ cường đại lực lượng mà dựa theo trước thiên vực t r i n h chiến truyền đạt hạ xuống tin tức đối với trung nguyên thành mà nói hơn chín mươi cái vương triều đã gần như ở vào một cái điên phong trạng thái mà cái này thời điểm thông thường mà nói tại trung nguyên thành ở trong tu sĩ liền muốn cân nhắc chính mình vấn đề chọn đội l à vương triều tụ hợp lại thế tất sẽ quét sạch trung nguyên thành phụ cận dị tộc sau đó hướng về thiên vực nơi sâu xa đời mạnh mà cái này giống như làm tất nhiên sẽ dẫn lên dị tộc phản công vì lẽ đó sau này tháng ngày các tu sĩ tất nhiên không thể đủ tiếp tục đọc hành trình chiến tiếp sống mà trong đó mấu chốt nhất là đi theo vương triều quân đội tác chiến thu hoạch khí vận mười phần nhiều một đạo quy mô dưng ơ mở dị tộc tử vong đơn vị sẽ là dựa theo mười 10 vạn trăm vạn đến tính toán loại này quy mô bên dưới tổn thất khí vận cũng sẽ là vô cùng to lớn vì lẽ đó mấy ngày này toàn bộ trung nguyên thành tu sĩ cũng bắt đầu sinh động lựa chọn nhất lưu vương triều chỉ có đi theo nhất lưu vương triều mạng sống tỷ lệ mới lớn hơn một chút phí lời cái này cần ngươi nói à chỉ là hiện tại trung nguyên trong thành nhất lưu vương triều cũng có bảy cái thuyền cái nào một nhà cũng là vấn đề hơn nữa nhất lưu vương triều tựa hồ cũng có hạn chế cái này là khẳng định vương triều chinh chiến dựa vào là cao đoan chiến lược cùng chiến trận giống chúng ta đi chỉ có thể phụ trợ một hồi chiến trận cùng cao đoan chiến lược tác dụng kỳ thực không phải là quá lớn thế nhưng là sẽ chia các khí vật cho nên đối với rất nhiều vương triều mà nói đều có một cái thích hợp nhất tu sĩ tỷ lệ có thể bảo đảm chiến trận an toàn đồng thời sẽ không chia cắt quá nhiều khí v ậ n như vậy nha nói như vậy nhất lưu vương triều c h i ề u thu tu sĩ cũng là có chút số lượng hạn chế nếu lời như vậy vậy ta nhanh đi lập quan hệ đi ta liền nói nhìn thấy trước mấy ngày mấy cái thánh nhân chạy như bay đi vào số năm tiểu thiên địa bên trong thì ra là như vậy lời như vậy vậy ta cũng nhanh đi nhắc nhở các ngươi một câu không c h ơ c h ụ i là nhất lưu vương triều nhị lưu vương triều cũng là có hạn chế nếu là mặt sau tùy tùng không tới vương triều chỉ có thể đủ dừng lại ở trung nguyên thành ở trong cùng thủ thành hộ vệ cùng thủ vương trung nguyên thành lúc này một bên người lại mở miệng nhắc nhở dứt tiếng ở chung quanh hắn trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy m ộ t cái chuyện này nếu ngay tại trung nguyên thành bên trong an toàn thì an toàn nhưng là cùng dị tộc khí vận nhưng là không có quan hệ một tiếng thét kinh hãi mở miệng nói đối với những thứ này tu sĩ mà nói tính mạng tự nhiên là rất đồ trọng yếu nhưng bọn họ cũng không phải hạng người ham sống sợ chết nếu là vì là hoàn toàn bảo toàn tính mạng phóng khí tu luyện bọn họ những người này cũng sẽ không đi tới nơi này hiểu biết trước mặt cũng thế những tu sĩ này cũng dồn dập bắt đầu hành động chuẩn bị tìm kiếm cùng mình thích hợp nhất vương triều cùng lúc đó số m ư ơ i ba thiên địa ở trong đ ư ờ n g hoàng lần này ngươi chân quyết nhất định phải qua n thời gian này vương t r i ề u đến từ về sau khả năng dị tộc cũng thay đổi vận mệnh nam cương nước bên trong đại chu thiên tử mây xanh thiên tử cùng lý thế dân ba người ở cùng hiệp thương ha ha điểm này ta đã cân nhắc qua ta đã phái ta đại đường đệ nhất yêu tướng đi xem xét nếu như không có bất kỳ biến cố gì cái này trung nguyên thành trận đấu quét sạch đều sẽ từ ta đại đường mở ra lý thế dân mắt bên trong quan g mang hơi lấp lóe qua n thời gian này hán và văn võ bá quan đều tại thu thập tư liệu theo tiến vào trung nguyên thành vương triều càng ngày càng nhiều để lý thế dân trong lòng nhiều một vệ gấp gáp cảm giác Lý Thế chút thống, thể chính mình hệ Dân có chút hệ thống, nếu là không có quốc đem vì ậ lẽ ú c c này h u ể đó trải qua, qua một đoạn thời gian tư liệu thu thập công tác lý thế dân quyết định trước tiên chủ động tấn công đánh cược một lần thành chủ bên kia, hai người các ngươi liền chờ ta đại đường tin tức tốt đi nhìn đại chu thiên tử cùng mây x a n h thiên tử lý thế dân mở miệng cười nói nếu đường hoàng trong lòng hiểu rõ hai người chúng ta cũng không tiện nói cái gì nữa liền chúc đường hoàng có thể kỳ khai đã thắng đại chu thiên tử chậm rãi mở miệng nói kỳ khai đã thắng một bên mây x a n h thiên tử mỉm cười n ở đủ cười tương tự nhàn nhạt mở miệng nói Trưng trinh Trung、Nguyên、Thành. Trung、Nguyên、Thành bên trong, thiên chiến mở ra chiến, Nguyên Nguyên bên b trong lòng cực kỳ cảm thán hắn là theo lý thế dân cùng đại chu thiên tử cùng một nơi trở lại trung nguyên thành bên trong lại càng là nhìn tận mắt từng cái từng cái vương t r i ề u đi tới trung nguyên hiện tại lại nhìn thấy từng cái từng cái tu sĩ ở bốn phía bôn u ba tìm kiếm tiến vào nhất lưu vương t r i ề u phương pháp quả nhiên đại chiến muốn mở ra nhìn thành bên trong một mảnh thần hồn nát thần tính b ầ u k h ô n g khí vương thiên nhất cao mày nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vương huynh nhưng vào lúc này một đạo tiếng hô ở vương thiên nhất phía sau vang lên nghe tiếng vương thiên nhất quay đầu lại lý h u n h như thế nào ta nghe nói lý h u n h muốn đi nương nhờ vào xích viêm vương triệu kết quả làm sao trong tầm mắt một thân đạo b à o trung niên nam tử chạy như bay tới chính là lúc trước vương thiên nhất cái kia thiên nhân đội ngũ ở trong một thành viên tên là lý tinh châu bây giờ đại chiến tướng đại gia tìm kiếm vương triều che chở thiên nhân đội ngũ cũng là tứ phân ngũ liệt ai nghe nói đến vương thiên nhất lý tinh châu thở dài một tiếng vung vung tay xích v i ê m vương triều yêu cầu quá mức nghiêm ngặt tuy nhiên ta đã đến thế nhưng trước ta che chở vài tên c h u ẩ n thánh lại không được vương Vinh ngươi cũng biết ta che chở cái kia vài tên t r u y n thánh cái này mấy trăm năm qua sớm đã bị ta coi là đồ đệ thật là, là để ta bỏ xuống bọn họ thật đúng là có điểm khó khăn vương Vinh, người đây, ngươi là độc hành người vừa có thánh nhân tu vi tiến vào một cái nhất lưu vương triều chỉ sợ rất là đơn giản xem cái này vương thiên nhất lý tinh châu lộ ra ước ao biểu hiện chỉ là nghe tiếng vương thiên nhất lông mày cũng bỗng nhiên vừa n h u lời ấy sai rồi hiện nay lão hủ cũng ở xoắn suýt bên trong tuy nhiên có thể tiến vào bên trong nhưng bị quản chế với người trước sau không có như vậy hào hiệp hơn nữa nhất lưu vương triều cung cấp cho chúng ta chia cắt khí vận cũng ít đáng thương lão hủ vẫn cảm thấy chúng ta thiên nhân ở một khối thời điểm có thể hào hiệp một ít vương thiên nhất mở miệng nói nghe tiếng lý tinh châu cũng đợt củ biểu thị tán thành bất quá chí ít bọn họ bây giờ còn chưa có tìm thấy cái kia vương triều có thể chứa đựng thiên nhân có tổ chức tàn t u từng cái vương triều muốn đều là tuyệt đối phục tùng sự tình thế như vậy vương huynh ngươi cũng không cần cơm cầu lý tinh châu tiếp theo lại mở miệng nói vương thiên gật gật đầu nhưng nhưng vào lúc này rầm rầm rầm một thanh n â m đột nhiên ở đây trên vang vọc lên hắc thạch cự hình chiến bảo bên trong còn quân số mười ba tiểu thiên địa đột nhiên một đạo quang mang lấp lóe mà qua theo sát chỉ thấy trăm vạn quân sĩ xuất hiện ở trung nguyên thành bên trên khoảng không lit nha lit nít vậy là vương triều quân đội có vương triều quân đội muốn xuất đánh rốt c u c muốn bắt đầu hạ là xích viêm vương triều hay là núi non vương triều là cái nào nhất lưu vương triều lại cái thứ nhất tấn công nhìn thấy vương triều quân sĩ xuất hiện trong n g a y mắt trung nguyên thành ở trong tất cả mọi người chúc mục đích lại đây mấy ngày này vương triều quân đội ở toàn bộ trung nguyên thành đã làm cho hòa nhiệt thế nhưng trừ mấy cái nhất lưu vương triều tiến hành dâng tặng lễ vật nghi thức ra còn lại vương triều căn bản không có triển lộ thực lực mình tại trung nguyên thành các tu sĩ có cũng không có đã tham gia lần trước t i ê n vực chinh chiến đối với vương triều chiến trận cùng lực chiến đấu còn không có có sáng tỏ nhận thức bây giờ thấy một cái vương triều muốn xuất thủ nhất thời tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn tất cả mọi người ánh mắt cũng khóa chặt ở giữa không c h u n g quân đội trên thân vương thiên nhất cũng không ngoại lệ cái đó là không trung trăm vạn quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch một cái cự đại kim long bên trên lý thế dân vẻ mặt hờ hững ánh mắt nhìn màn ánh sáng ở ngoài tím đen thế giới ở lý thế dân phía sau là đại đường văn võ bá quan về sau thì là đ ư ờ n g quân một mặt cự đại lá cờ treo thật cao lên phía trên theo một cái cự đại đường chữ tại thiên vực hào quang màu tím chiếu dọi phía dưới tương đối trói mắt đường vương triều nhất lưu vương triều bên trong tựa hồ không có cái này vương triều không biết ta cũng chưa từng nghe qua thật giống ở nhị lưu vương triều bên trong cũng không có tìm thấy vậy phòng trừng chính là một cái nhị lưu vương triều một cái nhị lưu vương triều lại dám ra ngoài đầu to trận lá gan này không phải là đồng dạng lớn nha đoán chừng là muốn ở khai chiến t r ư ớ c trước tiên c ư ớ p đoạt một làn sóng mà sau đợi được đại chiến thời điểm những n à y bất nhập lưu nhị lưu vương triều căn bản không có ra tay thời cơ chỉ có thể đủ theo đại bộ đội như vậy nha nhìn thấy đại đường quân sĩ dưới đ ấ y tu sĩ mở miệng bắt đầu nghị luận vương minh đó là lúc này lý tinh biện tựa hồ cũng nhận ra lý thế dân cưỡi tổ long mở miệng nói hẳn là chúng ta gặp phải cái kia nhị lưu vương triều tuyệt đối không ngờ rằng nó lại sẽ đi đánh trận đầu mặc dù chỉ là một cái nhị lưu vương t r i ề u thế nhưng bọn họ chiến trận thế nhưng là đường hoàng gia d á n g thánh cấp chiến trận hơn nữa bọn họ đế vương thực lực cũng là đại thánh nhân khẳng định cũng không phải cái gì hạng người lô mãng h a h a đó cũng không phải là đơn giản đại thánh nhân lý m i n h nếu như lần này đường vương t r i ề u có thể kỳ khai đắc thắng ta ngược lại là cảm thấy đường vương t r i ề u sẽ là một cái lựa chọn tốt nghĩ đến có ngày lê thiên hải phản ứng vương thiên nhất chân mày cao lại mắt bên trong thêm ra một vệ tinh quang khoảng thời gian này xuất hiện vương triệu một cái tiếp theo một cái hắn ngược lại là đem xuất hiện trước nhất đại đường cho lan quên nhưng bây giờ nhìn thấy vương thiên nhất trong lòng không biết làm sao lại cảm thấy đại đường sẽ là một cái lựa chọn tốt ồ nghe tiếng lý tinh b i ể n hơi sững sờ lúc đó lê thiên hải cùng lý thế dân gặp mặt thời điểm bọn họ đã ly khai vì lẽ đó căn bản không biết lý thế dân số tuổi thật sự bất quá đối với vương thiên nhất phán đoán lý tinh b i ể n vẫn tương đối tin tưởng vậy chờ đợi cái này đường vương triều trở về đi đại đường văn võ bá quan bên trong cũng là tôn nộ g không cùng tổ lòng so sánh như là dị tộc hơn nữa trên người hai người cũng không có ai tộc khí tức ra ngoài tìm hiểu tin tức so với những người khác tộc đại thần thuận tiện hơn rất nhiều ồ chỉ cần là không có quá đại biến hóa là được bất quá nếu là có biến cố chấm cũng có được đến tiếp sau thủ đoạn nghe tiếng lý thế dân g ậ t g ủ nhàn nhạt mở miệng nói dứt tiếng lý thế dân lại nhìn sang một bên phòng huyền linh loại người chuyên l ệ n h xuống lần này ta đại đường xuất chiến thế tất yếu tiêu diệt một cái dị tộc bộ tộc cái này quyết định ta đại đường rồi sau đó sở hữu hành động để tam quân tướng lánh đường để xem thường vâng b ậ y hạ nghe tiếng phòng huyền linh hơi k h ô người n tiếp theo liền truyền đạt xuống mệnh lệnh chốc lát lý thế dân nhìn quét một chút đại đường quân sĩ đ ó lấy ánh mắt lại phóng đến phương xa đại đường tướng sĩ xuất phát một đạo quát uống hạ xuống đ ó lấy kim quang lấp lóe đại đường trăm vạn hùng sư mênh mông quần c u ộ n đi tới trung nguyên thành ở ngoài chương hai trăm ba mươi bốn một chiêu đ ổ diệt mấy vạn đen binh màu tím đen thiên địa bên trong một mảnh không đáng ra trung nguyên thành một ngày ở lý thế dân cùng đại đường quân sĩ bốn phía cũng chỉ có tầng tầng màu tím nhạt vũ khí b a phủ ở tự thân xung quanh thiên mực thế giới bên trong Cơ cũng bản một lên. đối nhiệt với còn lại sống được ngàn năm tu sĩ mà nói đây căn bản tính toán bất thế cái gì bất quá đại đường tướng sĩ đa số tuổi tác đều không có vượt qua hai trăm tuổi trên tâm cảnh mặt hay là không đủ khả năng rất nhanh ngày thứ nhì đại đường tướng sĩ trong lòng mới l ạ cảm giác liền biến mất thiên b ự c ở trong không khí quỷ quái để bọn hắn cảm giác được một ít một ngạt bất quá có lý thế dân ở đây những ngày đường chiều quân sĩ trong lòng có thể hơi yên ổn lên vậy hạ đến nơi này chính là hắc vinh bộ tộc địa bàn ba ngày lý thế dân cùng đại đường quân sĩ đi tới một chỗ cự đại cái hố khu vực biên giới dựa theo trung nguyên thành cung cấp tình báo cùng tôn nộ g không dò xét kết quả nơi này chính là hắc vinh bộ tộc cư trú chi đ i ệ hắc vinh bộ tộc nắm giữ đen vinh dị tộc trăm vật đầu hơn nữa mỗi một con thành niên đen vinh có ít nhất nhân tiên ba tầng mức độ một ít huyết mạch chi lực cường đại đen vinh có thể đạt đến nhân tiên biên phòng thậm chí đột phá đến c h u ẩ n thánh một triệu người tiên thủy bình tu sĩ thử nghĩ một hồi đây là cái gì thực lực nếu như nhân tộc không có chiến trận như vậy chiến trường sắc khí căn bản cũng không phải hắc vinh bộ tộc đối thủ muốn biết rõ đường triều quân đội đến bây giờ mức độ vẫn chưa tới nhân tiên một tầng trình độ chỉ mới có thể được tính là thiên đạo tán thành bên giới phi tiên đến đại la kim tiên ở đi lên mới là đại đạo tán thành nhân tiên vị trí trong lúc này thế nhưng là vượt qua hai cái lớn đẳng cấp bỏ qua chiến trận dân tộc chỉ có diệt vòng một con đường ánh mắt tìm đến phía cái này một mảnh cái hô chi lý thế dân mắt bên trong t r i ể n lộ ra một vệ tinh mang lúc đầu gặp phải ma tích nhân thời gian số lượng cũng không nhiều chém g i ế t về sau tuy nhiên quốc vận đề bạt thế nhưng lại không có thu được đại đạo cống hiến điểm số mà bây giờ nếu là mình có thể diệt sát hắc vinh bộ tộc gần trăm vạn dị tộc khẳng định như vậy sẽ thu được nhất định đại đạo cống hiến điểm số hơn nữa còn có thể đủ suy tính ra đại khái tỷ lệ vậy hạ ở lý thế dân suy tư thời gian một bên phòng huyền linh mở miệng nói chuyên lệnh xuống đại quân chuẩn bị quét ngang nơi này mắt bên trong một vệ tinh mang lấp lóe mà qua lý thế dân vung tay lên đồng thời cơ thể bên trong tu v i dung chuyển mà ra theo chỉ lệnh truyền đặt xuống tiếng ầm ầm âm hưởng triệt mà lên đại đường quân sĩ kết thành tứ linh chiến trận mà thần sở tứ quốc quân sĩ cũng kết thành chiến trận ở đường quân bên người để làm n h m hộ phụ trợ k h í thế t r e o lên mà lên trong nháy mắt quét ngang toàn bộ trên sân vụ vụ từng đạo k í n h phong chạy như bay đi qua ở toàn bộ cái hố chi n ộ n ngạo lên đường quân uy áp mạnh mẽ tỏa ra đi rất nhanh liền kích động hắc vinh bộ tộc trong n h y mắt u g u u c ò n tan tiếng tê liên tiếp trở thành một mảnh đ ó lấy tại đây một mảnh cái hố khu vực liền bạo phát đi ra một đạo khí thế hào quang màu xanh sấm lấp lóe mà qua một con đen vinh ló đầu ra cô hướng về lý thế dân cùng đường quân ở tại địa phương la lên một tiếng nó thanh â m hạ xuống theo sát đạo thứ hai hào quang màu xanh sấm cũng lập lòe ra đến đạo thứ hai khí thế phun trào lên tiếp đó chính là đạo thứ ba đạo thứ năm đệ thập đạo phanh phanh phanh, phanh. từng đạo khí tức dâng trào mà lên ở toàn bộ cái hố khu vực trào ra tản ra cường đại khí tức cùng mỹ áp chốc lát hào quang màu xanh sấm lấp lóe một chút cuối cùng thậm chí liên tiếp ở cùng một nơi trở thành một mảnh hào quang màu xanh sấm nhìn qua cực kỳ rực rỡ nguyên bản sinh hoạt ở dưới lòng đất đen vinh lúc này một bộ phận lớn đã bị đường quân phát ra khí thế hấp dẫn đi tới dị tộc cũng có cực cường lãnh địa ý thức nhìn thấy đường quân chúng nó lại càng l á phát ra khí thế khủng bố biểu lộ cực kỳ mạnh mẽ đi đến vội vặn nhìn thấy từng con đen vinh không ngừng từ lòng đất xuất hiện rất nhanh xa xa cái hố khu vực liền phun trào ra mấy vạn đầu đen vinh lý thế dân mắt bên trong tinh mang lấp lóe tiếp theo chạy như bay ra ngoài vê anh cơ thể bên trong t u vi ầm ầm bạc phát trong n y mắt một đạo kim quan g l o ạ sáng trên bầu trời nhất thời xuất hiện từng tòa từng tòa kim sắc thần phật hư ảnh ầm ầm ầm không cho đen vinh dị tộc phản ứng thời cơ thần phật hư ảnh giơ tay một trường liền rơi xuống vạn phật triều tông quần quân uy áp ầm ầm hạ xuống nhận ra được cái này một chiêu cường đại tiến công đen vinh nhóm dồn dập hét dầm l ê m kim sát phật trưởng cấp cho chúng nó cực kỳ sợ hãi cảm thụ nếu không phải trốn ra chính mình khẳng định sẽ bị đập chết ưu cục nương theo lấy từng đạo tiếng kêu đen vinh dị tộc bắt đầu hướng về mặt đất phía dưới điên c u ồ n g thoát thân mà đi nhưng mà không có chờ chúng nó mỗi một người đều thoát đi ầm ầm ầm rung khắp tiếng vang ở đây trên văng lên từng đạo cự đại phật trưởng hạ xuống mấy vạn đen v lý thế dân khoe miệng lúc này mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thấy cảnh này phía sau phòng huyền linh loại người đã sớm tập mãi thành quen chỉ là theo phật trưởng hạ xuống đập chết đông đảo đen v i n h trong nháy mắt toàn bộ cái hố khu vực bắt đầu rung chuyển trên mặt đất một ít đá vụn bắt đầu rung động phát sinh rầm rầm thanh â m đồng thời một cố cường đại năng lượng từ mặt đất phía dưới phun trào đi tới thấy thế lý thế dân trong lòng vội vàng căng thẳng muốn tới à? trong lòng thì thầm mắt bên trong tinh quang lấp lóe đ ó lấy veo một bóng người từ trên mặt đất bắn nhanh đi ra lý thế dân mắt bên trong đồng tử bỗng nhiên cò dù lại siêu siêu siêu. theo sát chốc lát bên trong mấy trăm đạo đen vinh thân ảnh bắn nhanh ra đó lấy là mấy ngàn nói mấy vạn nói mấy trăm ngàn nói đen vinh dường như dọn mưa đồng dạng không ngừng từ trên mặt đất xuất hiện màu xanh s ố n g mắt bên trong mang theo hung tàn ánh mắt đảo qua mặt đất đen vinh dị tộc thi thể sau đó phẫn nộ nhìn về phía ly thế dân cùng đường quân chiến ó trăm vạn. k ô n g b t h đánh ữ n này g vật chương ế t thể về sau có thể có đ ợ c bao trong nhiêu khen thưởng. Nhìn đến Dân lòng Thế h lên, ru đây, Lý i h ư t hai lên. Hương tích lên. Đón lấy, Đón hán vung t y lên. đ ạ đường quân sĩ chuẩn bị. Nên địch quân chuẩn Nên u sĩ bị. x ấ trăm t ba mươi lăm chu sát hắc vinh bộ tộc chiến thẳng thắn dứt khoát thanh â m hạ xuống phía sau đại đường tướng sĩ liền bỗng nhiên một cái tấn công hướng về phía trước đánh tới đồng thời tứ linh chiến trận ngưng tụ lên bạch hổ cũng dít gào ra ngoài giống uy áp mạnh mẽ phát ra bạch hổ bổ nhào về phía trước trực tiếp liền nhảy vào đen vinh dị tộc trận doanh bên trong nhất kích liền d i ệ t sát mấy ngàn đen vinh trong n g á y mắt trên sân chiến đấu liền phát động đen vinh màu xanh xâm chạy ra đến tỏa ra một luồng chỉ có dị tộc mới nắm giữ mục nát ngụy vị U -u -u. nhìn thấy tộc nhân chết thảm đen vinh dị tộc ở trong đức cao vọng trọng trường lao thôi thúc huyết mạch chi lực một đạo m i n h mông thanh âm lan truyền ra xoát xoát xoát theo thanh âm n ộ n n ặ n lên đen vinh nhóm rồn rập bắt đầu nhảy lên hành động cùng lúc đó siêu siêu, siêu. ở phía xa không bị bạch hổ lan đến đen vinh nhóm phần lưng một trận cổ động dĩ nhiên là từ tương tự c u ộ sống thân thể vị trí bắn ra từng con từng con màu xanh sâm thủy tiễn hơn nữa mũi tên còn chưa không phải hướng về bạch hổ mà là trực tiếp hướng về đường quân bắn nhanh đi qua xạ lạ mạn g dợ gì đã độc tiễn? hẹn trong lòng độc n g tiễn h thế n Căn dân g cứ trước k chính nhất mạn là xạ giờ gì đa đặc tộc lưu như vậy trong nháy mắt liền có thể đủ mang đi đại lượng đường quân sinh mệnh đại lượng độc tiễn chạy như bay tới tại thiên vực hát sắc bối cảnh phía dưới cũng không phải đặc biệt rõ ràng lúc này đường quân đã cảm nhận được một cố cường đại cảm giác nguy hiểm siêu siêu siêu độc tiễn cực kỳ nhanh chóng mắt thấy liền muốn trùng kích đến đường quân trận doanh nhưng nhưng vào lúc này được trong giây lát lý thế dân biểu hiện một trận h ư n phấn mắt bên trong tinh mang lấp lóe ngay tại đầy trời độc tiễn chạy như bay sắp tiến vào đại đường chiến trận thời gian ở đại đường quân sĩ một bên còn lại tứ quốc chiến trận đống nhiên điều động bọn họ tuy nhiên lực chiến đấu không mạnh thế nhưng thay đổi độc t i ệ n hướng đi cái này giống như sự tình vẫn có thể đủ làm được ccc từng cái độc t i ệ n bị tứ đại phiên quốc chiến trận đánh tới một bên đi rơi trên mặt đất đang thịnh lên từng đạo màu xanh sấm vũ khí trực tiếp đem địa phủ coi đi ra một cái cự đại đ ộ g hố thiên vực bên trong mặt đất bởi vì thảm thực vật ít ỏi cùng hoàn cảnh duyên cớ dị thương kiên cố cho dù là đại la kim tiên tại thiên vực ở trong cũng không làm được di sơn đ à o hải nhưng lúc này nọc độc này liền có thể nhìn xuống ra một cái hố lớn có thể thấy được độc tính cực cường tây thế, thế đại đường con rồn dập hít vào một hơi tăng nhanh tiến độ chư vị á i khanh theo chấm cùng ra tay nhanh chóng trừ diệt dị tộc thấy đường quân phòng thủ hạ xuống lý thế dân một tiếng quát uống trước người một đạo kim quang lấp loe mà qua phóng xuất ra hiên viên kiếm hóa thành không vài đạo kiếm k h í hướng về trao quyền cho cấp dưới ám sát mà đi bây giờ đại đường một con vương triều quân đội tại trung nguyên thành bên ngoài chiến đấu đương nhiên phải nhanh chóng trực tiếp h o á n lại càng trễ phát sinh biến số tỷ lệ cũng là càng lớn lý thế dân phía sau phòng huyền linh mấy người cũng biết được điểm này vội vã thôi thúc tu vi triển khai thần thông dầm dầm dầm. Siêu siêu siêu. Giống. Trong trên sân chiến thành một mảnh bạch hổ chiến trận đại sát tứ phương thỉnh thoảng thả ra một ít kỹ năng một chiêu đổ diệt mấy vạn đen vinh đen vinh tiến công tuy nhiên cũng mạnh mẽ và sắp bén nhưng chính diện đa số cũng bị bạch hổ chống đối còn lại thì là bị tứ quốc chiến trận cùng lý thế dân loại người xào rượu hóa giải trong lúc nhất thời tuy nhiên lần này đại đường quân đội là lần đầu cái này giống như chiến đấu thế nhưng rèn luyện cùng phối hợp nhưng cực kỳ tinh rượu căn bản không cho với đen vinh dị tộc thời cơ có thể thừa đen vinh số lượng ở đại đường tiến công ở trong cấp tốc giảm xuống cuối cùng một đội nửa cách giờ lý thế dân mắt bên trong tinh mang l o ạ lên quanh thân tu vi hết mức bạo phát bên người hiên viên kiếm kiếm quang đống nhiên tổ hợp hình thành một cái cực kỳ rộng lớn kiếm khí theo tay phải vung lên trực tiếp hướng về đen vinh cuối cùng gần mười vạn người đâm tới c ư ơ n g đại k i a sang trói mắt lấp loe mà qua c ử đại kiếm khí trong nháy mắt đem đen vinh dị tộc còn lại đến hết mức c h é m g i ế t h á c vinh bộ tộc đại trưởng lão cũng là trực tiếp bị chặt thành hai nửa kết thúc thế thế lý thế dân thở dài một hơi thu hồi hiên viên kiếm tiếp theo lại vội vã phóng xuất ra trần quốc ngọc tỷ mà theo cuối cùng một con đen vinh dị tộc diện sắt đi trên sân từng đạo xàm trăng khí vận tia sợi thô liền phi thăng đi ra thế thế, vội vàng p và hơn nữa đối với vương triều quốc gia mà nói những ngày đen vinh cá nhân khí vận không đáng kể chút nào trọng yếu nhất là cả hắc vinh bộ tộc khí vận mà phần này khí vận cũng là đường c h ấ n thủ ở một cái linh bảo ở trong、Ken. chúc mừng túc chủ thông qua trấn quốc ngọc tỷ hấp thu đen vinh dị tộc khí vận đường triều quốc vận tăng cường、Ken. c h ú trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên nghe tiếng ly thế dân cởi nhạt một tiếng tiếp theo lấy ra tại trung nguyên thành lĩnh la bản cái này một phương la bản không chỉ có thể tại thiên vực ở trong chỉ thị vị trí lại càng là có thể phát giác xung quanh dị tộc trấn áp khí vận bảo vật vu theo la bản lấy ra một đạo nhẹ nhàng tiếng vang đón lấy ở lý thế dân nhìn kỹ phía dưới từ cái hố khu vực dưới mặt đất một đoàn quang mang l o e lên băng một hồi nhảy ra đến ở hắn phía trên lập lòe từng đoàn từng đoàn nhàn nhạt hào quang màu x á m trắng chính là ngưng trọng khí v ậ n lý thế dân lập tức ném xem qua ánh sáng chỉ thấy đó là một cái tượng thần đồng dạng đồ vật phía trên điêu k h ắ c là một con dữ tận xạ là mạng dở dị đ ạ i ẹ đồng dạng sinh vật chỉ bất qua có sáu cái cánh tay tượng thần chạy như bay đến trên mặt đất trong nháy mắt đường quốc trấn quốc ngọc t h liền trở nên hưng phấn thẳng tắp hướng về và đập tới trực tiếp đem chọn cái tượng thần đụng đánh cho vì làm hai nửa nhất thời một đoàn ánh sáng màu trắng liền phun trào đi ra ở tại phía trên ngưng tụ cực kỳ cường thịnh số mệnh chi lực không chút do dự t r ấ n quốc ngọc t h cả người r u lên dường như nhìn thấy ăn mấy chục cân xuân dược chữ hán nhìn thấy l o a thể mỹ nữ giống như vậy một đạo kim quan g bắn ra trực tiếp đem chọn cái chùm sáng bao phủ lại dẹp đi bên cạnh mình cô một lần liền thôn phệ đi vào keng đồng thời lý thế dân trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên chương hai trăm ba mươi sáu thu hoạch trần đầy toàn quân đột phá keng chúc mừng tốc chủ sử dụng trấn quốc ngọc tỷ hấp thu hắc vinh bộ tộc khí vận đường chiều khí vận tăng cường mười điểm thu được mười điểm đại đạo cống hiến điểm số hệ thống thanh â m ở lý thế dân trong đầu vang lên trong đôi mắt lấp lóe quá một vệt vui sướng q u a n mang lý thế dân mình cũng không nghĩ tới một bộ tộc chấn áp lại khí vận lại có thể trực tiếp mang đến mười điểm cống hiến điểm số nhưng mà thôn vệ bộ tộc chấn áp khí vận ở đây bên trên chiếc trận hắc vinh bộ tộc chiến sĩ trên thân cá nhân khí vận còn có hơn nửa đang tiêu tán ở trong thấy thế lý thế dân cùng với đông hoàng trung hiến viên kiếm cũng phóng xuất ra mình cũng cổ động tu vi đại thủ vung lên kim quang lấp lóe bắt đầu thu tập những người này khí vận một mặt khác văn võ b a quan cũng là từng người hành động mà đại đường quân sĩ thì là thao túng bác h hổ. một cái hít sâu trực tiếp đem mấy trăm ngàn đạo khí vận hút đi vào chia đều đến từng cái đại đường binh lính trên thân Ken, khí Ken, Ken, Ken, mừng vinh nhân vận, Người hành tăng cường năm. mừng người hành tăng cường năm. tăng cường năm. người kính chúc tốc chủ tộc tộc được chúc tốc chủ hấp thu hấp hấp thu, thế mặt tu bạt. vi với với đối bộ đề đạo đạo k e n chúc mừng k e n chúc mừng tốc chủ sử dụng quốc vận được đề bạt tăng cường một điểm thu được một hơi lớn đạo cống hiến điểm số k e n ngươi linh bảo c h ấ n quốc ngọc tỷ thông qua hấp thu khí vận tiến dài k e n ngươi linh bảo đông hoàng trung thông qua hấp thu khí vận tiến dài k e n ngươi linh bảo hiên viên kiếm thông qua hấp thu khí vận tiến dài từng đạo tiếng nhắc nhở không ngừng ở lý thế dân trong đầu vang vọng mà lên đồng thời lý thế dân tự thân tu vi cùng thể hội cũng càng ngày càng biến tinh thuần chốc lát rốt cục ở phía này cái hố chi bên trong sở hữu khí vận hay là tiêu tan hay là bị người hấp thu hoàn toàn biến mất không có tung tích chu diệt hắc vinh bộ tộc hấp thu khí vận đại đường quân sĩ còn có tứ quốc quân sĩ cũng cực kỳ hưng phấn bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình vật gì đó tăng cường bất quá bọn họ không thể đủ dường như lý thế dân cái này giống như lại thu được khí vận thời điểm đem trực tiếp chuyển hóa thành thực lực rốt cục trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh hóa, hóa lại lại tăng cường mười sáu điểm quốc vận thu được mười sáu hơi lớn đạo cống hiến điểm số nếu lời như vậy kiểm tra hệ thống tin tức nhắc nhở lý thế dân mình cũng có mấy phần giật mình tiếp đó hắn vội vã mở ra hệ thống đối mặt lập tức tầm nhìn ở trong cảnh tượng bắt đầu hơi biến hóa đại đường văn võ ba quan đại đường trinh chiến quân đại đường tiên quốc trinh chiến quân nhìn thấy tại mọi người trên đầu dấu cộng lý thế dân hơi do dự một chút thôi thiên kim tản đi còn chưa phục đến thêm thẳng thắn thanh âm hạ xuống đ ó lấy lý thế dân liền đem vừa thu được m ộ ư ơ i sáu điểm cống hiến điểm số phân phối ra ngoài k e n có hay không để bạn đại đường văn võ bá quan cấp bậc thực lực cần tiêu hao năm hơi lớn đạo cống hiến điểm số k e n có hay không để bạn đại đường trinh chiến quân cấp bậc thực lực cần tiêu hao mười điểm đại đạo cống hiến điểm số k e n có hay không để bạn đại đường tiên quốc trinh chiến quân cấp bậc thực lực cần tiêu hao ba hơi lớn đạo cống hiến điểm số hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lý thế dân không chút do dự lựa chọn là theo tiếng nói kết thúc v ù một đoàn bạch quang ngay tại trên sân trên người mọi người phát ra mà lý thế dân không c h ơ trụi tiêu hao vừa thu được mười sáu hơi lớn đạo cống hiến điểm số càng đem chính mình trước tồn hai điểm cũng dùng đi vào chuyện này phát cái gì cái gì ta làm sao cảm giác mình cơ thể bên trong một luồng lực lượng phun trào lên ta cũng vậy cái này bạch quang là cái gì tốt h tinh túy năng lượng chẳng lẽ là bởi vì vừa n ã y hấp thu khí vận không thể hấp thu khí vận không thể nhanh như vậy liền có thể đủ tiêu hóa loại cảm giác này một mặt khác đại đường văn vo ba hạ trước quan cơ thể bên trong cũng nhiều ra một phần ấm áp cảm giác phong đại nhân người có cảm giác hay không chính mình tu vi đang gia tăng tại điên cùng tăng cường loại cảm giác này thật giống như ở tiểu tiên địa ở trong phát sinh cái gì ta tựa hồ cảm giác mình muốn đột phá là thông mở miệng nói làm co là chúng ta hấp thu khí vận tân thúc bảo mở miệng nói không cái này đáng lẽ là bệ hạ thủ đoạn đỗ như hối hơi nhúm mày nhìn về phía lý thế dân nhìn trên người mọi người khí tức tăng vọt lý thế dân mắt bên trong thêm ra một vẹn vẻ vui mừng chậm rãi mở miệng chư vị ái khanh đây chỉ là chấm một ít tiểu thủ đoạn chư vị ái khanh hay là nắm chặt tiêu hóa cảm n ộ đi quả nhiên là bệ hạ nghe tiếng phòng huyền linh trước mắt trong nháy mắt sáng lời tiếp theo vội vàng hướng lý thế dân hành lễ bệ hạ không hố là bệ hạ cho dù là tại thiên vực bên trong còn là có thêm loại này thủ đoạn thông thiên vi thần đa tạ bệ hạ long ân chúng thần đa tạ bệ hạ long ân những đại thần khác thấy thế cũng r ồ n dập hành lễ mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân cười nhạt một tiếng phất tay một cái không sao sau này chinh chiến hay là muốn nhiều dựa vào chư vị ái khanh chư vị ái khanh hay là nắm chặt tiêu hóa tu vi đi tiếng nói kết thúc phòng huyền linh mấy người cũng không còn lập dị lập tức bắt đầu cảm thụ cơ thể bên trong phun trào năng lượng nội tâm ở trong đối với lý thế dân cung kính cùng lòng cảm kích càng tăng lên mà ở các vị đại thần tiêu hóa năng lượng thời điểm k h e n một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đang lý thế dân trong đầu vang vọng lên k h e n chúc mừng tốc chủ tiêu diệt h ắ c vinh bộ tộc quốc gia danh vọng tăng cường một nghìn không điểm k h e n chúc mừng tốc chủ tiêu diệt h ắ c vinh bộ tộc cá nhân danh vọng tăng cường một nghìn không điểm cá nhân tu vi được đề bạt k h e n chúc mừng tốc tu vi đề bạt năm nghìn trăm năm đối với đại đạo quy tắc càng thêm hiểu biết hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng mà lên lập tức lý thế dân trên thân cũng phun trào lên đại lượng năng lượng một luồng đại đạo quy tắc cũng không ngừng ở lý thế dân trong đầu phun trào Thế, thế lý thế dân vội vã thôi thúc thiên diễn t h à n h kinh một bên dẫn dắt cơ thể bên trong dâng trào năng lượng một bên lý giải trong đầu thêm ra đến đại đạo quy tắc chốc lát lý thế dân tâm thần rốt c ụ c bình tĩnh lại năng lượng cùng quy tắc mặt hai người cũng xử lý xong mà nhưng vào lúc này một loại cực kỳ mạnh mẽ r à n g buộc cảm giác từ lý thế dân trong lòng đằng thịnh mà lên muốn đột phá cảm nhận được nơi này lý thế dân trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái theo ở hắn cơ thể bên trong nguyên bản giàu có cực kỳ năng lượng dung chuyển mà lên dựa theo công pháp bắt đầu vận chuyển lại 237, Trung nguyên thành bên trong dung một đạo cường thịnh khí tức trào ra vô cùng cường đại khí tức p h u n g trào trong phút chốc toàn bộ trên sân kình phong thơ phớt lý thế dân trên thân quang mang l ớ p l õ e dường như một vòng nóng rực thái dương giống như vậy cực kỳ trói mắt ở phía sau hắn nương theo lấy gào thét một cái tử kim cự long ngút trời mà mà lên hiện hình đi ra hóa thành cự đại h ư ảnh có chừng mấy ngàn mét cao tản ra nồng n ạ c đế vương huy áp ở nó chiếu dọi phía dưới thiên vực toàn bộ hoàn cảnh cũng trở nên trở nên nằm đạm thời k h ắ c này tựa hồ bên trong đất trời chỉ có tử kim cự long chỉ có lý thế dân cơ thể bên trong năng lượng p h o n trào lúc này ở lý thế dân giữa thần thức thân thể mình đang tại trải qua chất bay vọn thánh nhân về sau từng cái nhỏ tầng thứ đột phá đều vô cùng gian nan không phải vậy vương thiên nhất mấy người cũng sẽ không kẹt tại thánh nhân cảnh giới dài đến ngàn năm và thuế thế nhưng mỗi một cấp độ đột phá đều sẽ đạt được chất đề bạt chỉ là nắm giữ hệ thống thêm vào tạo hóa đế kinh bị động bổ trợ ngày hôm nay vực ở trong thiên nhiên ưu thế lý thế dân ở đây đột phá nhưng phải đơn giản rất nhiều lần này lý thế dân chỉ là một cái nhỏ đột phá từ đại thánh nhân sáu tầng đột phá đến lớn thánh nhân các tầng nhưng cho dù là như vậy đột phá ở vương thiên nhất loại người mắt bên trong cũng là môn nước ao cực kỳ than thở lấy làm kỳ Mà b ọ nhưng ọ nếu là biết là đ ợ c Lý Thế d â ở trước đây k h ô n lý â nhân đây tâm u huyết, tu quan mới mà tới giới, ước với đại bại Đối người nói, đánh đạo đạo thánh cảnh hoàn toàn cũng năng. trọng tình. Nhưng, chỉ thổ thất khả từ cao có cực sợ sẽ sự là là l kỳ thế dân như vậy thăng cấp phương thức nếu là bị đại thiên thế giới ở trong những người khác biết được cái này dùng chính mình vừa so sánh trực tiếp từ bế cũng không phải là không thể được quả thực chính là hành t ẩ u đạo tâm nát tan cơ hội lý thế dân đột phá dẫn ra dị tượng ở đây trên dân trào trong nháy mắt dẫn lên đại đường quân sĩ chú ý đại đường quân sĩ ổn định lại chính mình tu vi hướng về lý thế dân q u ă n tới cực kỳ hâm mộ và kính n g ánh mắt b ậ y hạ đây là đột phá như vậy quần q u ầ n khí thế b ậ y hạ tu vi quả nhiên không phải là chúng ta có thể đủ vào các ngươi nói chúng ta lúc nào có thể đủ dường như bệ hạ cái này giống như tu vi cao thâm dường như ta cả đời này chỉ cần đạt đến bệ hạ tu vi một phần mười liền hài lòng một phần mười chỉ cần đạt đến hai một phần mười ta đều cảm giác là tổ tiên bước lên khói xanh nhìn quần q u ầ n khí thế cùng c ự đại tử kim cự long hữu ảnh đại đường quân sĩ mở miệng bắt đầu nghị luận lúc này phòng huyền linh mấy người cũng triệt để vững chắc xuống cơ thể bên trong tu vi và cảnh giới vừa mở mắt bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ cường đại như thế bị áp c u ầ n c u ộ n khí thế là bệ hạ bệ hạ mình cũng đột phá hạ hạ lần này thoải mái ta đại đường từ trên xuống dưới đồng ý đột phá chiến lược chỉ sợ tăng vọt gấp mấy lần kha kha ta lão tôn cũng đã là thánh nhân sáu tầng nếu không bao lâu ta lão tôn cũng mới có thể trở thành đại thánh nhân đến thời gian ta lão tôn nhưng chỉ có danh phó kỳ thực tể thiên đại thánh người cái này đầu khỉ ngươi lần nào đột phá không có bệ hạ công lao nếu là không có bệ hạ chúng ta có thể có tu vi như vậy kha kha bệ hạ ân huệ ta lão tôn có thể vẫn nhớ nếu là không có bệ hạ chỉ sợ ta lão tôn bây giờ còn đang ngũ chỉ sơn ép xuống lắm đúng nếu không có hoàng minh ta bây giờ còn là một cái cô hồn giã quỷ bách quan nhìn lý thế dân đột phá trong lòng cực kỳ hoan hỉ mừng rỡ nhiều hơn dồn dập bắt đầu nhớ lại dĩ vang ở tam giới sự t ì n h mà nhưng vào lúc này phòng huyền linh ho nhẹ một tiếng Khắc. bệ hạ bây giờ còn đang đột phá bên trong chúng ta thân là thần tử cần làm thủ hộ bệ hạ nghiêm phòng dị tộc người phát giác về sau đến đây quấy dối dứt tiếng các đại thần trong lòng dồn dập căng thẳng cảm thấy phòng huyền linh nói cực kỳ có lý vội vã bắt đầu chuẩn bị chăm sóc lên không cần mà nhưng vào lúc này một tiếng nhàn nhạt mang theo uy áp thanh âm từ một bên vang lên lý thế dân mở mắt ra đồng thời c h ư thiên dị như hết mức tiêu tan t ử kim cự long cũng trở về về trong đó trâm tu vi đã vững chắc xuống hiện tại việc cấp bách là chạy về trung nguyên thành vừa mới cái kia một phen dị tượng chỉ sợ sẽ đưa tới không ít dị tộc lý thế dân mở miệng nói lãnh đ ạ m thanh âm hạ xuống phòng huyền linh loại người vội vã sức h ả i đồng thời trong lòng âm thầm lấy làm kỳ cảm giác lý thế dân củng cố tu vi cực kỳ nhanh chóng chúng thần tuân chỉ đại đường tướng sĩ nghe lệnh trở về trung nguyên thành củng cố tu vi mệnh lệnh truyền đặt ra đó lấy đại đường binh lính cùng lý thế dân loại người liền hướng trung nguyên thành mà đi trung nguyên thành ở trong đại đường xuất trinh tin tức rất nhanh sẽ lan truyền ra mấy ngày này toàn bộ trung nguyên thành ở trong đều tại nghị luận đại đường xuất trinh đồng thời làm cái thứ nhất xuất chiến vương triều tất cả mọi người bắt đầu tìm hiểu lên đại đường tư liệu là cái gì để một cái nhị lưu vương triều có cái này giống như đảm lượng có thể trước hết một mình xuất t r ạ m ở trong lòng mọi người đại đường khẳng định có chút cực kỳ mạnh mẽ đồ vật hoặc là chiến trận hay là thiên đạo thánh nhân loại này cấp bậc siêu cường chiến lực không phải vậy đại đường không biết cái này giống như tự tin nhưng một phen hỏi thăm xong xuôi trung nguyên thành ở trong tá tu hộ vệ cũng hơi có chút t r ò n váng dồn dập tại trung nguyên thành ở trong bắt đầu nghị luận cái gì đại đường vương triều chỉ là một cái vừa mới thăng cấp vương triều lần thứ nhất tham gia thiên vực chinh chiến như vậy liền dám cái thứ nhất lao ra đi ác như vậy hả đại đường vương triều hoàng đế cư nhiên là đại thánh nhân tuổi tắc vẫn chưa tới một trăm tuổi lợi hại như vậy ác như vậy đại đường vương triều ngoan nhân vương triều nha gây không nổi gây không nổi ban đầu nghe nói đại đường đ ồ đại tá tu cùng trung nguyên thành hộ vệ trong lòng đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là khiếp sợ biết được lý thế dân cường đại tu luyện thiên phú trong nháy mắt liền hóa thành kính nghệ cùng t á n dương đây là một cái ngoan nhân hoàng đế đồng thời cũng là một kẻ hùng á c vương triều nhưng kính nghệ về kính nghệ tán dương về t á n dương bọn họ chưa từng thấy đại đường thực lực làm nghe nói đại đường lần này ra ngoài chính là tiến công một bộ tộc thời gian nội tâm ở trong còn là có thêm mấy phần thấp thỏm cùng lo lắng mà đối với còn lại một ít k h ô n g phục nhị lưu vương triều thì là kiên chỉ cho rằng đại đường không thể hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ không thể ta hồng nham vương triều chính là thực lực mạnh mẽ nhị lưu vương triều đã tham kiến quá ba lần thiên vực chinh chiến chúng ta cũng không dám tùy ý đi khiêu chiến một bộ、tộc. hắn một cái lần thứ nhất tham kiến tiên vực chinh chiến vương triều đây chỉ là lên tiếng n g h con không sợ cọp chờ bọn hắn thấy được dị tộc chỗ đáng sợ liền sẽ ngoan ngoan lui về tới trung nguyên thành một chỗ quảng trường trước mặt một vị nhị lưu vương triều đại thần khoa khoa chuyện lạ ở bên cạnh hắn vây quanh một ít tà tu vì lẽ đó các ngươi không nên bị cái này đại đường vương triều cho mễ hoặc gia nhập chúng ta hồng nham vương triều mới là hợp lý nhất hồng nham vương triều đại thần lần thứ hai giang hai cánh tay hô hào hắn vốn chính là đi ra chiêu thu một ít cường đại tà tu nhưng chỉ là mấy ngày nay hầu như sở hữu tán tu đều đang đồn t ụ đại đường vương triều tự a hồ chuẩn bị chờ đợi đại đường cùng lý t h ê dân trở về sau đó gia nhập đại đường ở trong vậy thì để những người khác nhị lưu vương triều có chút cấp thiết tán tu tuy nhiên không hội chiến trận thế nhưng cá nhân thực lực nhưng cường ự c c liên hợp lại cũng là một lồn u g lực lượng hơn nữa từng cái vương triều cũng hy vọng mình có thể đủ chiêu thu đến cường lực tán tu chỉ là hiện tại bọn hắn kế hoạch bị đại đường cho cái y dày bởi vậy không ít vương triều liền phái ra một ít đại thần đi ra tuyên truyền đ ể thấp đại đường đồng thời nâng lên chính mình thuận tiện chiêu thu cường đại tán tu chư vị không thể đang do dự ta hồng nham vương triều tuyệt đối có thể bảo đảm chư vị an nguy nhưng nhưng vào lúc này đại đường vương triều trở về đại đường vương triều trở về bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thép kinh hãi một vị tán tu hưng phấn chạy vào hô to cái gì nghe tiếng hồng nham vương triều đại thần sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhật Trước ư Đại đ ờ n xa xa lý thế dân g vượt ơ n ở tổ long trên thân thần thái sáng láng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt quanh thân thuộc về đế hoàng uy áp phát ra nhìn qua anh vi thân vũ khá là bất phản nhìn thấy đường triều mọi người cái này giống như tư thái t r u n g nguyên thành hộ vệ cùng tán tu tự nhiên sẽ không cho là lý thế dân loại người là bị đánh bại chuyện này nhìn dáng vẻ tựa hồ cái này đại đường vương triều không có cái gì tổn thất nha tổn thất ta làm sao cảm giác những người này thật giống rất có thu hoạch ngươi xem những cái tướng sĩ ánh mắt đều là hưng phấn cùng thần khí cái này đại đường sẽ không thật diễn sát một bộ tộc đi đáng tán tu dồn dập mở miệng nghị luật nói mà đang lúc này không tin ta không tin một cái nhị lưu vương triều còn là lần đầu tiên đi tới thiên vực làm sao có khả năng nói diễn sát bộ tộc liền diễn sát bộ tộc hồng nham vương triều đại thần không biết đến lúc nào từ trong đám người nặn g đi ra nhìn thấy đại đường mọi người t r ả thái lập tức trợn mắt lên không thể tin tưởng cao giọng hét dầm l ê m trong nháy mắt hắn gọi âm thanh liền đưa tới mọi người chú ý nhìn thấy người này là hồng nham vương triều đại thần r ồ n r ậ p q u ă n g tới khinh bị ánh mắt người nào nha nhị lưu vương triều làm sao nhất lưu vương triều còn không phải nhị lưu vương triều thang lên đến người như thế chính là người không nhận ra nhà được đúng rồi chính mình không được liền nói người khác cũng không được bốn phía tiếng bàn luận hơi văng lên nghe tiếng hồng nham vương triều đại thần trực tiếp từ bế chuyện này tự mình nói là đại đường đại đường mọi người còn không hề nói gì vì sao những tán tu này cùng hộ vệ liền bắt đầu đội chính mình hồng nham đại thần hắn cũng không biết những tán tu này cùng hộ vệ hướng về lý thế dân là bởi vì lý thế dân tự thân cường đại tại trung nguyên thành thậm chí toàn bộ thiên v ự c tán tu cùng hộ vệ đối với cường già có một loại kính n ể tình nhất là so sánh chính mình t u ổ i tắc còn tiểu cường người lại càng là có một loại ước mơ c h i tâm bây giờ lý thế dân tu vi và tuổi tác sự tình đã sớm tại trung nguyên thành ở trong c h u y ê n mở mọi người đối với lý thế dân là khen không dứt miệng ngược lại là đại đường chiến trận đề cập rất ít mà ở vương triều bên này thường thường lấy ra so sánh thường thường đều là chiến trận mà thực sự không phải là đế vương thực lực nghe nói bốn phía nghị luận cùng chỉ chỉ t r ò t r ò hồng nham đại thần sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng thẹn quá thành giận đại thủ vẫy một cái ta ngay tại hồng nham đại thần đang muốn chỉ trích mọi người cùng bọn hắn đối với phun thời điểm lúc này không trung đột nhiên một bóng người từ cự đại hát thạch chiến bảo chạy như bay lại đây đứng ở lý thế dân loại người trước mặt ha ha à lý đạo hữu lần này diệt trừ đen vinh nhất tộc có thể nói là công đầu một cái nha t h à n h chủ cùng ta chờ đã ở thành bên trong mượn pháp bảo nhìn thấy lý đạo hữu phong thái quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha một đạo sang sảng tiếng cười qua đi m i n ngông thanh ấm ngay tại toàn bộ trung nguyên thành ở trong lan truyền đi ra đúng thế lê chủ bạc nhìn không chung thân ảnh một ít bọn hộ vệ r ồ n dập mở miệng nói lê thiên hải làm trung nguyên thành ở trong thiên đạo thánh nhân hầu như ngốc thời gian người cao đều biết nhìn thấy lê thiên hải xuất hiện còn khách khí như thế cùng lý thế dân nói chuyện trong nháy mắt nguyên bản lý thế dân là tuyệt thế thiên tài xưng hào an vị thực mà tiếp tục nghe nghe lê thiên hải nói nội dung toàn bộ trung nguyên thành liền nổ thành một đ o ạ n là thật đại đường vương triều lại thật diệt s á t một bộ tộc hát vinh bộ tộc hẳn là xạ la mạn dợ di đa e dị tộc chúng nó độc dịch có thể khó đối phó nha xạ la mạn dợ di đa e dị tộc một bộ tộc chỉ sợ có trăm vạn chỉ đi hơn nữa thành niên xạ lạ mạn dợ gì đại ẹ có thể đạt đến nhân tiên ba tầng thậm chí đ ỉ n h phong xem ra cái này đại đường vương triều thực lực rất mạnh cái này đường hoàng cũng rất mạnh tướng sĩ cũng cần làm rất mạnh ta xem chúng ta không bằng liền gia nhập đại đường vương triều so với còn lại nhị lưu vương triều có thể muốn khá hơn một chút đúng ta cảm giác so trước đó mấy cái kia vương triều có quan hệ tốt một ít ta nhớ rằng bên trong có cái tên gì hồng đúng hồng nham vương triều khẳng định so với những n à y vương triều muốn an toàn rất nhiều nghe tiếng đ á m tán tu bắt đầu nghị luận từng cái từng cái nhìn về phía đại đường quân đội tràn đầy phấn khởi cùng với một ít không có gia nhập nhất lưu vương t r i ề u mà thất hồn lạc phách tán tu lúc này trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng hồi hộp nghe đến mấy cái này người nghị luận hồng nham vương t r i ề u đại thần trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái lúc này liền sững sờ ở tại chỗ trung nguyên thành chủ b ạ c đại nhân tự mình đi ra an ủi lại đường nói đại đường diệt sắt đen vinh nhất tộc đây cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự tỉnh nghe đến đó hồng nham vương triệu đại thần vừa tổ chức lời hay ngữ lập tức liền muốn nói ra miệng hiện tại hắn lại không thể không n ẹ n trở lại trong n á y mắt hồng nham vương triều đại thần trong lòng liền tràn ngập phiền muộn phiền muộn đồng thời lại càng là nhiều mấy phần tức giận ồ vậy thì không phải là hồng nham vương triều người sao nhưng vào lúc này đột nhiên hồng nham vương triều đại thần bên thai vang lên một thanh â m một vị c h u ẩ n thánh tán tu nhìn về phía hắn trước mấy ngày người này còn nói đại đường vương triều chỉ là nghệ mới sinh không sợ cọp không được kết quả hôm nay người ta sẽ trở lại thực sự là tiếp đó lại là một thanh â m vang lên nghe tiếng hồng nham vương triều đại thần sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên xấu hổ khó nhịn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về hồng nham vương triều chỗ tiểu thiên địa chạy như bay đi qua thấy cảnh này ở phía sau hắn mọi người ầm ầm cười ha h a lúc này ở một mặt khác không trung lý đạo hữu những vật này là thành chủ khen thưởng cho lý đạo hữu mong rằng lý đạo hữu thu cẩn thận lê thiên hải phất ống tay náo một cái đ ó lấy hai cái vật phẩm liền xuất hiện ở lý thế dân trước mặt một cái là một cái hát sắc trận bản phía trên d ũ n g động thiên vực đặc h ư u khí tước một cái khác thì là một cây bằng kiếm tản ra linh khí nhìn qua là một cái linh bảo cái này hai cái vật phẩm hát sắc trận bản tên viết thiên vực hiểu biết tinh bản chính là vật hái thiên vực ở trong đen giải thạch luật chế có thể mở ra thiên vực thế giới cùng đại thiên thế giới trong lúc đó thông đạo bất quá nếu là cần thông qua số lớn nhân mã liền cần thiên vực đồng dạng phối hợp đây là sở hữu vương t r i ề u bố trí lần sau thiên vực chinh chiến lý đạo hữu là có thể sử dụng bảo vật này ngoài ra hiện tại nếu là ở đại thiên thế giới có một ít chuyện khẩn cấp cũng là có thể trở về về chỉ bất quá ngày hôm nay vực hiểu biết tinh bản không có thiên vực phối hợp cá nhân sử dụng cần đại lượng pháp lực thôi thúc hơn nữa cần một đoạn dẫn dắt thời gian vì lẽ đó chiến đấu thời gian đ i nhớ kỹ không thể sử dụng lê thiên hải đối với lý thế dân mở miệng giải thích nói nói xong trật bản đ ó lấy lê thiên hải ánh mắt lại để qua một bên linh khí lấp lóe trên đ o kiếm cái này m ộ t cây bản kiếm chương hai trăm ba mươi chín yêu nhiệt g đế vương yêu nhiệt g vương triều cái này m ộ t cây bản kiếm chính là thành chủ đại nhân ở dị tộc trong tay thu được chính là vô danh linh bảo khá là thần bí thành chủ đã từng nói trong đó phong ấn cự đại lực lượng thế nhưng nhưng vẫn không có h i ể u thấu đáo sau đó vẫn bỏ không tại trung nguyên thành bảo khố ở trong lần này lý đạo hữu trận đầu chiến thắng cái này coi như làm là cho lý đạo hữu điểm tốt dứt tiếng lê thiên hải tay khẽ động hai cái bảo bối liền rơi xuống lý thế dân trong tay trong nháy mắt lý thế dân vẻ mặt biến đổi hơi nhúng mày ánh mắt đặt ở hai cái bảo vật phía trên nói cho đúng là đặt ở thanh đoàn kiếm này phía trên thiên vực hiểu biết tinh bản chính là mở ra thông đạo pháp bảo không có có chỗ đặc biệt gì thế nhưng cái kia một thanh đoàn kiếm nhưng dường như lê thiên hải nói tới khá là thần bí vào tay lý thế dân liền có thể đủ cảm nhận được một lồn u g dị dạng trầm trọng cảm giác đoàn kiếm này tựa hồ so với hiên viên kiếm cùng đông hoàng trung gộp lại còn nặng hơn vài lần trước tôn nộ g không kim cố đ ổ n g ở đoàn kiếm trọng lượng trước mặt cùng với số lẻ cũng không tính căn bản chính là bị không đáng kể bộ phận dù sao bây giờ lý thế dân đã là lớn thánh nhân tu vi làm cho hắn cảm thấy trầm trọng đồ vật đã tuyệt đối không phải là vật chất trọng lượng phía trên chuyện này lý thế dân kinh ngạc nhìn về phía lê thiên hải h a h a xem ra lý đạo hữu cũng cảm nhận được lần này chúng ta cũng không biết bao quát thành chủ đại nhân cũng không có làm rõ cây đ o ạ n kiếm này thần bí chỗ bất quá lý đạo hữu bằng chứng ấy tuổi thì có tu vi như thế trên thân tất nhiên có đại đạo quan tâm đ o ạ n kiếm này hay là sẽ có một ngày có thể tại lý đạo hữu trên tay giải được đáp án lê thiên hải mở miệng cười nói hắn tuy nhiên nói thì nói như thế thế nhưng, nhưng trong lòng cũng không báo cái gì hy vọng bất quá lập tức suy nghĩ chuyển động lại mở miệng nói nếu đoàn kiếm này đã thuộc về lý đạo hữu không bằng lý đạo hữu liền cho đoàn kiếm lên một cái tên đi nghe nói đến lê thiên hải lý thế dân khẽ t a o mày như vậy trầm trọng vẫn là tại thiên vực phát hiện không bằng liền gọi thiên nặng đi lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói chúc mừng bệ hạ thích thu hoạch trí bảo một bên phòng huyền linh loại người thấy thế vội vã mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân cười nhạt một tiếng đ ó lấy liền thử nghiệm dùng pháp lực thôi thúc một hồi thế nhưng kết quả nhưng hơi có chút khiến người ta thất vọng đoàn kiếm cũng không n ú c ních thấy cảnh này p h lý, lý thế dân theo thói quen suy đo nói nhưng nó lấy hắn cũng không có nhiều suy tư hơn đối diện lê thiên hải hoàn thành nhiệm vụ đã chuẩn bị từ biệt ha ha lý đạo hữu giá như vậy hủ trước hết cáo từ lê chủ bạc đi thong thả xoay người lại lê thiên hải hướng về hát thạch chiến bảo chạy như bay không t h u n g lý thế dân dẫn theo đại đường quân đội hướng về số mười ba tiểu thiên địa ở trong chạy như bay đi qua Đến Hác trong h h chiến ạ c b nháy n g mắt lê thiên hải cảm giác mình tam quan trong nháy mắt bị phá vỡ vốn cho là nhìn thấy bất mãn năm mươi tuổi đại thánh nhân đã xem như kinh thế hai tục thế nhưng bây giờ nhìn lại nay còn là tiểu vu gặp đại vu ra ngoài một vòng đánh một cái hắc vinh bộ tộc toàn bộ đại đường quân sĩ toàn bộ đột phá thăng cấp đây là cái gì đại đạo thao tác yêu nghiệt nha lê thiên hải ở trong lòng cảm thắn nói yêu nghiệt đế vương yêu nghiệt vương triều n g ầ n đầu nhìn số mười ba tiểu thiên địa lê thiên hải mắt bên trong lập lõe phức tạp quan mang chỉ sợ không cần bao lâu đông châu lại sẽ xuất đến một cái nhất lưu vương triều thậm chí đỉnh phong vương triều thật đường hoàng thật dẫn dắt đại quân tấn công xong đến hắc vinh bộ tộc số mười ba tiểu thiên, địa bên trong, đại thiên tử một mặt chấn động nhìn truyền lệnh quan viên ở hắn một bên mây xanh thiên tử mắt bên trong cũng nhiều ra mấy cái bôi tinh quang làm thời gian tồn tại so sánh d à i nhị lưu vương triều đại chu thiên tử cùng mây xanh thiên tử cũng minh bạch dị tộc bộ tộc đại diện cho cái gì có thể chắc chắn d i ệ t một cái dị tộc bộ tộc tất nhiên có chút tuyệt đối nhị lưu vương triều thực lực đại chu thiên tử biết được đại đường là từ nhỏ thiên địa ở trong phi thăng trên thực tế khi tiến vào thiên v ự c trước đại chu thiên tử đối với đại đường cuối cùng chiến lược vẫn còn không có có ấn tượng dù sao mấy lần chinh chiến đều là đè lên đối phương đánh mà bây giờ mặc kệ lý thế dân đánh hắc vinh bộ tộc vận dụng có phải hay không toàn bộ thực lực bây giờ đại đường đều có thực lực và đại chu cùng với mây xanh vương triều phân đỉnh đối kháng mà lại nói không cho phép so với hai nhà bọn họ vương triều mạnh hơn nhiều cái này đường hoàng đây là thiên nhân nha ánh mắt ở trong lộ ra cực kỳ chấn động biểu hiện đại chu thiên tử không khỏi sợ hãi than nghe tiếng một bên mây xanh thiên tử cũng g ặ t g ủ khoảng thời gian này đại đường sự tỉnh hắn đã từ đại chu thiên tử nơi này nghe nói một ít vốn là hắn cho rằng cái này đường hoàng lý thế dân có thể chiến thắng bốn phiên quốc khiến cho đại chu đến hợp tác cũng đã xem như đến phi thăng quốc độ đình phong thế nhưng mà một mặt khác đại chu thiên tử đem lý thế dân thán phục là thiên nhân nhưng cho lý thế dân cùng đại đường cường hãn như thế một cái giải thích khí vận lý thế dân nhất định là đại đạo bên dưới khí vận tri tử đại đường nhất định là đại đạo bên dưới khí vận quốc gia đại đạo nâng đỡ phía dưới khó nói còn có thể có được thất bại khả năng như vậy quốc gia cùng đế vương ký không thể chọc không thể chọc ý niệm trong lòng quyết định đại chu thiên tử quyết tâm trở lại về sau liền cùng lý thế dân lần thứ hai đ ạ t thành minh nước hai nước không xâm phạm lẫn nhau thân thiện tới lui suy nghĩ phun trào quyết định trong nháy mắt đại chu thiên tử tựa hồ lại nghĩ đến cái gì lập tức đứng lên thân thể người đến chuẩn bị một chút đi tới nên tiếp đường hoàng cùng đại đường quân sĩ、si、đi vào tiểu thiên địa ở trong một đạo mệnh lệnh hạ xuống rất nhanh toàn bộ đại chu quân đội liền bắt đầu hành động chốc lát đại chu thiên tử rốt cục được toại nguyện nên tiếp đến lý thế dân cùng đại đường quân sĩ mà khi nhận ra được lý thế dân cùng đại đường quân sĩ cùng với đại đường văn võ bá quan lại cũng đột phá trong nháy mắt đại chu thiên tử liền rơi vào tự bế ở trong một bên mây xanh thiên tử đầy đủ sưng sờ nửa ngày thần tài chậm lại đây thiên nhân thiên nhân đây là chân thiên người vậy chương hai trăm bốn mươi bí ẩn thiên vực là nhân tộc sáng tạo trung nguyên ngoại thành hát vinh bộ tộc nơi ở tôn dây tốc từng đạo tiếng vang từ bốn phương tám hướng chuyển tới h ắ c s á c thổ địa phía trên chỉ gặp từng con xạ là mạn dờ dị đại h、e、dị tộc đang không ngừng hướng về hắc vinh bộ tộc sở sinh sinh hoạt cái hố khu vực tới gần dị tộc ở giữa là có thể thông qua huyết mạch chi lực ảnh hưởng tuy nhiên loại ảnh hưởng này không phải rất sâu nhưng s á t thực s á t thực tồn liên vừa rồi sinh hoạt phụ cận còn lại xạ là mạn dờ dị đại h、e、dị tộc đồng bạn cảm nhận được một cố cường đại bất an nơi này cùng lúc đen vinh không thuê nơi ở còn phát ra cường đại dị tượng cảm giác được điểm này về sau sở hữu xạ là mạn dờ dị đại、e、dị tộc kỳ tha bộ tộc phái ra đại lượng xạ là mạn dờ dị đại、e、chiến sĩ đi vào hắc vinh bộ tộc nơi ở. Vậy mà, tới gần về sau, t đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng t ở đây bên trên văng lên phía trước nhất một cái tử vinh ánh mắt ở trong d ũ n g động vô tận bi vẫn cùng l ử a giận trước mắt hắn nguyên bản hắc vinh bộ tộc sinh hoạt địa phương đã biến thành địa ngục đồng giả tồn mấy triệu đen vinh chiến sĩ thi thể nằm ngang cái hố chi địa từ dưới chân đến ánh mắt cuối cùng toàn bộ đều là đen vinh thi thể từng bãi từng bãi đen vinh huyết dịch hội tụ sau đó thẩm thấu đến dưới mặt đất hắc vinh bộ tộc trụ sở ở trong một màn này rơi xuống còn lại xạ làm mạn giờ di đa、e、hẹ ế n sĩ trong mắt vô cùng đau lòng cùng lúc cũng vô cùng phẫn nộ thoáng điều tra một cái xạ làm mạn giờ di đa、e、hộng đại thiên thế giới ở trong n h â n tộc d ị tộc ở giữa cũng không phải là tuyệt đối hòa bình nhưng nói chung là sẽ không xuất hiện loại này đại quy mô d i ệ t sát hành vi trừ phi là thiên địch quan hệ nhưng trên thực tế tại thiên vực bên trong thiên địch quan hệ cũng không nhiều với lại coi như tồn một phương cũng vô pháp trực tiếp d i ệ t sát một phương khác chỉ có nhân tộc chỉ có nhân tộc có thể đi làm ra dạng này sự t ì n h đồng dạng d ị tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới đồng dạng cũng chỉ sẽ đối với nhân tộc làm ra đồng dạng sự t ì n h bởi vì nhân tộc cũng không phải là thiên vực ở trong nguyên thủy trung tộc cô cô cô phẫn nộ nói chuyện với nhau âm thanh hắc vinh bộ tộc vị trí địa phương vang vọng mà lên tử vinh liên a m v n Vinh cùng Mản h Bùi giờ tộc xã Lam dì dị đại trong, lớn n hợp ấ t tộc, các hồng bộ tộc tiếng tộc phất bộ bộ bọn bằng nộ, các cóc chiến chúng cùng giá máu. hồng nhau nhau、no、nhân nộ, họ h giống dận, no giống dận liền cần Liên đối sĩ mà âm là dữ trả công kích cái này sẽ là sẽ là dị tộc trả thù cường lực nhất thủ đoạn với lại loại này liên hợp thường thường không đơn giản sẽ là một dị tộc Tù Tê tức giận tiếng gầm tiếp tục ở đây bên trên vang lên. Sau một lát, theo sát, tứ đại bộ tộc cục. Lạc. Chan Hô. chiến bên lên, đại vang sau giận đầy đây gầm ở bộ chúng nó hướng về đen vinh nhất tộc chiến sĩ gửi lời chào được bên trên xạ làm ạ n dở dị đại hệ dị tộc người chết lễ tiết sau đó c ấ t bước nhanh chóng hướng về chính mình bộ tộc lao vùng một m à tuân rơi tốc cái này chút xạ làm ạ n dở dị đại h đến nhanh đi cũng nhanh sau một lát cái này chút xạ làm ạ n dở dị đại h liền biến mất cái hố chi địa đem tin d ữ này cùng phẫn nộ mang về chính mình bộ tộc ở trong trung nguyên thành hát thạch chiến bảo ở trong thanh chủ đại đường, vương triều cùng đại đường vương triều đế vương đã trở về lê thiên hải đối trung nguyên thành thành chủ lạc phạm mở miệng nói ra nghe tiếng trung nguyên thành, thành chủ khẽ gật đầu không xem qua vẻ vang lại để ở trước mặt hắn một tấm bản đồ phía trên lần này đệ nhất quét sạch là xạ làm mạn dở d ì đại ẹ、e、dị tộc bọn họ tuy nhiên tại thiên vực ở trong phân bố phổ biến tán nhưng ta trung nguyên thành xung quanh cũng chỉ có năm bộ tộc bất quá phải cẩn thận là không thể để cho chúng nó liên hợp đến chỗ cảng sâu xạ làm mạn dở d ì đại ẹ、e、dị tộc cho nên lần này chúng ta muốn chủ động xuất kích không đều liên hợp trực tiếp d i ệ t sát lạp phàm nhìn xem trên bản đồ mấy cái điểm tiếp theo lại mở miệng nói với lại đại quân vừa ra không riêng gì xạ la mãn giờ dị đ ạ i ẹ、e, tính cả xạ la mãn giờ dị đ ạ i ẹ、e, bên người có thể sẽ xuất thủ cự xương dị tộc trinh vẩy dị tộc tam đại tộc trực tiếp diệt s á t chờ đợi nơi xa còn lại đại dị tộc phản ứng liên hợp chúng ta một mực đem phiến địa vực này khóa lại liền có thể tiếp tục mở rộng trung nguyên thành bức xạ phạm vi đẩy về phía trước tiến trợ giúp đến thiên nguyên thành lạc phàm tiếp tục mở miệng nói ra nhưng là hắn ngự a khí tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu hoàn toàn không có nghe đến lê thiên hải lời nói lão hủ đã dựa theo thành chủ chỉ thị đem hai loại bảo vật đưa cho đại đường thiên tử chỉ là lão hủ phát hiện một kiện rất chuyện trọng yếu lê thiên hải mở miệng nói a cái gì chuyện trọng yếu lạc phàm kinh dị đại đường thiên tử cùng đại đường quân sĩ bao quát văn võ bá quan ở bên trong chinh chiến một phen về sau tựa hồ cũng đột phá cảnh giới đại đường thiên tử càng là từ đại thánh nhân sáu tầng đột phá đến thất tầng điểm này lão hủ tuyệt đối không có nhìn lầm về phần đại đường quân sĩ chỉ ít có một nửa người đột phá với lại lão hủ cảm giác không chống chân là đột p h á một cái cấp bậc rất có thể liên tục nhảy vọt mấy cái cấp bậc lê thiên hải cho mày nghi hoặc mở miệng nói lý thế dân cùng văn võ bá quan cũng đột phá điểm này lê thiên hải có lẽ còn có thể tiếp nhận nhưng là trăm vạn đại quân cùng nhau đột phá loại chuyện này liền có chút khủng bố cùng không thể tưởng tượng phải biết đại đường quân sĩ là t r i n h chiến đánh trận cũng không phải nghe đạo lại có dạng này sự tình nghe tiếng là pha ánh mắt ở trong cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt trước đó không lâu hắn nghe được lê thiên hải đối lý thế dân khen không dứt miệng hắn vốn cảm thấy liền là một thiên túng kỳ tài còn vì lý thế dân làm đế vương mà cảm thấy bất hạnh nhưng là hiện ngay xong lê thiên hải lời nói chính hắn cũng khiếp sợ lê thiên hải cũng không phải tùy ý loạn kéo người có thể nói lời này đoan chừng còn có mấy phần bảo thủ thành phần nói như vậy cái này đại đường cùng đại đường thiên tử trên người có cơ duyên và bí mật thôi thủy t r u n g là chúng ta nhân tộc năm đó chúng ta nhân tộc tổ tiên nếu là tại nội bộ lên phân tranh bây giờ chúng ta nhân tộc làm sao có thể lưu lạc trình độ này ủy khuất cái này đông châu bên trong tính cả thiên vực cũng quét ngang không ánh mắt ở trong đầu tiên là lộ ra một vòng rung động tiếp theo lạc phàm trong mắt lại thêm ra mấy phần cô đơn hắn tuy nhiên bộ dáng là một người trung niên nhưng là tuổi tác phía trên nhưng lại không biết là lê thiên hải gấp bao nhiêu lần với lại làm trung nguyên thành thành chủ lạc phàm bản thân thực lực càng là vô cùng cường đại có thể nói đã có thể chạm tới đông châu nhân tộc hạch tâm đối với nhân tộc ở trong bí ẩn cũng có chỗ hiểu biết chỉ là vừa nghĩ tới cái kia chút bí ẩn lạc phàm trong lòng liền khó tránh khỏi thất hồn lạc phách đã từng nhân tộc là cường đại cớ nào tạo dựng lên cường đại cớ nào vương triều nhưng là bây giờ nhân tộc tính cả một thiên vực cũng quét ngang không với lại cái này thiên vực vẫn là lúc trước nhân tộc sáng tạo ý đồ thuận tiện nhân tộc quật khởi cùng phát triển nhưng là bây giờ cứ như trở thành nhân tộc cường đại trở ngại mỗi lần nghĩ tới đây lạc phàm tâm thần liền có mấy phần bị th h ba ngày sau đó trung nguyên thành thành chủ phủ ở trong truyền tới một đạo cực kỳ k i c h bạo tin tức trung nguyên thành thành chủ lạc phạm quyết định liên hợp trước mắt đóng quân trung nguyên thành ở trong sở hữu vương triều đối trung nguyên thành xung quanh dị tộc tiến hành đại thanh quét trong đó bao quát xạ làm mạn dợ dị đã ẹ tự xương trinh vạy các loại mấy cái dị tộc chỉ lệnh vừa ra trước hết các đại vương triều ở giữa liền truyền lại sôi trào lên nhao nhao bắt đầu hiệp thương mà nghe nói tin tức này về sau trung nguyên thành đảng cuối cùng tán tu cũng nhao nhao bắt đầu nghị l u ậ n lên lạc phàm là dạng gì người tán tu trong lòng rõ ràng nhất làm tại thiên vực ở trong chinh chiến lâu dài thượng vị giả sát phạt quyết đoán nên ngừng tức đoạn là điều kiện chủ yếu lạc phàm chấp trưởng trung nguyên thành đã từng có một lần bị đại quân dị tộc đột phá lạc phàm lúc này bỏ qua mấy vạn tên tán tu hộ vệ mang theo thiên đạo thanh nhân tiểu thiên địa còn có một số người khác chạy cuối cùng ổn định lại thành lập mới trung nguyên thành có chút tu sĩ bất mãn lạc phàm quyết sách bắt đầu chống lại đối với cái này lạc lạc căn bản không có bất kỳ giải thích nào cùng chỉ có một chữ z chuyện này về sau trung nguyên thành ở trong tán tu cùng hộ vệ cơ bản đều đúng là phàm ôm một loại lòng kính sợ với lại bọn họ cũng triệt để minh bạch lạc phàm bảo hộ chỉ có tiểu thiên địa cùng trung nguyên thành đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì che chở bây giờ chiến tranh chỉ lệnh đã khai hỏa bọn hộ vệ còn tốt chỉ ít thành phá đi trước không có lấy vấn đề an toàn nhưng là đám tán tu lại nhao nhao kích động lên nhất là không có gia nhập vương t r i ề u biên chế tán tu càng là lo lắng lý tinh biện chính là một người trong số đó mặt khác vương thiên nhất đến hiện cũng không có lựa chọn kỹ càng lý huynh như thế nào thành chủ lần này đã hạ lệnh trung nguyên thành một tòa trong gian phòng vương thiên nhất nhìn xem tới b á i phòng lý tinh biện mở miệng nói ai nhị lưu vương triều cho cùng điều kiện ngược lại là có thể nhưng lần này ta là có một chuyện yêu cầu vương minh lý tinh biện mở miệng nói a có chuyện vương thiên nhất nghi ngờ nói đúng trước đó đại đường vương triều vương minh không phải cùng đại đường thiên tử có chút giao tình sao ta muốn cho vương minh bán mặt mũi để cho ta cùng mấy cái đồ đệ gia nhập đại đường vương triều ở trong lý tinh biện nhứ mày có chút có chút xấu hổ đại đường bọn họ không phải một nhị lưu vương triều sao liền xem như chiến thắng một bộ tộc cũng không trở thành tính cả lý huynh dạng này người cũng tiến không đi thôi vương thiên nhất kinh hãi đâu chỉ tiến không đi nghe tiếng lý tinh hải thần tình phía trên g i ò d ì ra một vòng đắm chát tiếp tục mở miệng nói vương huynh xem ra còn không biết cái này đại đường vương triều chinh chiến một hắc vinh bộ tộc nhưng là trở về về sau đại đường tất cả mọi người tu vi cũng tăng lên một cấp, có thậm chí đột phá nhiều lần hiện một số người quyết định đánh đại đường vương triều ở trong c ó bí ẩn một c h ẻ n phá đầu đều muốn gia nhập tính cả nguyên bản định gia nhập nhất lưu vương triều người nay thì cũng muốn gia nhập đại đường vương triều tiếng nói vừa ra lý tinh biện thở dài một tiếng có chút có chút bất đắc dĩ vương thiên nhất trong mắt tinh mang lại loại lên cái gì tất cả mọi người đột phá quân sĩ cũng đột phá đúng cho nên tốt nhiều nhân tài trẻn phá đầu muốn gia nhập dạng này vương t r i ề u đơn giản quá kinh khủng lý tinh b i ể n mở miệng nói vương thiên nhất trong mắt quang mang càng thêm tràn đầy trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng quân sĩ toàn bộ đột phá vẻ mặt này chính hắn hoàn toàn không nghĩ tới nếu thật là dạng này lớn như vậy đường ổn thỏa có một loại nào đó bí ẩn có thể giúp chính mình đột phá nghĩ tới đây vương thiên nhất tâm thần trong nháy mắt liền đội nạo đột phá đối với tán tu tới nói đây là mê hoặc t r í mạng với lại đại đường thực lực chinh chiến ở trong không phải thuộc về h ẳ n phải chết pháo hôi cấp bậc nếu là đầu nhập vào đại đường có thể còn sống xuống tới đột phá như vậy cái này giá trị sẽ so tại cái khác nhất lưu vương t r i ề u đại s u ấ t không biết vô số lần đi ta và ngươi một khối đại đường vương t r i ề u nhìn xem vương thiên nhất cũng hưng phấn mở miệng nói v i thần đã phái người nghe qua tại thiên vực chinh chiến ở trong thật có dạng này thói quen với lại những tán tu này thực lực cũng so với vì cường đại chỉ là không có cách nào tổ hợp thành vì chiến t r ậ n sắp tán tu sự tình hướng về lý thế dân giải thích một lần lý thế dân trong lòng cũng minh rất nhiều khoát khoát tay vậy liền chọn ưu tú thu nhận vậy hạ ở trong đó có chút mang theo đồ đệ mình với lại là lúc trước chúng ta tiến vào thiên vực liền đập những người này phòng huyền linh hỏi thăm không sao chỉ cần không dắt ta đại đường chân sau liền có thể cụ thể phòng ái khanh ngươi tự hành xử trí liền có thể lý thế dân mở miệng nói ngoài ra đại chu thiên tử cùng mây xanh thiên tử hy vọng t r i n h chiến thời điểm cùng chúng ta đại đường liên thủ cùng nhau đối kháng càn quét dị tộc phòng huyền linh tiếp tục mở miệng báo cáo cái này tiếng nói vừa ra lý thế dân khẽ c h o mày sau đó chấm cùng bọn hắn cùng nhau hiệp thương đi cụ thể vẫn là muốn nhìn chúng nguyên thành còn lại vương triều lần này t r i n h chiến chỉ là quét sạch nên là không có quá lớn nguy hiểm thông chi tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng trạng thái tuy nhiên đại quân cùng nhau hành động nhưng cũng không sợ bài trừ xảy ra một cái vấn đề khác lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng phòng huyền linh gật đầu tiếp lấy liền bắt đầu an bài xuống mà nay lúc trừ đại đường bên ngoài Còn lần này ta xích viêm vương triều ba triệu tướng sĩ tiến công nhất định phải cầm xuống nơi đây xích viêm vương triều thiên tử viêm kỳ ánh mắt ở trong triển lộ lấy tinh quang đối với hắn mà nói lần này thiên vực trinh chiến chính là vì để xích viêm vương triều trèo lên trên một bước trở thành nhất lưu vương triều ở trong b ó c đỉnh phong vương triều hiện quét sạch giai đoạn viêm kỳ căn bản cũng không e ngại cái này chút giải rác dị tộc tự nhiên là nghĩ đến chiếm cư tư nguyên hướng về trinh vệ dị tộc địa bàn xuất phát mà b ậ y hạ lần này trinh vệ dị tộc chiến trường chỉ sợ còn lại mấy cái nhất lưu vương triều cũng sẽ không chắp tay được cho chúng ta là không phải cần cùng còn lại nhất lưu vương triều thương thảo một phen cái này thì dưới đáy một vị đại thân mở miệm nói ra nghe tiếng vi không cần chỉ cần t r i n h chiến chúng ta động tác càng nhanh chương hai trăm bốn mươi hai dị tộc nhân tộc đại chiến mở ra mấy ngày sau trung nguyên thành bên ngoài dị tộc nơi ở cô cô cô xạ lạ mạn dợ dị đại dị tộc mỗi cái bộ tộc các đại trưởng lao tập tập hợp một chỗ chúng nó đứng thẳng một tòa h ắ c thạch đắp lên trên bệ thần một túi người nói nhỏ l ấ y trên bệ thần cung phụng là một xạ lạ mạn dợ dị đại dị tự thần t ư ợ n g thần phía trên sinh trưởng tám cánh tay cùng lý thế dân hát vinh bộ tộc tìm tới tượng thần có chút tương tự chỉ là một cái xạ lạ mạn dợ dị đại hệ tượng thần tám cánh tay phía trên cũng nắm vũ khí chính là xạ là mạng dợ dị đại ẹ dị tộc cung phụng chiến thần chiến thần vì chiến tranh mà sinh tế tự chiến thần là vì chiến tranh mấy vị xạ là mạng dợ dị đại ẹ các bộ tộc đại trưởng lão một phen hành lễ về sau nói ra một đống lớn lời nói tiếp theo chỉ gặp ông một tiếng một mảnh ánh sáng từ chiến thần pho tượng phía trên l ấ p lóe mà lên hóa thành quang mang hướng lên bầu trời phía trên khuếch t á n ra hình thành từng đạo màu trắng điểm ánh sáng từ không trung bay xuống xuống tới như là trời mưa đầm dạo tuân dây tốc quang mang rơi xuống đại địa ở bên trên này lúc mấy vị đại trưởng lão đột nhiên quay người vùng cánh tay hô lên Cô, trên sân trong nháy mắt một đạo quần c u ộ n thanh â m vang vọng mà lên dưới bệ thần phóng nhãn nhìn lại là vô số xạ l a m mạn dờ dị đ ạ i e đại quân bạch sắc quang mang rơi xuống tinh chuẩn vô cùng dung nhập mỗi một xạ làm mạn dờ dị đ ạ i e chiến sĩ trong thân thể từ vinh lam vinh bụi vinh cá có hồng dờ khắp này hỗn tạp cùng một chỗ nhao nhao phát ra tiếng giống giận dữ bọn họ muốn chiến đấu vì chính mình đồng bào báo thủ dừa hận trên bệ thần xạ làm mạn dợ dị đa e bộ tộc các đại trường lao giờ phút này trong mắt cũng tản ra p ẫ n nộ qua mang tứ lại xạ làm ạ n dờ dị đa e bộ tộc tộc hợp đã đạt tới khủng b dạng này số lượng bình thường đã đầy đủ tiến công một lần trung nguyên thành cô cô cô vài tiếng mang phẫn nộ tâm tình rơi xuống các đại trường lao các mắng tiếp theo trong tay bọn họ trưởng trượng nhất trí chỉ, chỉ hướng trung nguyên thành chỗ phương hướng tiếp theo chín trăm vạn x ạ la mạn dợ dị đại h chiến sĩ như là thủy triều đồng dạng liền hướng về trung nguyên thành chỗ phương hướng cực nhanh tiến tới đi qua nhất thời cả mặt đất liền chấn động phát ra ầm ầm thanh âm vậy mà liền ở đây thì v ơ i anh đột nhiên trên bầu trời một đạo quang mang l o ạ ra đến nếu như nhật quang đồng dạng vô cùng l o á mắt không trung một vị mặc chiến giáp h â n tộc nam tử xuất hiện giữa không trung khoảng cách xạ là mạn dợ gì đại dị、e、tộc liền không đến vài dặm địa phương hắn phóng nhãn nhìn trước mặt đều là lít nha lít nhít xạ là mạn dợ gì đại ẹ、e. cái này chút t ậ p trùng không trung nhân tộc nam tử ánh mắt ở trong lấp lóe trải qua một vòng tình quang tiếp theo quanh thân khí thế tích xúc đ n g xuất vung tay lên mấy đạo quang bóng xuất hiện bên người nam tử ông ông ông từng đạo tiếng vang từ quang cầu ở trong phát ra tiếp theo một c â cực kỳ mạnh mẽ uy áp phát ra xạ là mạn dợ dị đại dị、e、tộc rất nhanh liền bị cái này năng lượng hấp dẫn n a o n a o ngẩng đầu nhìn đi qua nhìn thấy lại là một tên nhân tộc. nhất thời phát ra nổ hống siêu siêu siêu quan g cầu chạy như bay tới tiếp lấy vê a n g vê a n g vê a n g cự đ ạ i thanh â m ở đây bên trên văng lên trong n á y mắt trứng mắt rượu quang chiếm cứ cả thiên không trở nên vô cùng mạnh mẽ quan g cầu rơi xuống nổ tung lên trực tiếp đem xạ làm mạn dợ dị đ ạ i é bộ tộc ở trong chiến sĩ thôn vệ tiến vào tính cả t i ê u thảm đều không có phát ra tới liền bị d i ệ t sát một chiêu này phía dưới d i ệ t đi xạ làm mạn dợ dị đ ạ i é chiến sĩ lại có hơn năm trăm ngàn xuất thủ không phải người khác chính là trung nguyên thành thành chủ lạp phạm tt phẫn nộ tiếng giống vang vọng mà lên trong n g á y mắt cả xạ l à m ả n g dở dị đại dị tộc s ô i trào mở đủ mã lực hướng về nhân tộc nam tử lao vùn vụt đi qua vậy mà liền ở đây thì dầm dầm dầm tiếng vang không ngừng ở đây bên trên vang lên nơi xa một mảnh tử sắc vũ khí ở trong từng đạo quang mang lấp loe mà ra, n h â n tộc vương triều mấy chục n h â n tộc vương triều chiến trận leo lên chiến trường ẩm ẩm khắp nơi cùng tiên không cùng nhau chiến m i n h dị tộc cùng n h â n tộc riêng phần mình chiếm cứ một nửa tt z theo vang vọng đất trời quát mắng thanh âm rơi xuống chính thức chiến tranh bắt đầu v ậ hạ Nhân t ộ Vương Vương Vương Vương đã đi vào thiên vực có được hệ thống lý thế dân cũng không có lựa chọn k h ắ c một đường chém giết mấy cái dị tộc tiểu đội ngũ về sau cũng như một thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào đến trinh v ả y trên chiến trường nhưng chờ đợi đến về sau đại đường quân đội cùng lý thế dân liền là một trận có chút có thể nhìn đại chiến trinh v ả y dị tộc tổng cộng có hai mươi ba bộ tộc không sai hai mươi ba bộ tộc trong tộc chiến sĩ có chừng mấy chục triệu bây giờ xích v i ê m vương triều cùng đại đường các loại một đám nhị lưu vương triều trước mặt là trinh v ả y dị tộc tám bộ tộc liên hợp trọn vẹn ngàn vạn trinh v ả y dị tộc đối kháng nhân tộc bảy triệu tướng sĩ không cần bối rối có nhất lưu vương triều dị tộc trọng điểm sẽ không ta đại đường truyền lệnh giới để đại quân chuẩy một khi chiến trường bị xích viên vương triều chia cắt ra đến liền cắm vào lần này nếu là có thể chiến thắng liền có thể càn quét phiến khu vực này lý thế dân trong mắt tinh quang loại lên tiếp theo quay đầu nhìn một chút đại đường một triệu hùng sư mà này lúc đại đường quân đội tối hậu phương còn nhiều ra một cái ba người đội ngũ cái này một cái đội ngũ chính là tại trung nguyên thành ở trong tuyển nhận tới tán tu đoàn đội vê a n một đạo khí lăng ở đây bên trên dân trào đợi phòng huyền linh truyền lại dưới mệnh lệnh dị tộc liền phát động tiến công mà như là lý thế dân nói tới đồng dạng dị tộc trọng điểm để xích viêm vương triều phía trên trinh vẩy dị tộc đối với xã là mạn dợ dị đại、e、dị tộc tương đối cường hãn phổ thông trưởng thành trinh vệ chiến sĩ có thể có được nhân t i ê n bắt t ẩ n thì là nhân tiên đ i ê n phong trinh vệ ngoại hình có chút giống là nhân ngư ở trên người che kín cực kỳ cứng rắn lân phiến đồng thời chúng nó còn có thể bắn ra trên thân thể lân phiến đối với địch nhân tạo thành thương tổn trinh vệ dị tộc bắn ra đến lân phiến uy năng cực lớn có thể cùng hạ đẳng linh bảo so sánh với lại huyết mạch c h i lực khai phát càng hoàn chỉnh lân phiến phía trên ẩ n chứa uy năng cũng liền càng mạnh ngàn vạn cấp bậc nhân tiến niên phong dạng này đội hình coi trọng quả thực có chút khủng bố bất quá mặt chính xích viêm vương triều chiến trận cũng là vô cùng cương đại、với、anh cả hai va chạm về sau nhất thời. một cỗ sóng nhiệt liền có thể dâng trào đỏ thấm hỏa diễm dâng trào mà ra trực tiếp xuyên qua cả trinh v ả y dị tộc trận doanh nhất thời trên sân loại sáng đồng thời phát ra vượt mức bình thường nhiệt độ ccc từng đạo hỏa thiêu âm thanh văn g lên mặt chính trinh v ả y dị tộc thu được ngăn cản theo sát liền phân tán trận doanh chuẩn bị hướng về xích viêm vương triều bọc đánh mà đến mà thay thế xích viêm vương triều về sau nhị lưu vương triều nhao nhao phát giác được một tia thời cơ liền là hiện chiến lý thế dân dứt khoát thanh em rơi xuống phía sau hắn đại đường quân đội lập tức hành động chương hai trăm bốn mươi ba xuất động đại đường chiến trận giống một đạo vang vọng tiếng giống ở đây bên trên vang lên đại đường quân sĩ、si、thao túng bạch hổ chiến trận một ngựa đi đầu trực tiếp từ xích viêm vương triều chiến trận một bên hướng về trinh v ả i dị tộc t r ú n g sát đi qua bạch hổ phía trên quan mang lấp lóe uy phong lấm liệt nó một bên lý thế dân cùng văn v õ bá quan đồng dạng lao v ù n vụt hướng về phía trước trong cơ thể tu vi dung chuyển pháp lực phun trào mà ra tản mát ra mạnh mẽ u y áp vơ anh một vệ kim quang lao v ù n vụt mà qua lý thế dân đưa tay như lai phật trưởng o n h kích ra hướng về trinh vẩy dị tộc v ư t trên lần đầu nhìn đến đầy trời kim quang dưới đ ấ y một đám trinh v ả y chiến sĩ trong ánh mắt tinh quang thoáng hiện cổ động khí lực siêu siêu siêu từng đạo lân phiến lao v ù n v ụ t tới trực tiếp xuyên qua lý thế dân thi triển đi ra như lai thần trưởng thay thế lý thế dân trong lòng có chút n h ả y một cái cũng không có tương đương trinh v ả y chiến sĩ lân phiến lại có dạng n à y đi năng tiếp theo vội vàng đại thủ huy động một mảnh kim quang lao v ù n vụt đi qua đem chạy như bay tới lân phiến đánh rơi lúc này phanh một tiếng như lai thần trưởng hung hăng rơi xuống trực tiếp đem đối diện trinh vẩy di tộc chiến sĩ nghiền ép trên mặt đất phanh phanh, phanh cường đại giới áp lực trinh vẩy di tộc chiến sĩ thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát. trong nháy mắt trinh vải di tộc chiến sĩ nơi ở liền phun trào quang mang một trinh vải chiến sĩ không ngừng bị oanh kích ra cái này lúc giống một đạo độ hống bạch xác quang mang nhảy nhót từ văn vò bá quan sau lưng nhảy nhót mà ra chiến trận hình thành bạch hổ trực tiếp đánh rễ ra rơi trinh vải di tộc trận doanh ở trong suy suy cự đại linh khí năng lượng phun trào bạch hổ song trào huy động phát động kỹ năng từng đạo bạch quang lúc trước trào kích xả ra t r một i ế p u bên khác trinh vải dị tộc phát động tấn công muốn quấn sau trực tiếp đem chọn đại đường chiến trận bao bao ở trong đó đối với dị tộc mà đến chỉ cần có thể tách ra nhân tộc chiến trận còn lại liền đồ sát thời gian bộ phận trinh v ả y dị tộc từ hai bên trái phải hai khía cạnh trùng s á t mà đến mục tiêu khóa chặt bạch hổ về sau đại đường quân đội phía trên nhưng liền ở đây thì ông bên trái bốn đạo quang mang l ó e sáng mà lên trực tiếp đem chặt lại phía bên phải mấy ngàn tên truyền thánh thánh nhân đồng loạt ra tay cùng bạo linh khí bao phủ chiến trường đem muốn vây quanh trinh v ả y dị tộc chiến sĩ toàn bộ hành sát bảo vệ bạch hổ chiến trận mà liên phiên quốc chiến trận cùng tán tu xuất thủ thời điểm bạch hổ t h ầ n uy đại pháp phóng xuất ra rồi cường đại ánh sáng ánh sáng dâng trào ra trực tiếp đem đông đảo trinh vải d ị tộc một hơi xuống tới chỉ sợ diệt đi mấy trăm ngàn trinh vải d ị tộc trực tiếp đem còn lần nữa phát động vây quanh năng lực vỡ nát với lại triệt để đem một bên trinh vải d ị tộc cùng trinh vải chủ lực chia cắt ra đến còn dư lại nếu là chính diện chiến trường không sụp đổ đại đường quân đội liền có thể đem chính mình vẽ ra đến nhất đại khối thịt thôn p h ệ tiêu hóa cái này thật cương đại chiến trận cái này chỉ sợ là thánh cấp chiến trận s ắ c thực lợi hại chia cắt gần như tám mươi ngàn thứ nhất di tộc cái này một hơi thôn vải dưới chỉ sợ khí vẫn muốn trướng bên trên không b t mạnh không nghĩ tới nhị lưu vương triều ở trong thế mà cũng có cường hãn như thế tồn nhìn thấy đại đường xuất thủ một bên còn xích viêm vương triều sau lưng nhị lưu vương triều không khỏi sợ hãi than quả thực là tiêu chuẩn c h i a c ắ t đây là cái gì vương triều mà chính diện chiến trường phía trên xích viêm vương triều người nhìn thấy đại đường tiến công cũng không khỏi ngợi khen nội tâm ở trong đã đem đại đường xem như là một lâu năm thực lực cường đại vô cùng nhị lưu vương triều đại đường biểu hiện xuất sắc để cả nhân tộc tinh thần đại c h ấ n nhưng là một bên khác một không biết tên nhị lưu vương triều học đại đường xông lên kết quả tuy nhiên đánh tan đợt thứ nhất trinh vệ dị tộc tấn công nhưng là chủ chiến trận lực sát thương không đủ căn bản không có kèm chế trinh vệ dị tộc lần thứ hai tấn công trong nh đây là cái gì vương triều đừng bảo là chuẩn bị bên trên đi cứu việt đi bên này phá toàn bộ chiến trường liền duy trì không ở nhà ai vương triều ngu xuẩn hàng người thấy thế còn lại nhị lưu vương triều không phát không được động tiến công từ bỏ trực tiếp tự mình chia các kế hoạch trực tiếp hoa thân việt quân giúp đỡ lâm vào khốn cảnh vương triều đánh tan phun trào đi lên trinh vệ dị tộc dầm dầm dầm từng đạo tiến công rơi xuống rốt cục tam vương triều t ề tâm hiệp lực phía dưới trinh vải dị tộc lần thứ nhất bao lớn vây bị đánh lui dưới Tốt. còn lại vương triều thấy thế n h a u n h a u phân chấn một tiếng tiếp theo bọn họ cũng xuất động ra bắt đầu đi theo xích viêm vương triều chiến trận đằng sau tìm cơ hội đem còn dư lại trinh vải dị tộc lần nữa chia cắt ra đến chúng sát một tiếng quát mắng thanh em rơi xuống một cái vương triều xông ra chiến trận phía trên lừng lánh quang mang trực tiếp đâm vào trinh vải, vải dị tộc về sau trong nháy mắt mới cảm nhận được trinh vải dị tộc cường đại thiên nhiên tu vi tăng thêm trên thân lân giáp trinh vải dị tộc chiến sĩ mười phần k h á n g đánh có thời gian chiến trận quét ngang mà qua địa phương còn có thể còn sống xuống tới rất nhiều nhất kích bất tử đối với vương triều chiến trận tới nói liền mười phần khó chịu chiến trận sợ nhất là bị dị tộc vây công tiếp lấy đột phá cần đạt tới điểm này liền muốn nhanh chóng dọa bãi k h ô n g chẳng làm không được liền chỉ có một con đường chết dứt khoát lúc này có xích viêm vương triều tồn đại lượng trinh vải dị tộc chiến sĩ bị liên lụy còn lại nhị lưu vương triều không có áp lực quá lớn còn có thể tự vệ kiến thức trinh v ả dị tộc gương n g ạ n về sau cái này chút nhị lư vương triều lại nha Vừa mới nhất thời ấ đ sở hữu vương triều đối với đại đường vương triều trong lòng tràn ngập kính nể cùng hâm mộ nao nhao ở trong lòng tán thưởng thật mạnh cái tiêu chiến trận cùng thực lực vậy mà liền nhìn cục thế giống như ổn định thích đáng thời điểm đối diện trinh vải di tộc tựa hồ phát hiện chính mình chỗ bất lợi vị trí giờ khác này chúng nó cải biến chiến thuật t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố muốn thất bại chiến trận bị phá không tốt đột nhiên một đạo kinh hãi tiếng quát vang lên xích viêm vương triều chiến trận phía trước viêm kỳ nhìn xem hậu phương trinh v ả y dị tộc động tĩnh trong mắt lộ ra đến một vòng kinh hãi làm tham dự qua mấy lần t i ê n vực trinh chiến lao thủ viêm kỳ đối chiến dị tộc kinh nghiệm cực kỳ phong phú bây giờ nhìn thấy trinh v ả y dị tộc nơi xa chiến sĩ động tĩnh phát sinh cải biến hắn liền h i ể u trinh v ả y dị tộc cải biến sách lược với lại cực kỳ nhanh chóng phán đoán ra chuyên lệnh dưới đại quân chuẩn bị chia làm ba cái chất pháp ngăn cản trinh vẩy dị tộc chúng nó muốn toàn lực đối ph cả s í c h v i ê m vương triều quân sĩ bắt đầu hành động theo một đoàn cực kỳ cường đại họa diễm dung chuyển ra tiếp theo s í c h v i ê m vương triều quân sĩ bắt đầu c h i ế nước mà nay lúc trinh vệ bộ tộc cũng bắt đầu hành động đại lượng trinh vệ dị tộc chiến sĩ phun trào đồng thời bắt đầu hướng về hai bên phun trào một bộ phận rất nhỏ thì là từ chính diện x ô n g lên chuẩn bị kiểm chế s í c h v i ê m vương triều song phương cũng bắt đầu hành động giờ này khắc này so đấu liền là người nào càng tăng nhanh hơn s í c h v i ê m vương triều chiến trận biến hóa thật nhanh lần lượt từng bóng người xuyên toa rất nhanh liền chia ra đến hình thành tam chiến trợ tiếp theo riêng phần mình thôi động một đạo công kích về phía lấy phân dũng manh tiến ra trinh vẩy dị tộc lao vụt đi qua ba đạo hỏa quan g phun r a bày biện ra một biến hình phòng chữ nhưng là theo hướng phía trước vận động liền triệt để phân liệt ra đến một đạo ngay phía trước còn lại hai đạo một trái một phải hô hô hô nóng rực h ỏ a diễm nhẹ g nhót rất nhanh liền tiến vào trinh vẩy nhất tộc trận doanh ở trong nhưng mà lúc này đây trinh vẩy dị tộc các chiến sĩ lại n h a u n h a u dừng lại phun trào đồng loạt nhất định phải tại chỗ tiếp theo đột nhiên tại nguyên co đầu rút cổ chỉ đem chính mình bụng cứng rắn nhất lân giáp ở lại bên ngoài nóng rực sóng lửa tập kích mà qua Bị bỏng ô giống từng r tiếng gào thét theo bọn nó trong miệng văng lên giờ khác này trinh v ả y dị tộc triệt để bông ra tốc độ từ phía trước đồng tộc trên thi thể dâng qua điên cuồng hướng về hai bên phun trào đi qua không tốt đến không bằng chí ít một bộ phận muốn bị bỏ vào xích viêm chiến trận phía trên chỉ huy tướng l ã n h thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi sắc mặt t r ắ n g bệnh viêm khí lù quan khét c á n vung tay lên toàn lực ngăn cản có thể ngăn cản bao nhiêu là bao nhiêu truyền lệnh cho còn lại nhị lưu vương triều để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đem đột phá qua dị tộc thanh trừ sạch sẽ không phải vậy bọn họ đều sẽ chết tiếng nói vừa ra xích viêm vương triều người lập tức bắt đầu truyền lại tin tức m ặ t khác tại trái phải hai đầu chiến trận cũng tăng thêm tốc độ tranh thủ đem phun trào trình v ẩ y nhất tộc cả lại vậy mà ngay lúc này bên phải chiến trận thế mà đánh giá ra sai nó cũng không có lựa chọn tăng thêm tốc độ dựa vào chiến trận phòng ngự tư thái ngăn cản mà là trực tiếp lựa chọn b i ễ n trình tiến công ông long long t ừ n g đạo năng lượng chiến trận ở trong p h u n g trào ấp ủ nhưng mà lúc này đây chiến trận trước mặt từng cơn sóng liên tiếp trinh v ả i dị tộc không ngừng xông qua hướng về xích viêm vương triều chiến trận cánh phải điền c u ồ n g cắt vào trong nháy mắt chỗ chiến trận cánh phải đông đảo vương triều liền cảm nhận được một cỗ áp lực khổng l ồ trinh v ả i dị tộc x ô n g tới tốc độ thật sự là quá nhanh chiến trận công kích căn bản vốn không đủ bị vọt tới chiến trận phòng ngự phạm vi dị tộc càng ngày càng nhiều trên chiến trường liền càng ngày càng, càng cố hết sức th nhìn thấy cánh phải chiến trận biểu hiện viêm kỳ lập tức q u á t mắng một tiếng nhưng là hiện tại hắn chính mình xuống lần nữa lệnh khởi xướng tấn công đã muộn trên chiến trường thay đổi trong n g á y mắt nếu như đã quyết định tiến công như vậy thì nhất định phải đem tiến công đánh xong trước khi thì biến chiêu càng thêm lãng phí thời gian nhưng liền công kích này tụ lực vô tận trinh v ậ y dị tộc cũng là đủ nhị lưu vương triều uống một bình lúc này nhưng ngàn vạn không thể phá trận nha hiện nếu là phá trận như vậy thì xem như tiến công phát động đi ra phía bên phải áp lực cũng viêm kỳ lông mày chăm chú n h ư ỡ một cái á nhưng mắt phóng tới cánh phải trên t phóng phải cánh chiến r ờ gian k hết ổ nhất một Vương、triều. bọn họ cuối cùng một tham gia cùng họ tham chia h một Triều, một cắt gia cuối i c n r trinh ư ờ n chiến, chiến sĩ xông tới dẫn đầu công g mới tới kích vảy sĩ đầu lần i cái Triều. ề n này Vương、triều. Nhưng là l hết lần này tới lần khác cái này vương triều công kích chiến trận cũng không ra sức mỗi một lần đều chỉ có thể quét sạch một mảnh nhỏ khu vực có công kích còn làm không được nhất kích trí mệnh rất nhanh t r ồ n g chất chiến trận trước đó trinh vảy dị tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều càng n g à y càng nhiều cuối cùng càng là trực tiếp đem cái này vương triều chiến trận cho bao vây lại thấy cảnh này viên quan tâm đầu càng thêm vội vàng nếu là cái này một vương triều bị công phá như vậy tiếp xuống thứ hai vương triều liền sẽ đứng m u ô i chịu x à o bọn họ không chỉ có muốn đối phó mới c h à n vào tiến vào trinh v ả y dị tộc chiến sĩ còn có đối phương mới vừa rồi bị cố ý bưng tha đệ nhất vương triều phân chia ra đến bộ phận trinh v ả y dị tộc chiến sĩ sẽ chỉ càng thêm căng thẳng nếu là thứ hai vương triều chiến trận cũng bị công phá như vậy thứ ba vương triều muốn đối phó dị tộc chiến sĩ sẽ chỉ càng nhiều hơn tiếp đó liền sẽ như là quả cầu tuyết đã xảy ra là không thể ngăn cản trực tiếp đem chọn cánh phải chiến trường cho chiến đoạn uy hiếp được xích viêm vương triều chiến trận phía bên phải phía bên phải bị công kích Phía, phía sau, sau t chí đây chính là cùng dị tộc chiến tranh một tư duy phía trên chỉ hoán hoặc là sai lầm đều có thể trực tiếp dẫn đến chiến trường cục thế cải biến đương nhiên đến bạn bất đắc dĩ thời điểm như là xích viêm vương triều cường đại như vậy nhất lưu vương triều hoàn toàn có thể thông qua thực lực mình từ người dị tộc triều ở trong rết ra đến chỉ là đối với cái tia chút nhị lưu vương triều tới nói liền tương đối khó khăn nhưng là d t sau khi đi ra xích viêm vương triều cũng sẽ không tốt ở đâu có thể sẽ tổn thất bộ phận binh lực cũng có thể sẽ tổn thất quan viên tướng lãnh thậm chí viêm kỳ chính mình cũng trốn không thoát đến đính trụ nhất định phải đính trụ nhìn xem đang bị vây công nhị lưu vương triều chiến trận viêm kỳ trong ánh mắt lóe ra tinh quang tiếp lấy lập tức đối một bên đại thần mở miệng các người mấy cái nhanh lên trợ giúp nếu là lộ buộc trong lòng đột nhiên nhảy một cái viêm kỳ lời còn chưa nói hết chỉ gặp hắn giữa tầm mắt cái kia nguyên bản lấp lóe chiến trận linh khí quang mang thế mà nhanh chóng ảm đạm dưới trong nháy mắt v i ê m quan tâm bên trong phun trào đi ra một cỗ bi thường thật không thể tin nhìn xem trước mặt hình ảnh song đời v i ê m quan tâm bên trong nghĩ đến mà hắn giữa tầm mắt cái kia nhị lưu vương triều chiến trận bị phá ra chương hai trăm bốn mươi lăm phá vỡ tử cục càng c ư ờ n g đại chiến trận phanh dứt khoát tiếng vang phía trước nhất nhị lưu vương triều chiến trận chống đỡ không nổi mấy chục vạn trinh vải dị tộc chiến sĩ h oanh kích phía dưới tầm vang nổ bể ra đến e a một đạo bén nhọn tiếng k ê u theo sát trinh vải dị tộc chiến sĩ liền vọt vào chiến trận ở trong chiến trận một khi phá thoái Nhị lưu Vương Lưu trái i ề u c c trực tướng t sĩ ế p bại lại ộ tộc tộc một độ, trinh tiến biết, chút chút chiến dưới, phải cái chiến mỗi tiên điên với công này gần như nhân tiên điên phong phía vảy dị dị có mức sĩ sĩ là đều l mạch nhị ú n thân thể vô cùng cường n g thể Trái h vô đại. lại nhị lưu vương triều chiến sĩ nhân tiên điên phong đã tính là trung đẳng cấp bậc tướng lãnh chiến trận ở trong căn bản không có tồn bao nhiêu với lại b ị tứ phía cả vây quanh công kích bọn họ tính cả đào tẩu thời cơ đều không có trinh v ả y dị tộc chiến sĩ như là một thanh đao nhọn đồng dạng trực tiếp đâm vào chiến trận bên trong cường đại trinh v ả y dị tộc chiến sĩ phá vỡ chiến trận p h o n g ngự đ ệ nhất tấn công trực tiếp chiến trận đánh tan mắt thấy không có lần nữa tổ chức thời cơ cái này nhị lưu vương triều thiên tử trong mắt nhất thời thêm ra mấy phần tuyệt vọng nhìn xem chiến trận bị xé n ứ ớ c hắn điên c u ồ n g thôi động trong cơ thể tu vi thánh nhân lực lượng phun trào hóa thành từng đạo công kích nhưng a a từng tiếng nhân tộc kêu thảm vẫn như cũ liên tiếp không ngừng m ò vang lên chiến trận bị phá nhị lưu vương triều căn bản hết cách xoay chuyển chỉ có thể làm cuối cùng vùng vây dây chết cứu mạng bệ hạng Từng đạo tiếng kinh hô từ chiến trận ở trong gọi đi ra trong nháy mắt trinh vải dị tộc chiến sĩ đã đem cả chiến trận thôn vệ gần nữa cái này nhị lưu vương triều hoàng đế nghe từng tiếng kinh hô nhìn ta cảnh tượng trước mắt trong lòng như là đau dạo tiếp theo chính mình đột nhiên thôi động pháp lực trực tiếp xuất kích k h á n g phía trước nhất liền ở đây thì vê anh rốt cục nương theo lấy một tiếng cự đại tiếng q u a n h mình xích v i ê m vương triều cánh phải chiến trận thôi động công kích ngọn lửa màu đỏ thám phun trào mà ra lập tức đem trinh vải dị tộc phun trào thủy chiều các n ư ớ tiếp theo xích viên vương triều chiến trận lại đột tập mà lên các đức trinh vải dị tộc phun trào thủy triều bọn họ nếu là muốn tiếp tục công kích cánh phải liền sẽ cần tha càng đại lộ hơn trình nhưng này thì các đức tấn công đã hơi trễ vọt tới cánh phải chiến trường trinh vải dị tộc chiến sĩ số lượng đã đầy đủ nhiều thậm chí đã so chính diện chiến trường phía trên k i ể m chế xích viên vương triều chủ chiến trận trinh vải dị tộc chiến sĩ còn nhiều hơn trong c h ố c nhóm này chiến trường sở hữu áp lực cũng ngưng kết bên cánh phải trên chiến trường là thắng lợi vẫn là thất bại đều là hệ tại cái này một đường phía trên cứu ta van cầu các ngươi mau cứu ta con dân c nhưng g p í a t r ớ c h phá nhị ấ t đột đã bị n lưu ư v ơ triều t i ê ngày tử đột nhiên la lên, làm thiên tử đã nhiên lên, nói chuyện như n la làm là vậy, v xuống sở hữu n g sở Thậm chí, áp. sau sẽ sĩ bị chính mình、đại、thần tướng đại lúc à này m cho cười. Nhưng l chiến c ụ c không dung hắn không mở miệng nếu là bị trinh vẩy dị tộc chiến sĩ lại t r u sắt một đoạn thời gian hắn mang đến người tất cả đều sẽ chết tiếng cầu khẩn âm rơi xuống cái này lúc chỉ gặp mấy đạo lưu quan g chạy như bay tới thôi động pháp lực mấy đạo hỏa quan g phước l n ra trực tiếp đem mấy tên trinh vẩy dị tộc chiến sĩ t i ế u chết vị này thiên tử còn nhanh chóng rút đi chiến trận vỡ vỡ đối mặt dị tộc các ngươi tuyệt không còn sức đánh trả s í c h v i ê m vương triều đại thần mở miệng nói nghe tiếng đối diện thiên tử thân thể chấn động công kích ngược lại càng thêm điên cuồng thấy thế, thế s í c h v i ê m vương triều đại thần chỉ có thể thở dài một tiếng dạng này sự tỉnh trước đó ta cũng nhìn thấy qua thiên tử tướng sĩ toàn quân bị diện vương triều từ đó không gượng dậy nổi tuyệt vọng tương lai tựa hồ đang ở trước mắt nhưng là ngay lúc này đột nhiên một đạo phi nhanh cự đại quang mang từ cánh phải chiến trận hậu phương nhanh chóng sen k é t ớ i phanh, phanh phanh dọc theo đường phía trên quan mang tiếp xúc động đến trinh vải dị tộc chiến sĩ đều bị đạo tia sáng này nghiền ép xuyên thâu đến chết một chiêu này dưới trực tiếp xuyên qua cả cánh phải chiến trường diễn sát mấy vạn trinh vẩy dị tộc chiến sĩ với lại trọng yếu nhất là quét sạch ra một cái lối đi mà dọc theo cái lối đi này trực tiếp một đạo dân trào mà cất cánh long trực tiếp nào h tới đang phi long sau lưng một triệu nhân tộc tướng sĩ ánh mắt kiên định khí thế c u ầ n c u ộ n như là một cái trên trời rơi xuống hùng binh trong nháy mắt cắm vào phía trước trên chiến trường chiến trận trước mặt một mặt tung bay đại kỳ múa phía trên theo lên một cái cự lại chữ đường cái này thấy cảnh này trong n h y mắt trên sân người đều chấn kinh viêm kỷ càng là trong lòng n h ả một cái hồ não n h ố mày Viêm v kỳ ộ trong hướng c ánh phải mắt tràn ngập kinh hãi thân sắc này lúc chỉ gặp cánh phải hậu phương chiến đấu ngay ngắn trật tự hơn nữa còn tựa hồ chiếm cứ ưu thế mà phía sau cùng một đống lớn trinh vẩy dị tộc chiến sĩ thi thể hiển nhiên cái kia chút là đại đường kế tác làm xong hạ hạ như vậy thắng lợi trong tầm mắt quay đầu lại xem xét gặp đại đường thay thế nguyên bản tan tác nhị lưu vương triều viêm khỉ trong mắt lóe ra hưng ơ phấn quan g mang tiếp lấy vội vàng hướng cánh phải chiến trận truyền đạt toàn lực ngăn cản mệnh lệ mà bên cánh phải trên chiến trường bị công phá nhị lưu vương triều thiên tử nhìn thấy bất trận tới như mà đến đại đường quân sĩ hơi xứng sở theo nội tâm ở trong bút cháy lên một vòng hy vọng mà theo sát liền ở đây lúc đại đường chiến trận phía trước nhất ngưng kết cự long ẩm vàng một trận đ ằ n g phi một mảnh quan mang bên trong vậy mà phân liệt ra đến s i u s i u s i u hóa thành năm đầu sắc thái không đồng nhất thần long mỗi một đầu thần long phía trên cũng rúng động lực lượng cường đại cùng mỹ áp năm đầu thần long xuất động rất nhanh liền rơi nhị lưu vương triều bị đột phá chiến trận bốn phía phanh phanh phanh long c h ả o huy động trực tiếp đem trinh vẩy dị tộc chiến sĩ đ ỡ được tổ hợp chiến trận hiểm hộ chúng ta một đạo hùng hậu thân hình rơi xuống cái này nhị lưu vương triều quân sĩ nghe tiếng thân thể đột nhiên chấn động bọn họ vốn cho là mình chết chắc nhưng là hiện thần binh trên trời rơi xuống khởi tử hoàn sinh nha mang theo vô cùng hưng phấn tâm tình vương triều binh lính vội vàng thôi động pháp lực đi lại xe kẽ bắt đầu một lần nữa tạo dựng chiến trận n a m đầu thần long bốn phía quét sạch hộ vệ thần uy đại phát trong lúc nhất thời vậy mà không có một cái trinh v ả y dị tộc chiến sĩ đột phá phòng tuyến thấy cảnh này trên sân chú ý chiến cục người nhao nhao kinh ngạc cái này thật cương đại chiến trận lại có thể phân hóa đi ra năm đầu chiến linh t h á n h cấp chiến trận tuyệt đối là t h á n h cấp chiến trận năm đầu thần long chiến linh với lại cái này chiến linh lực công kích so với bình thường chiến linh còn cường đại hơn các ngươi xem cẩn thận cái kia năm đầu chiến linh ở trong đều là ẩn chứa quy tắc chi lực từng đạo tiếng kinh hô vang lên đều là vương triều thiên tử cùng đại thần nghị luật giờ phút này viêm kỷ cũng là kinh hãi vô cùng h chiến trận. Chiến trận liên g từng chưa ở đây lúc một đạo quần quận tràn ngập sát ý la lên ở đây bên trên văng lên tất cả nhân tộc chiến trận cùng nhau phát lực trong né h mắt trinh vải dị tộc liên tục bại lui chiến cục triệt để lịch chuyển tới chương hai trăm bốn mươi sáu thắng lợi điên cùng thôn vệ khí vận giống một đạo tiếng long ngâm ở đây bên trên vang lên đại đường tướng sĩ xuất thủ về sau trực tiếp vãn hồi cả chiến cục n h â n tộc vương triều chiến trận mãnh liệt công c h i ế m phía dưới rất nhanh cả trinh vải dị tộc liền đi hướng thế yếu bây giờ đại đường tướng sĩ thi triển chính là lý thế dân thu phục bốn p h ê n quốc thu hoạch được điểm c ô n g hiến số đổi lấy thánh cấp chiến trận tên là ngũ long chiến trận ngũ long chiến trận có thể diễn hóa s u ấ t năm đầu thần long phân biệt đại biểu kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính quy tắc với lại có thể thông qua diễn biến đem năm đầu thần long hợp lại cùng nhau biến thành một đầu cự đại thần long tương đương với tứ linh chiến trận tới nói tuy nhiên ngũ long chiến trận biến hóa ít nhưng lại uy lực lại càng thêm cường đại với lại phân hóa ra năm đầu thần long đối kháng cũng càng thêm linh hoạt trọng yếu nhất là ngũ long chiến trận đối với đại đường quân sĩ bảo hộ cường độ cực lớn dọn bãi năng lực càng là cường hãn nhìn xem đại đường chiến trận bên cánh phải c h é m g i ế t năm đầu thần long thần uy đại hiển thì không thể còn phóng xuất ra mấy cái kỹ năng trên sân sở hữu vương triều thiên tử cùng đại thần cũng xem không ngừng hâm mộ nhao nhao tán thưởng giầm g ầ m chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên rất nhanh nhân tộc liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối chính diện chiến trường phía trên viêm kỷ vung tay lên xích viêm vương triều chiến trận lại dâng trào ra vô số đạo h ỏ a quang trực tiếp đem trinh vẩy dị tộc chiến sĩ thiêu chết còn lại trinh vẩy chiến sĩ nhìn thấy tiến công vô vọng nhao nhao gào lên tê ô thanh nhâm ở đây bên trên vang lên tiếp theo trinh vẩy dị tộc chiến sĩ liền bắt đầu lưu lại mà xem như người thắng lợi nhân tộc tự nhiên không cam tâm đến đây dừng tay liên tục truy kích chém giết gần như một triệu trinh vẩy dị tộc chiến sĩ về sau lúc này mới từ bỏ ý đồ âm âm chiến đấu tiếng vang rốt cục dừng lại tiếp theo ánh mắt bắn ra trình diện bên trên một mảng lớn một mảng lớn toàn chúng nó từ ban đầu gần như ngàn vạn số lượng tiến công đến cuối cùng đảo tàu cũng chỉ có không đến một triệu có thể nói là một trận thảm bại nhìn xem trinh v ả y dị tộc thi thể v i ê m kỷ các loại vương triều thiên tử lại cao hứng không nổi chỉ có bọn họ biết rõ vừa mới là cỡ nào nguy hiểm nếu không phải thời khắc mấu chốt đại đường vương triều đứng ra chỉ sợ hiện nằm tại chỗ này liền là bọn họ những người này l o n g c o n sợ hãi nhất thời đám người nao nhào nhìn về phía đại đường phương hướng ngũ long chiến trận trong mắt cũng lấp lóe trải qua một vòng lòng cảm kích viên kỷ trước hết hóa thành một đạo lưu quang hướng về lý thế dân chỗ p ư ơ n g hướng lao v ù n vụt đi qua còn lại vương triều thiên tử thấy thế cũng liền vội vàng đứng lên mang theo vương triều đại thần lao vùn lụt đi qua đại đường ân t ỉ n h ta cổ g i a vương triều sẽ làm ghi khắc lần này trở về đông châu chắc chắn trùng điệp tạ ơn viêm kỳ đám người đổi tới vừa mới bị phá trận vương yết kiến thiên tử chính hướng về lý thế dân truyền đạt vô cùng cảm ơn c h i tình nếu không phải vừa mới lý thế dân cùng đại đường quân sĩ xuất thủ chỉ sợ hiện tại bọn hắn cả cổ g i a vương triều đã bị dị tộc cho d i ệ t không cần như thế người ta nhân tộc tự nhiên hai bên cùng ủng hộ nhìn thấy cổ ra vương triều thiên tử hướng về chính mình hành đại lễ lý thế dân p ấ t phất a y nhàn nhạt mở miệm nói đại đường thiên tử, l i ê n ở đây lúc viêm kỳ thanh âm từ một bên chuyển tới cùng lúc ánh mắt liếc nhìn trải qua lý thế dân trên thân lúc này viêm kỳ liền lý thế dân trên thân phát ra cường đại đế hoàng uy áp cảm t h á n như thế uy áp chỉ sợ đã chúng ta nhất lưu vương triều đồng dạng viên quan tâm bên trong sợ h ã i thán phục tiếp theo hắn mỉm cười tiếp tục mở miệng nói chấm chính là xích viêm vương triều thiên tử viêm kỳ tới đây cố ý cảm tạ đại đường thiên tử cùng đại đường tướng sĩ đứng ra để cho chúng ta nhân tộc chuyển bại thành thắng nha ha ha xích viêm thiên tử nói quá lời lý thế dân cười nhạt một tiếng lại mở miệng giới thiệu chính mình lý thế dân đại đường thiên tử hắc hắc. lý thiên tử như thế liền quá khiêm tốn lần này nhất chiến đông đ ả o vương triều cũng rõ như ban ngày lý thiên tử cùng đại đường công lao chính là lớn nhất v i ê m kỳ lại mở miệng nói đúng nha lần này chiến đấu nếu là không có đại đường cùng lý thiên tử chỉ sợ chúng ta đều muốn kinh lịch một phen khổ chiến không sai chỉ ít cổ g i a vương triều liền không g á n h nổi mà chúng ta nếu như đối mặt đại lượng trinh v y dị tộc chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực vẫn là nhờ có đại đường tướng sĩ cùng lý thiên tử nghe tiếng còn lại vương triều thiên tử cũng nhao nhao mở miệng nghị luật lên lý thiên tử đại ân t a cổ gia vương triều suốt đời khó quên còn lý thiên tử cùng đại đường tướng sĩ thụ ta cổ gia vương triều tất cả mọi người cúi đầu nay thì một bên cổ gia vương triều thiên tử lại mở miệng nói tiếng nói vừa ra sở hữu cổ gia vương triều tướng sĩ bách quan cũng không mình hành lễ cùng nhau hướng về lý thế dân đám người bái phục xuống tới、Tốt. theo ố t t cổ gia vương triều đám người bái phục xuống tới viêm kỳ thần sắc đại hỷ kinh hô một tiếng tiếp lấy lại mở miệng nói đã như vậy chư vị thiên tử lần này càn quét chiến trường đệ nhất thu nạp khí vật liền từ đại đường vương triều bắt đầu như thế nào tiếng nói vừa ra còn lại vương triều thiên tử tướng nhìn nhau một cái tiếp lấy lắc đầu chúng ta không có ý kiến lần này nhất chiến đại đường vương triều đứng hàng công đầu chúng ta cũng không có ý kiến chúng ta cũng không có ý kiến từng đạo âm thanh vang lên nay thì trên sân sở hữu vương triều không có một vương triều phản đối đệ nhất hấp thu chiến trường khí vận vương triều có thể hấp thu khí vận là nhiều nhất nói chung cũng sẽ là nhất lưu vương triều trước hết nhưng là lần này xích viêm vương triều lại chủ động từ bỏ đối với cái này còn lại nhị lưu vương triều cũng không có ý kiến bất quá viêm kỳ một phen về sau trong lòng mọi người đều hiểu xích viêm vương triều muốn kéo l ũ lý thế dân cùng đại đường vương triều nhưng là hồi tưởng một chút vừa mới cái kia kinh người ngũ long chiến trợ liền vẹn vẹn bằng vào cái này đại đường vương triều cũng có được bị lôi kéo giá trị nhìn thấy đám người nhao nhao mở miệng lợi ích trước mắt lý thế dân cười nhạt một tiếng đã như vậy vậy ta đại đường liền không k h á c h khí lý thế dân tiếng nói vừa mới rơi xuống cái này lúc trên sân từng đạo số mệnh chi khí từ chiến tử trinh vải dị tộc chiến sĩ trên thi thể phiêu đãng đi ra trong nháy mắt cả vương triều bốn phía cũng bị số mệnh chi khí cho quay t r u n g quanh chung quanh biến thành trắng nông nông một mảnh chư vị có nhiều thật có lỗi thấy thế lý thế dân hai tay ô quyền hành lễ qua đi vung tay lên lập tức ba đạo kim quan g liền lao vùn vụt mà ra chính là trấn quốc ngọc tỷ đông hoàng trung cùng hiên viên kiếm nơi này cùng lúc lý thế dân sau lưng đại đường tướng sĩ chiến trận lương kết ngũ long cùng nhau xuất động cả khí vận ở giữa hải dương trắng trận bơ vét mà còn lại văn võ bá quan cùng tán tu thấy thế cũng liền bận bịu thúc đẩy hấp thu khí v ậ n ông long long từng đạo kim quan g từ trấn quốc ngọc tỷ đông hoàng trung hiên viên kiếm trên thân t à n mắt ra trực tiếp bao phủ lại một mảng lớn một mảng lớn khí vận tiếp theo p h ạ c một cái liền bị hấp thu tiến vào nơi xa đại đường chiến trận càng là khủng bố năm đầu thần long há miệm một cái liền là mấy chục nạn đạo số m trong nháy mắt liền càn quét một phiến khu vực t hướng về một khu vực khác quét n g a n g m à c á i này thấy cảnh này trên sân các vị thiên tử có chút kinh ngạc viên quan tâm bên trong là kinh ngạc vô cùng xi ngốc nhìn xem đại đường chiến trận cùng lý thế dân bên người b a kiện linh bảo nhất thời lâm vào tự mình hoài nghi ở trong chương hai trăm bốn mươi bảy càn quét sạch sẽ người thắng lớn nhất keng chúc mừng túc chủ thông qua c h ấ n quốc ngọc tỷ hấp thu trinh vải dị tộc khí vận đường chiều quốc vận tăng cường keng chúc mừng túc chủ thông qua trấn quốc ngọc tỷ hấp thu trinh vải dị tộc khí vận đường chiều quốc vận tăng cường gia tăng một điểm quốc vận thu hoạch được một hơi lớn đạo điểm t h u tính keng chúc mừng túc chủ thông qua trấn quốc ngọc tỷ hấp thu trinh v ả y dị tộc khí vận đường chiều quốc vận tăng cường keng từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh lý thế dân trong đầu vang lên trấn quốc ngọc tỷ một vệ kim quan g một vệ kim quan g đem bốn phía khí vận tất cả đều mò được phía bên mình để viêm kỳ đám người xem về sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng lúc cũng vội vàng t h ô i động pháp lực tuất chư vị đã có thể chứ nhìn xem lý thế dân ba kiện pháp bảo cùng đại đường chiến trận vơ vét tốc độ viêm kỳ lông mày ở trong tràn ngập lo lắng nhìn sang một bên còn lại thiết tử nói chung đệ nhất vơ vét vương triều sẽ cho phép nửa nén hương một mình chiến trường chính vơ vét thời gian nhưng nhìn trước mặt đại đường lại hồi tưởng một chút chính mình vơ vét khí vận tốc độ nửa nén hương nửa nén hương chỉ sợ còn lại vương triều tính cả canh cung u ố n g không lên hàm g i a n g khét cắn còn lại vương triều thiên tử trong lòng có chút nhảy một cái nghe nói viêm kỳ lời nói một vội vàng bắt đầu ứng thanh có thể đã có thể có thể ta cảm thấy có thể động thủ đi chư vị lại không động thủ đại đường một nhà liền càn quét vẻ vang theo mấy đạo tiếng kinh hô rơi xuống một đám thiên tử vội vàng dựa vào chính mình tốc độ lớn nhất lao vùn vụt trở lại chính mình trong vương triều lập tức hạ lệnh bắt đầu càn quét trên chiến trường khí vận hạ hạ lần này phát đạt thoải mái đường triều chiến trận về sau lý tinh b i ể n cùng vương tiên nhất hai người cổ động chính mình tu vi điên cuồng bắt đầu hấp thu khí vận đối với bọn hắn tới nói chiếm cứ đệ nhất hấp thu khí vận vị trí rất là sảng khoái vung tay lên từng đạo khí vận liền hấp thu vào thân thể bọn họ bên trong tẩm bổ bản thân mình khí vận rất nhanh một phút về sau những tán tu này đều có thể cảm nhận được chính mình khí vận gia tăng đến một trình độ đột phá dạng này thôn phệ tốc độ lúc trước quy mô nhỏ tác chiến ở trong là căn bản không có khả năng tồn đương nhiên bọn họ cũng minh bạch hiện tại bọn hắn có thể như vậy sảng khoái hoàn toàn là bởi vì lý thế dân cùng đại đường d u y ê n cớ ha ha vương minh lần này nhất chiến cũng đã đầy đủ chúng ta cái này trăm năm xuống tới hấp thu khí vận giá trị ha ha đường hoàn g quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng lý tinh b i ể n mở miệng nói đây là tự nhiên làm đệ nhất hấp thu khí vận vương triều còn không thêm hạn chế tự nhiên là sảng khoái vô cùng lý huynh nhanh lên dùng cái gì thủ đoạn đều dùng ra đi không phải vậy một hồi còn lại vương triều đi lên nhưng liền không có chúng ta phần v ư ơ ngư t đạo hạnh t gia tăng một bên mươi năm h chúc n g u thập. b ê mừng túc chủ hấp thu trinh vải dị tộc chiến sĩ khí vận tu vi đạt được đề bạt ngư i đạo hạnh gia tăng một mươi năm Ken, chúc mừng túc chủ hấp thu ngư đạo hạnh gia tăng một mươi năm keng i a t ă người năm. đ linh mặt kính thế giới bảo trấn quốc ngọc tỷ thông qua hấp thu khí vận tiến dài keng người linh bảo đông hoàng trung thông qua hấp thu khí vận tiến dài keng người linh bảo nhân viên kiếm thông qua hấp thu khí vận tiến dài từng đạo thanh âm nhắc nhở điền cùng lý thế dân bên thai vang lên nghe tiếng lý thế dân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt liền cái này trong chốc lát lý thế dân đã thu hoạch được sáu hơi lớn đạo điểm cống hiên số chính mình tu vi cũng nhận được đột nhiên tăng mạnh mà ở thời điểm này đại đường đằng sau vương triệu nhóm lúc này mới nhao n h a u đ u ổ i đi lên bắt đầu thôn phệ khí vận rất nhanh sau một cách giờ trên sân sở hữu khí vận cũng bị nhân tộc càn quét sạch sẽ nhưng không hề nghi ngờ lần này nhất chiến đại đường trở thành người thắng lớn nhất lý thế dân hấp thu khí vận đã để hắn đạt được m ư ơ i hai giờ đại đạo điểm trao đổi số cái này chút dùng về sau đại đường chiến lực cùng quốc vận lại đều sẽ lần nữa để bạn với lại hơi trọng yếu hơn là sau trận chiến này xích viêm vương triều chỗ vùng này bên trong c h i n h v ạ i dị tộc đã không có thành t ệ u chỉ cần tiến về bọn họ chỗ trong bộ tộc đối với vương triều tới nói lại chính là một phen đại thu hoạch phải biết lý thế dân lần trước tiêu diệt hắc vinh bộ tộc về sau từ c h ấ n áp bộ tộc khí vận vật phẩm phía trên thế nhưng là thu hoạch được trọn vẹn m ộ ư ơ i hơi lớn đạo điểm cống hiên số cho nên cái này một đợt chiến trường vơ vét xong sau rất nhiều vương triều liền sẽ tiến về c h i n h v ạ i bộ tộc nơi ở lại một lần nữa hấp thu một đợt ha ha lý thế tử trên sân viêm tỷ lại một lần nữa đi vào lý thế dân trước mặt nay thì nhìn xem lý thế dân quanh thân quanh quần khí vận khoe miệng của hắn có chút co lại vừa mới hắn đề nghị đại đường làm đệ nhất hấp thu khí vận thứ nhất là muốn kéo lung đại đường về sau trong chiến đấu có thể trợ giúp lẫn nhau thứ hai là hắn cảm thấy đại đường tuy nhiên chiến lược không sai nhưng là dù sao cũng là một n h ị lưu vương triều với lại quân sĩ nhân số cũng không nhiều liền xem như đệ nhất hấp thu cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu quá nhiều khí vận nhưng là hắn muốn sai trận này khí v ậ n hấp thu xuống tới đại đường hấp thu so với bọn hắn xích viêm vương triều còn nhiều hơn ra không biết à, viêm thiên tử. nhìn thấy viêm kỳ tới lý thế dân khẽ cho mày nghi hoặc hỏi thăm viêm thiên tử lần này đến đây t h ự c không dám dâu dếm ta cảm thấy lý thiên tử cùng đại đường thực lực cũng cực kỳ c ư ờ n g hãn lần này quét sạch qua đi trung nguyên thành xung quanh liền không có những dị tộc khác có can đảm tàn phá bừa bãi đến thời gian chúng ta khẳng định phải kéo dài chiến tuyến mà các dị tộc cũng hiểu ý biết đến thiên vực trinh chiến đã bắt đầu liên hợp lại viêm kỳ chậm rãi mở miệng nói lý thiên tử theo ta chỉ ngươi cùng đại đường cũng là lần đầu tiên tham gia thiên vực trinh chiến nhưng là đi qua lần này với kháng so sánh lý thiên tử trong lòng cũng rõ ràng kéo dài chiến trong u y ế n chúng nhân nói như cùng ta xích viêm vương đối với tới lợi, viêm tộc thực cực cho xích ta bất ta t kỳ kỳ là dù i triều liên hợp lại, mới ề u lưu như nhất vương cũng cần hợp thể vậy vệ. tự t là r có mắt lấp lóe trải qua một đạo tinh quang viêm kỳ nhìn về phía lý thế dân tiếp tục mở miệng nói cho nên lần này đến đây tìm lý thiên tử chính là muốn liên hợp lý thiên tử cùng đại đường lý thiên tử hiện không cần trả lời các loại lần này quét sạch hoàn thành trở về đến trung nguyên thành lại đáp lại phục liền có thể tiếng nói vừa ra viêm kỳ liền liền xoay người rời đi nghe nói hắn lời nói lý thế dân lông mày lại nhữ chặt bắt đầu suy tư chương hai trăm bốn mươi tám trong dân vui đầu lại một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm lý thế dân trong tay nắm một trinh vạy bộ tộc trấn áp khí vận tử thần khỏe miệng mang theo mỉm cười mà liên ở đây thì Ken, chúc mừng t ú c chủ quốc vận đạt tới trình độ nhất định quốc gia thăng cấp trước mắt quốc gia đẳng cấp nhất lưu vương triều keng chúc mừng t ú c chủ thế lực đẳng cấp đạt tới nhất lưu vương triều hoàn thành nhận tàng điều kiện thu hoạch được một lần thành tựu i khen thưởng rút thưởng phải t r ă n g lựa chọn rút thưởng này lúc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa lý thế dân trong mắt tâm tình vui sướng càng thêm rõ ràng vâng không chút do dự lựa chọn theo sát trong đầu một trận vù vù về sau hệ thống thanh thúy thanh âm lại một lần nữa vang lên keng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được nhất lưu vương triều thành tựu ss khen thưởng thể p h á c cải thiện thể p h á c cải thiện Cải thiện đại đường sở hữu con dân cải thiện thể chất cùng thần hồn đây quả thực là giống như đang nằm mờ khen thưởng mà lý thế dân hoảng hốt lý thế dân cũng cảm giác trong cơ thể một trận ấm áp cảm giác cùng lúc chỗ mi tâm thần hồn phía trên cũng có chút dung chuyển một dòng nước cấm xuyên qua lý thế dân toàn thân nhưng lại rất nhanh lại biến mất mà thần hồn cũng chỉ hơi hơi dung chuyển cảm giác cũng không có cường đại quá nhiều bất quá chí ít có một chút tác dụng nhận thức đến điểm này lý thế dân trong lòng đột nhiên run lên tâm thần ở trong kích động một cỗ sóng to gió lớn bây giờ lý thế dân vẫn là lớn thánh nhân tu vi thể chất đã sớm đi qua mấy lần cải thiện thân hồn cũng tự nhiên vô cùng cường đại mà hệ thống khen thưởng lại có thể để lý thế dân cảm giác được chính mình hơi có tốt biến hóa đối với lý thế dân là như thế này vậy đối với những người khác liền hoàn toàn khác biệt kỳ quái tại sao ta cảm giác trong thân thể có chút nóng lên ta cũng vậy nhưng lại không phải tu vi tăng trưởng tốt cảm giác kỳ quái tựa hồ có đồ vật gì lại trong thân thể lưu động lại nói không ra các ngươi cũng là dạng này ta cũng là với lại ta thần hồn tự a hồ cũng có phản ứng nay lúc lý thế dân sau lưng đại đường tướng sĩ cũng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa một nổi lên nghi ngờ tiếp theo rất nhanh có người vận chuyển lại công pháp không đúng ta công pháp vận chuyển càng nhanh tự a hồ là linh căn kinh mạch cải thiện các ngươi nhanh lên thử một chút một vị đường triều chiến sĩ tiếng nói vừa mới rơi xuống còn lại tướng sĩ n h a u n h a u bắt đầu vận chuyển lại công pháp lúc này bọn họ cũng ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình linh lực cũng dâng trào càng nhanh hơn tự hồ chính mình thể chất thực sự đến cải thiện không đúng không chống chân là linh căn cùng kinh mạch ta thần hồn cũng thay đổi càng thêm n ạ y bén cái này thì lại có một người mở miệng nói n ô n ngữ ở trong tràn đầy hưng phấn nghe tiếng những người khác cũng nhao nhao nếm thử thật là thật thiên phú cao hạ hạ ta tu luyện thiên phú cao một phen nếm thử về sau đại đường các tướng sĩ nhao nhao mở miệng hoan hô lên mà tại bọn họ một bên bốn viên quốc tướng sĩ cũng cảm nhận được trong cơ thể mình một dòng nước cấm dung chuyển thần sắc ở trong tràn đầy rung động không biết do chuyện gì phát sinh là bệ hạ nhất định là bệ hạ mượn nhờ c h ấ n quốc ngọc tỷ cải thiện chúng ta thần hồn lần trước bệ hạ tăng cường chúng ta tu vi lần này cũng khẳng định là bệ hạ trên sân mấy vị tướng sĩ mở miệng tiếp lấy bọn họ ánh mắt liền tìm đến phía lý thế dân mà này lúc phòng huyền linh đắm người cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa cũng đưa ánh mắt về phía lý thế dân thấy thế lý thế dân vung tay lên mỉm cười lúc này mới lên tiếng nói lần này c h ấ m mượn nhờ ngọc tỷ quy tắc chi lực cải thiện các ngươi thể phách nhưng tu đạo c h i lộ quý kiên trì các ngươi không cần thiết bởi vì thể phách có đề bạt liền tùy ý lãnh đạo ta đại đường ngày sau huy hoàng cơ nghiệp vẫn là muốn dựa vào các ngươi cùng chấp cùng nhau cộng đồng dốc sức làm lạnh nhạt tiếng nói ở đây bên trên văng lên nghe tiếng đại đường quân sĩ trong mắt tràn đầy tâm tình vui sướng nội tâm nhất động thì thầm hạ hạ quả nhiên là bệ hạ chúng thần cảm tạ bệ hạ long ân ngày sau chúng thần ổn thỏa tận tâm tận lực vì ta đại đường cúc c u n g t ấ n thụy n g h e xong lý thế dân lời nói phòng huyền linh các loại văn võ bá quan vội vàng mở miệng nói tiếng nói vừa ra văn võ bá quan đằng sau đại đường quân sĩ thì là đồng loạt quỷ một chân trên đất chúng ta tại chủ long ân thế sống chết bảo vệ đại đường quân quận thanh nhâm ở đây bên trên v a n g lên t h ấ y thế lý thế dân c ư ờ i nhạt một tiếng nội tâm ở trong hết sức vui mừng mà thấy cảnh này đại đường quân sĩ một bên vương thiên nhất cùng lý tinh biện bọn người đột nhiên sửng sốt cải thiện thể phách cùng tu luyện thiên phú Lý tiếp n Biển ngốc tin, bên Vương Thiên nhất ánh mắt ở trong cũng thần nội trong nghĩ h thì thầm thấy chút chút khó phát hâm thì si sắc, cảm có có một mắt tâm mộ ở ở ra là là đ n chính mình muốn hay không đi đầu quân đại đường,、mà、này thì cùng Vương Thiên nhất,、lý、Tinh Biển có đồng dạng suy nghĩ tàn không có có chút hay thì ít. mà đầu suy đi đại i tù, t Lý ế theo ở đây bên trên càn quét một vòng cũng không có phát hiện những bảo vật khác lý thế dân liền dẫn theo đại đường tướng sĩ hướng về trung nguyên thành xuất phát đi qua nơi này cùng lúc đại tiên thế giới đông châu đại đường trường an thành hoàng cung ở trong tỉ tỉ còn đang lo lắng bệ hạ lăng tiêu bảo điện đằng sau một tòa cung điện bên trong nữ nhi quốc quốc vương đối trưởng tôn hoàng hậu hỏi thăm từ t ừ lý thế dân dẫn theo văn võ bá quan cùng các tướng sĩ rời đi đại thiên thế giới tiến về thiên vực trinh chiến về sau trưởng tôn hoàng hậu nữ nhi quốc quốc vương tiểu long nữ mấy người mỗi ngày đều vô cùng lo lắng thiên vực cùng đại thiên thế giới không thể mượn nhờ thiên lý nhãn bù đắp nhau mấy người kêu đối lý thế dân tình thâm nghĩ cắt tăng thêm thiên vực ở trong nguy cơ trùng trùng tự nhiên là vô cùng lo lắng tỷ tỷ v ậ hạ chính là thiên tử hồng phúc tể thiên tu vi cũng vô cùng cường đại nhất định sẽ không có chuyện gì tỷ tỷ an tâm chính là một bên tiểu long nữ nhìn xem trưởng tôn hoàng cung cũng mở miệng nói nhưng này thì nội tâm của nàng ở trong cũng có chút lo lắng ha ha hai vị mượn mội, mội trong lòng khó nói liền không lo lắng cái này lúc trưởng tôn hoàng cung ngược lại mở miệng hỏi mỉm cười lại tiếp tục mở miệng bất quá mượn mội, mội nói cũng đúng b ậ y hạ chính là nhận được tiên mệnh chi nhân tự có phù hộ chúng ta vẫn là chăm chỉ tu luyện trông giữ thật lớn đường các loại bệ hạ ngày khác trở về lại cho bệ hạ một kinh hỷ nghĩ tới đây trưởng tôn hoàng hậu trong mắt thêm ra mấy phần mong đợi cùng ý cười mà liền nàng tiếng nói vừa ra về sau ông một cái một dòng nước cấm từ trong thân thể phun trào lúc này Chỗ mi tâm thần thức cũng có chút trong â m t cơ thể ấm áp chậm ệ n giải á c ư tán h trường tôn hoàng hậu tâm thần nhất động vội vàng phát hiện chính mình thể chất cùng thần hồn cũng có mà đến rất lớn cải thiện tỷ tỷ ta thiên phú tựa hồ tựa hồ mạch lên đứng trưởng tôn hoàng hậu sau lưng tiểu long nữ hưng phấn mở miệng nói cải thiện thể phách đối với nàng có thể rõ ràng cảm giác được mà một bên khác nữ nhi quốc quốc vương cũng cảm giác được chính mình thể phách có biến hóa lúc này ba người một bên thị nữ trong mắt cũng có chút lóe lên qua n mang h i ệ n nhiên cũng là cảm giác được cải thiện thể phách chỗ tốt cái này không biết bệ hạ lại làm cái gì tiểu long nữ một mặt hưng vui mang theo có chút mê mang loại thủ đoạn này tất nhiên là bệ hạ tuy nhiên không biết bệ hạ làm cái gì nhưng là hiện bệ hạ khẳng định là bình yên vô sự nữ nhi quốc quốc vương trong mắt cũng hiện ra vui sướng ánh mắt từ tam giới đến đại thiên thế giới nữ nhi quốc quốc vương đi theo lý thế dân bây giờ thân thể cùng tâm thần đều thuộc về thuộc lý thế dân với lại đi vào đại thiên thế giới thời điểm lý thế dân còn cố ý đem nữ nhi quốc con dân cũng đưa đến đại đường bây giờ nàng đã triệt để trở thành lý thế dân phi tử trong mắt c ũ n g trong lòng đều chỉ có lý thế dân hiện biết được lý thế dân trên chiến trường bình yên vô sự trong lòng tự nhiên rất là hoan hỉ ừ bất quá đã bệ hạ không việc gì người ta tỉ m ộ i cần càng thêm nỗ lực ngày sau có thể vì bệ hạ giải ư u trường tôn hoàng hậu mang theo ý cười nhàn nhạt mở miệng nói tiếng nói vừa ra hai người khác gật gật đầu tiếp theo mấy người lại bắt đầu thương thảo tu luyện sự tình muốn để bạn chính mình tu vi một ngày kia cũng có thể đi theo lý thế dân bên người c h i n chiến lúc này đại đường cảnh nội một quán rượu bên trong mấy cái trường an thành con dân mở miệng nghị luận đang lúc bọn họ lúc nói chuyện đột nhiên trong thân thể một dòng nước cấm chậm rãi phun trào mà ra mấy cái cá nhân đồng tử đột nhiên co giúp lại cùng lúc lộ ra kinh hãi thân xác các ngươi cũng cảm giác được nhìn thấy lẫn nhau thân xác mấy người cùng lúc mở miệng cùng lúc tại bọn họ một bên một số người cũng bắt đầu kinh hô lên phát sinh cái gì chuyện gì xảy ra cảm giác được thân thể của mình biến hóa đám người nhao n a o nổi lên nghi ngờ liền ở đây lúc một thanh âm đột nhiên vang lên ta ta tựa hồ cảm giác mình thể chất cùng thần hồn cũng mạnh lên trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt cũng bắn ra đến mở miệng trên người thiếu niên nhìn thấy thiếu niên thần sắc trong nháy mắt đám người lại bắt đầu nếm thử a là thật thể chất quả nhiên cải thiện ta có thể cảm giác được chính mình linh lực vận chuyển càng nhanh ta thần hồn cũng thay đổi càng thêm nhẹ bén quả nhiên là dạng này cái này tại sao có thể như vậy c h ẳ n g lẽ là tạng r ờ i ban Bệ duyên? cơ h h ấ t đ ngô hoàng ạ Một ngô luận hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế cảm tạng ngô hoàng nguyên bản ta cho là ta sẽ cả một đời kẹt tại cảnh giới này cảm tạng n ô hoàng từng đạo thanh nhâm ở đây bên trên văng lên mà này thì bên ngoài cũng t h u y ể n tới từng đạo kinh hô ngô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế ngô hoàng tiếp theo từng đạo tiếng hô to cả trên sân vang lên vang vọng cả trường an thành mà tình cảnh như vậy không c h ố n g chân là trường an thành bên trong cả đại đường cũng đang phát sinh trừ đại đường bên ngoài còn lại bốn viên quốc ở trong con dân cũng nhao nhao cảm nhận được chính mình thể chất có cả i biến nhưng là đối với bọn hắn thì là không hiểu ra sao căn bản vốn không minh bạch phát sinh cái gì mà bốn viên quốc thiên tử phái người bảy ra đại đường về sau đạt được đáp án về sau bốn nước thiên tử cũng k i ế p sợ nhao nhao cảm thấy thật không thể tin nhưng là sự thật tại bọn họ trước mắt bọn họ lại không thể không tin tưởng nhất thời bốn viên quốc thiên tử trong lòng đối với lý thế dân cường đại có trực quan nhận biết trong lòng lòng tính sợ càng thêm rõ ràng với lại trọng yếu nhất là bọn họ đi theo đại đường có thể đạt được lợi ích cái này nhưng so sánh lúc trước đi theo đại chu mạnh hơn nhiều tiếp theo bốn viên quốc thiên tử nội tâm ở trong thuần phục c h i tâm càng thêm tràn đầy đông châu đại đường cùng bốn viên quốc dung chuyển cùng lúc thiên vực trung nguyên thành ở trong cũng không an ổn lần thứ nhất càng quét qua đi đông đảo vương triều cũng trở về đến trung nguyên thành bên trong tùy tùng vương triều tán tu cũng n h o nhao trở về lần này quét sạch tổng cộng chia làm tam đại khu vực với lại mỗi một cái khu vực ở trong y theo nhất lưu vương triều cầm đầu lại phân làm mấy cái nhỏ tác chiến khu vực một phen chiến đấu xuống tới mỗi một chiến đấu khu vực đại chiến đều trở thành đại gia nghị luận đề tài nghe nói sao đối kháng xạ là mạng dở gì đại hệ、e、dị tộc thời điểm thành chủ đại nhân xuất thủ một chiêu giới đến liền diệt đi mấy trăm ngàn xạ là mạng dở gì đại hệ、e、chiến sĩ lợi hại như vậy ta nghe nói tựa hồ trinh vải dị tộc bên kia đánh lợi hại nhất đi giống như mấy cái vương triều cũng đừng đánh thế trinh vải dị tộc vị trí xấu nhất tự nhiên là thảm thiết nhất địa phương thiếu mấy cái vương triều rất bình thường. cự xương dị tộc bên kia tam vương triều cũng bị đánh phế là thật là khốc liệt bất quá ta nghe nói xích v i ê m vương triều bên kia một nhị lưu vương triều bị đánh phế một nửa chiến trận bị phá quả thực là bị cướp trở về không phải đâu chiến trận bị phá đều có thể cướp về cái này xích v i ê m vương triều cường đại như vậy nghe đến đó một bên người nhao nhao ngạc nhiên chiến trận bị phá trên cơ bản liền là dị tộc đồ sát thời khắc lúc này có thể cứu giúp trở về cơ hội là chuyện không có khả năng tỷ lệ phi thường nhỏ nói chung có thể dị tộc dưới tay cấp về vương triều chiến trận trừ phi là có được nhất lưu vương triều thực lực hoặc là cực kỳ cường đại chiến trận có thể trong nháy mắt dọa bãi không phải tại mọi người hiếu kỳ thời điểm người kia lại lắc đầu nghe nói là một nhị lưu vương triều làm giống như gọi là đại đường vương triều trực tiếp xuyên qua tiến vào quét sạch chiến trường mới đưa cái kia vương triều bảo vệ đến với lại nghe nói cái kia một trận chiến đấu nếu là không có đại đường vương triều khả năng bị diệt vương triều sẽ không chỉ là một đại đường vương triều nhị lưu vương triều nghe được tên kia tán tu thanh n m những người khác nhau nhào kinh hô lên tiếp theo một người trong mắt tinh mang nói lên đại đường giống như nghe rất quen thuộc đúng ta nhớ tới cái này không phải liền là đệ nhất xuất t r i n h vương triều sao không nghĩ tới nó lại có mạnh mẽ như vậy thực lực đúng đúng đúng người nói như vậy ta cũng muốn xem ra lại có một vương triều muốn q u ậ c khởi các người nói như vậy ta rất muốn cũng có ấn tượng ta một cái hảo hữu giống như liền là cùng theo đại đường vương triều đối một người mở miệng nói tiếng nói còn chưa rơi xuống trước mắt hắn đột nhiên sáng lên nhìn thấy trong miệng mình đạo hữu lý tinh biển vội v à mở miệng tinh hô lên lý đạo hữu chương hai trăm năm mươi chiến lược cải biến liên hợp đại chu mây xanh lý đạo h i ế u người cái này nói là thật trung n g u y ê n thành ở trong mấy tên tán tu cùng lý tinh biện trò chuyện với nhau n g h e xong lý tinh biện nói một lần trinh vẩy trên chiến trường chuyện phát sinh về sau mấy người khác cũng há to mồm rung động mà hâm mộ nhìn về phía lý tinh biện đây là tự nhiên bất quá thần kỳ nhất khi thì c à n quét xong khí vận về sau ta tận mắt nhìn thấy đại đường tướng sĩ thể phách có biến hóa nghe bọn họ lời nói nên là đường hoàng có một loại nào đó thần thông có thể kéo theo đại đường con dân tu luyện a lại có dạng này thần thông nói như vậy chỉ cần chúng ta là đại đường con dân vậy chúng ta n g h e ra lý tinh biện ý tại ngôn ngoại còn lại mấy tên tán tu nhao nhao hâm mộ lý tinh trong hải nhãn cũng là thêm ra một vòng tinh quang đúng thế bất quá chỉ tiếc ai thở dài một tiếng trở về đến trung nguyên thành về sau lý tinh biện liền hỏi thăm một chút nhưng là cuối cùng chỉ là đạt được một câu việc này đã hồi báo cho đường hoàng ha ha lý đạo h i ế u người cái này hiện đại đường trận doanh ở trong nhưng là muốn cho thêm chúng ta tìm hiểu một cái tin tức tiểu đ ệ nơi này có một viên khí vật đan nho nhỏ ý tứ không thành kinh ý lý tinh biện suy tư bên cạnh một vị tán tu đột nhiên mở miệng nói ra tiếng nói vừa ra hắn liền cười tủng tìm lấy ra một viên đan g dược mấy người khác thấy thế con mắt liền trừng lớn cái này cái này hối lộ cũng quá nhanh đi bất quá kinh ngạc về kinh ngạc lợi ích trước mặt có bỏ mới có được ha ha lý huynh hai ta xem như quen biết đã lâu ta chỗ này có mấy khối h ắ t thạch tài liệu đến thì gặp mong rằng lý huynh c ó thể dẫn tiến một hai lý huynh ta chỗ này có lý huynh đây là đại đ ư ờ n g sự t ì n h liền xin nhờ lý huynh nhìn thấy người bên cạnh đầy n h i ệ tình t bộ dáng lý tinh biện chính mình cũng chân kinh tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đi theo đại đường thế mà còn có thể có tốt như vậy chỗ nhất thời trong lòng cảm kích chính mình cùng lúc đối với lý thế dân cùng đại đường càng thêm kính trọng cùng hướng tới Tốt. quay đầu ta liền lại đi hỏi một chút quay đầu nhất định phải gia nhập đại đường vương triều cho dù là một bình dân thân phận trong mắt triển lộ r a tinh quang lý tinh b i ể n một bên đem mấy người trong tay bảo vật nhận lấy một bên chém đinh chặt sắt mở miệng nói như thế liền xin nhờ lý huynh nghe tiếng mấy người khác cũng ngao ngao cười nói rất nhanh đồng dạng một màn cả trong đó nguyên thành ở trong không ngừng trình diễn đại đường vương triều nhất thời trở thành tán tu ở trong nhất là hỏa nhiệt đề tài bị một đại chu vương triều á n tu, tu. t ở trong lòng ngợi đại đường vương cùng phân chia mây xanh vương triều cũng thuận lợi trở về lúc trước quét ngang thời điểm đại chu cùng mây xanh lựa chọn cự xương dị tộc chiến trường cũng không có cùng lý thế dân cùng một chỗ một trận sau đại chiến đại chu cùng mây xanh hai vương triều cũng không ít thu hoạch lập tức liền chạy tới lý thế dân ở tại địa phương bù đắp nhau thuận tiện thương thảo một cái tiếp xuống kế hoạch h a h a lý huynh lần này nhưng có thu hoạch một tòa trên đại điện nhìn thấy lý thế dân xuất hiện đại chu thiên tử liền vội vàng đứng lên mở miệng hỏi lần này cự s ư ơ n g trên chiến trường đại chu thiên tử cũng là thành công chia cắt một chỗ chiến trường cuối cùng chu sắt gần như tám mươi vạn d ị tộc vơ vét gần tám mươi vạn d ị tộc khí vật này lúc chính hưng phấn không thôi một bên mây xanh thiên tử trên khuôn mặt cũng mang theo ý cười lần này mây xanh vương triều vơ vét hơn một trăm ba mươi vạn d ị tộc chiến sĩ khí vận đồng dạng cũng là vừa lòng thỏ a ý cựu h u y n h vân h u y n h nhìn thấy hai người lý thế dân cười nhạt một tiếng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi m i ễ n cưỡng coi như có mấy phần thu hoạch đi làm sao hôm nay hai vị đến đây là ha ha lý huynh vẫn là tính nôn nóng bất quá lý huynh đại đường trinh vảy d ị tộc chiến trường có thể hoàn chỉnh trở về so sánh thu hoạch chúng ta phía trên đại chu thiên tử mở miệng nói lần này chúng ta đến đây là muốn cùng lý huynh hợp tác tiếp đó t chiến chiến quét sạch chỉ là bước đầu tiên hoàn thành quét sạch về sau dựa theo thông lệ dị tộc đều sẽ tổ chức một trận đại quy mô phản công thậm chí công thành lúc này mới là dị tộc cùng nhân tộc mấu chốt nhất thời điểm phòng thủ xuống tới dị tộc quy mô tiến công về sau dân tộc mới có thể triệt để cả chiến cục phía trên nắm giữ chủ động tiếp theo bước thứ ba liền là liên động tám tòa thành trị ở giữa thông đạo đem cả n h â n tộc chiếm cư khu vực toàn bộ không chế cuối cùng tập trung binh lực đoạt lấy nguyên thủy thành khôi phục nhân tộc cựu thành bố cục đồng thời hướng lên trời v ự c chỗ sâu lại tiến lên một bước thẳng đến nhân tộc triệt để chiếm cư nắm giữ cả thiên vực loại này chiến đấu n h â n tộc ở trong đã không biết kéo dài bao lâu nhưng m a i cho đến gần nhất vài chục lần thiên vực chinh chiến n h â n tộc mới chậm rãi có tiến lên thực lực còn thừa tám thành trị ở giữa lẫn nhau hợp tác chậm rãi tới gần đã l â n hã nguyên thủy thành với lại căn cứ đám tán tu chuyên ôn n g u đồng thời đông châu n h â n tộc nếu là không tại thiên vực ở trong chống cự dị tộc cũng rất có thể trong tương lai dị tộc đi vào đông châu phải biết có được ánh nắng thực vật đông châu đối với dị tộc tới nói liền như là thiên nhiên nhạc viên so thiên vực không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần hiện lần này thiên vực chinh chiến trung nguyên thành đã hoàn thành quét sạch tiếp đó thế tất sẽ khiến dị tộc p h ấ n nộ dẫn tới dị tộc phản công tiến công với lại lần này phản công tiến công khẳng định muốn so lần trước t i ê n vực t r i n h chiến càng thêm mãnh liệt tàn bạo nói chung đa số vương t r i ề u đều là hủy lần này tiến công ở trong nghĩ tới đây lý thế dân lông m à y liền hơi nhữ lại mà cái này lúc đại chu thiên tử lại mở miệng nói ra dựa theo chúng ta trước đó ước định lần này phòng ngự hy vọng lý huynh có thể cùng chúng ta liên hợp lại lẫn nhau ở giữa có chỗ c h i ề u ứng không sai bất quá lần này chinh chiến ta hy vọng coi là đại đường làm chủ ngoài ra ta đại đường cùng xích viêm vương triệu đã liên hợp lại đại chu cùng mấy xanh lý thế dân trong mắt lấp lóe trải qua một vòng vẻ do dự nghe tiếng đối diện đại chu thiên tử cùng mây sanh thiên tử trong mắt đột nhiên thêm ra một vòng tinh quang đường hoàng cùng s í c h viêm vương, vương triều liên hợp vậy quá tốt đường hoàng n g ư ơ i yên tâm ta mây sanh vương triều tuyệt đối sẽ không kéo đại đường chân sau mây sanh thiên tử mở miệng lý huynh ta đại chu cũng nguyện ý vì lý huynh đại đường tre tà h chở Thiên m tả hữu vậy thì tốt đến thời gian ta hướng xích viêm thiên tử thông báo một tiếng chinh chiến người ta tam quốc liền cùng nhau xuất phát lý thế dân mở miệng nói ra tiếng nói vừa ra đại chu thiên tử cùng mây xanh thiên tử ánh mắt ở trong giỏ dỉ ra một vòng hưng vui như thế liền làm phiền lý huynh đường hoàng hai người cùng nhau mở miệng nói ra cùng lúc trong lòng cũng hơi sợ hai than tiến vào thiên vực đại chu mây xanh còn cùng đại đường là ngang cấp cùng thế hệ tương xứng nhưng là hiện tại bọn hắn lại cảm giác đại đường đã so với bọn hắn hai vương triều cao nửa cấp độ bây giờ đại đường đã cần đại chu cùng mây xanh đến g ầ m đầu cùng kính đối đã trong ư c tỉnh tộc h lại dị à giả. Thiên trong Thiên vực. khoảng cách nguyên thành xa xa tương đối thiên vực chỗ sâu một mảnh màu đỏ s ấ m vũ khí ở trong từng tòa kiến trúc đứng sừng sững liên miên ở tàng xung quanh từng tòa hát sơn bên trong nơi này cũng không phải là nhân tộc thành trì mà là d ị tộc nơi ở cự đại thành trì ở trong không hề giống trung nguyên thành như vậy phồn vinh hương thịnh ngược lại là vô cùng t h ê lương căn bản không có bao nhiêu d ị tộc thân ảnh nơi này chính là d ị tộc hoàng giả trụ sở đối với rất nhiều di tộc tới nói chính là cấm địa không cho phép tùy ý tiến vào xâm phạm trí địa ta hoàng và năm chiến tranh đã bắt đầu đáng giận nhân lại tộc một loạt tiếng bước chân từ trong kiến trúc bộ truyền tới chỉ gặp một thiếu niên tóc đen từ nhọn hình kiến trúc ở trong chậm rãi đi tới hắn tướng mạo thanh tú một đôi tròng mắt màu đỏ chiếu lộ ra một cỗ tà mỹ chi khí quanh thân tản ra khí tức cường đại vẹn vẹn từ hình dạng phía trên trừ cái kia một đôi đỏ trong mắt màu đỏ còn lại nhìn xem cũng như là một cái nhân tộc bình thường một dạng nhưng khi hắn vận dụng chính mình lực lượng về sau phát ra lại là một cỗ cực kỳ thâm thuy hào diệu khí thức đứng ở đây người trước mặt dị tộc vu sư có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lao nhanh huyết mạch chi lực bị áp chế lại dị tộc hoàng giả trước mắt thiếu niên tóc đen liền là một tên dị tộc hoàng giả vạn năm thời gian đã qua đã như vậy chúng ta tự nhiên lần nữa xuất thế truyền lệnh vật tộc tỉnh lại thức tỉnh ngủ say tồn lần này chúng ta dị tộc muốn triệt để đem dơ bẩn nhân tộc trục xuất khỏi không chúng ta muốn t r i n h chiến tiến v ề biểu thế giới vì ta tộc huy hoàng đạo m ạ c lãnh nạo âm thanh v a n g lên thiếu niên tóc đen trên thân thể một đạo hồng quang lấp loe mạ qua dưới đ â y dị tộc vu sư nghe tiếng túi l ầ u xuống xoay người hành lễ nói cần tuân ta hoàng chi lệ n h tiếng nói vừa ra dị tộc vu sư chậm dại đứng người lên tiếp lấy chậm dại hướng về kiến trúc bên ngoài đi qua nhìn qua hắn bối cảnh tóc đen đỏ mắt thiếu niên ánh mắt ở trong toát ra một vòng tình quang cạch cạch tiếp lấy hắn lại đi vào nhọn hình trong kiến trúc mà ở bên trong tre kín quỷ dị hát thạch quan tài cái k i ệ quan tài ở trong đang ngủ say cùng hắn đồng dạng dị tộc hoàng giả một cố dung chuyển tiến hành thời điểm trung nguyên thành ở trong đại quân dị tộc chuẩn bị đột kích tin tức đã truyền lại t h a n h chủ phủ ở trong phái gia đại lượng lính gác hộ vệ tiến về trung nguyên thành phụ cận thiên vực bắt đầu tìm hiểu mà như là thường ngày một dạng tại trung nguyên thành phụ cận ẩn nút chín h v ậ y xạ lạ mạn giờ dị đ i ẹ cự xương bộ lạc bị diệt về sau những dị tộc khác ý thức được vấn đề chỗ bắt đầu tung hoành liên hợp lại Thanh tin tức tr chủ, lính gác bọn hộ bọn gác cáo báo vệ đã đem nói đến thực cốt dị tộc lê thiên hải k h ẽ cho mày hồi tưởng lại cái này dị tộc hắn liền cảm thấy đau đầu lạc phàm nghe tiếng thần sắc cũng là có chút nghiêm túc lên tại trung nguyên thành chiếm cứ thiên vực phương viên số lượng nhiều nhất thế lực lớn nhất liền là một cái tên là thực cốt dị tộc tồn thực cốt dị tộc có được cực kỳ cường hạn sinh tồn năng lực cho dù là thôn p h ệ thiên vực ở trong hát thạch cũng là có thể từ đó hấp thụ chất dinh dưỡng còn sống sót với lại trưởng thành thực cốt mạch máu t r o người n g lực lượng kiện toàn về sau có thể tại thân thể ngoại tầng hình thành dị thường cứng rắn cốt chất tầng chúng nó thậm chí có thể khống chế tầng này cốt chất tầng làm ra các loại công k đối với thực cốt dị tộc tới nói vương triều ở trong không đủ cường đại chiến trận vẹn vẹn một tấn công liền có thể đem đánh nát sau đó đổ d i ệ t đi đối với nhân tộc tới nói đây là một cực kỳ khủng bố dị tộc thực cốt dị tộc có bao nhiêu số lượng lạc p h a mở miệng nói trước mắt đến xem lính gác báo cáo nên có sáu thực cốt bộ lạc cộng lại tổng số hẳn là bảy mươi triệu trừ cái đó ra lần này tựa hồ còn có hai ma tích nhân bộ lạc gia nhập tăng thêm những dị tộc khác chỉ sợ lần này đại quân dị tộc sẽ đạt tới hai mươi vạn tri chúng nhưng là trong chúng ta nguyên thành vương triều đại quân lê thiên hải cao mày thân xác phía trên tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng rốt cục đến một bước này sao tiên h vực ở trong dị tộc số lượng vốn là vượt xa nhân tộc nghe tiếng l ạ c phàm trong mắt cũng nhiều mấy phần n g n g trọng tiếp lấy hắn vung tay lên tiếp tục mở miệng nói để lính gác tiếp tục xem xét một khi có dị tộc bộ tộc tinh chuẩn tin tức thông chi cho mấy cái nhất lưu vương triều nhất định phải chính thức khai chiến trước đó suy yếu bộ phận dị tộc thực lực nghe tiếng lê thiên hải gật gật đầu nhưng là nội tâm ở trong cũng không có báo quá nhiều hy vọng trước đó t r i n h chiến trước khi đại chiến nhân tộc cũng là áp dụng cùng loại chiến pháp chỉ bất qua dùng nhiều dị tộc phòng bị cũng liền nhiều độc tập hiệu quả một lần so một lần kém mặt khác ngươi để mấy cái phó thành chủ chuẩn bị một chút lần này muốn bắt đầu dùng vật truyền thừa lúc này lạc phàm lại một lần nữa mở miệng nói nghe tiếng lê thiên hải đột nhiên s ư n g sở cái này lúc chỉ gặp lạc phàm trong mắt quang mang c h ấ p đ ộ n g chúng ta nhân tộc yên lặng lâu như vậy cũng nên thời điểm đem nguyên thủy thành đột lại mặt khác mấy cái thành trì cùng viễn cổ vương triều đã mở miệng khả năng lần này thiên vực trinh chiến liền là trận chiến cuối cùng ngày sau chúng ta muốn đối mặt địch nhân sẽ so dị tộc cường đại gấp mười gấp trăm lần lạc phàm nhàn nhạt mở miệng nói nghe tiếng lê thiên hải nhưng trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng lạc phàm bên người lâu đối với n h â n tộc bí ẩn hắn cũng là biết được nhưng hắn vạn lần không ngờ nhân tộc thế mà lại gấp gáp như vậy nhưng có lẽ cũng không phải sốt ruột mà là chính mình t ă n bản cũng không rõ ràng đông châu n h â n tộc đạt tới cái dạng gì trình độ lê thiên hải trong lòng hơi đ ộ n g một chút ngốc trệ sau một lát đột nhiên ý thức được chính mình thất thố tiếp theo có chút xoay người hướng về lạc phàm hành lễ mở miệng nói tốt hạ quan cái này thông chi tiếng nói vừa ra lê thiên hải liền đi ra hát thạch chiến bảo hồi tưởng đến lạc phàm lời nói trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần r u n động dần, dần d u n g động thần thái qua đi lê thiên hải trong lòng lại bắt đầu hưng phấn lên trong lòng cũng bắt đầu mong đợi viễn cổ nhân tộc cực thịnh kỳ hạn truyền thừa xuống đại đạo bảo vật thôi động về sau sẽ là như thế nào huy năng còn có cái kia chút viễn cổ vương triều bọn họ rốt c ụ c muốn xuất thủ sao bọn họ quân đội đem sẽ là như thế nào c ư ờ n g đại như vậy tâm thần tới lui lê thiên hải hướng về còn lại mấy cái phó thành chủ trụ sở đi chương hai trăm năm mươi hai thiên công ma tích nhân bộ lạc theo dị tộc phản công đại quân tin tức truyền ra đến mỗi cái vương triều ở giữa cũng chầm chậm gấp áp trước đó tham gia qua thiên mực chinh chiến vương triều càng là bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chi nhất là nhất lưu vương triều đối với bọn hắn tới nói lần này mới thật sự là chiến tranh số mười ba tiểu thiên địa ở trong b ậ y hạ xích v i ê m vương triều đại thần yêu cầu yết kiến một ngôi đại điện bên trong đi theo tiểu lý tử đối lý thế dân mở miệng nói để bọn hắn vào đi nghe tiếng lý thế dân nhún g mày mở miệng nói sớm đoạn thời gian trước xích v i ê m vương triều thiên tử viêm kỳ liền cho hắn trả hỏi tiếp xuống có thể sẽ có hành động nghe được đại chu vương triều cùng mây xanh vương triều hy vọng nhập bọn viêm kỳ cũng không nói gì thêm biểu thị tán thành xích viên vương triều sứ giả bái kiến đường hoàng sau một lát s í c h v i ê m vương triều đại thần đi đến trên đại điện đối lý thế dân cung kính mở miệng nói thế nhưng là s í c h v i ê m thiên tử có hành động lý thế dân nhàn nhạt mở miệng hỏi chính là lần này tiểu nhân chính là phụng ta vương c h i lệnh cáo chi đường hoàng b ư ớ c kế tiếp hành động ta vương tiếp vào trung nguyên thành thành chủ tin tức trong khoảng cách nguyên thành tây phương càng mười lăm ngày lộ trình địa phương có một cố ma tích nhân dị tộc bộ lạc hành động ta vương đi qua phân tích về sau quyết định xuất kích lần này chuyên tới để cáo chi đường hoàng một phen cụ thể tin tức cũng vương này trong chiếc thẻ ngọc xích viên vương triều đại thần đang khi nói chuyện trong tay đem một cái ngọc giàn đưa tới tiểu lý tử vội vàng với tay cầm mở ra ngọc giản thân thức khẽ é quét mà qua lý thế dân liền liền hiểu tình huống căn bản ta vương nói lần này hành động đều là xem đường hoàng ý nguyện cá nhân bất quá nếu là đường hoàng nguyện ý tiến về hấp thu khí vận tự nhiên là đường triều hàng thứ hai danh sách đại thần mở miệng nói tốt đã dạng này cái kia cho chấm lại suy tư nửa ngày nửa ngày qua đi chấm sẽ phái người cho cùng xích viêm thiên tử trả lời chắc chắn lý thế dân nhàn nhạt mở miệng tiếng nói vừa ra xích viêm vương triều đại thần liền liền lưu ra nhìn xem ngọc giản lý thế dân n h ú n mày tiếp theo xuất ra một máy truyền tin đem tin tức để cho đại chu thiên tử cùng mây x a n h thiên tử mặt khác đem ngọc giản phía trên những kỷ lục tin tức đơn giản thuyết minh một phen trải qua sau một lát đại chu thiên tử cùng mây x a n h thiên tử chuyển về tin tức biểu thị hết thệ để lý thế dân làm chủ đối với cái này lý thế dân cũng không phải là ngoài ý muốn xem hết tin tức về sau lý thế dân liền đã khẳng định muốn tham chiến một ma tích nhân bộ lạc cũng không cường đại với lại bọn họ vị trí vị trí so sánh vắng vẻ mặt khác trừ cái này ma tích nhân bộ lạc bên ngoài còn lại mấy cái bộ lạc cũng sẽ nhận chặt đánh với lại còn có một ít là thực cốt dị tộc nếu là c h ợ giúp lời nói cái kia khu vực cường đại nhất liền là thực cốt dị tộc nhưng thực cốt dị tộc không cần thiết để đó chính mình bộ tộc không cứu mà chuyển hướng đến c h ợ giúp ma thích nhân cho nên lần này hành động cuối cùng tới nói hệ số an toàn tương đối lớn hạ quyết định tâm tư về sau tiếp theo lý thế dân liền đưa tới phòng huyền linh để hắn đi hồi phục xích viêm vương triều nhìn xem phòng huyền linh rời đi lý thế dân trong lòng lại hơi động một chút khoảng cách xuất phát còn có ba ngày thời gian tuy nhiên lần này không có bao nhiêu uy hiếp nhưng vẫn là muốn làm chút chuẩn bị khe cho mày lý thế dân mở ra hệ thống cửa hàng đổi lấy màn hình ba ngày sau đó trung nguyên trên thành h o ả n g không đại đường cùng đại chu cùng mây xanh tam đại vương triều tổ hợp liền quân từ số mười ba tiểu thiên địa ở trong mở ra mà nay lúc xích v i ê m vương triều quân đội đã sớm tại trung nguyên trên thành đợi không đợi đại đường thiên tử không c h u n g nhìn thấy lý thế dân đám người lao v ù n v ụ t tới v i ê m kỳ liền nên tiếp đánh một cái bắt chuyện về sau giới thiệu đại chu thiên tử cùng mây xanh thiên tử về sau v i ê m kỳ cùng lý thế dân đám người cùng với khác mấy cái nhị lưu vương triều cùng một chỗ liền hướng về mục tiêu địa điểm xuất phát đi qua nhìn xem đám người rời đi trung nguyên thành trung nguyên thành ở trong không ít tán tu cũng nao nhao cảm thán nhất là nhìn thấy đại đường quân đội cái kia một cây cờ lớn bây giờ đại đường đã trở thành trung nguyên thành tiêu điểm hiện tán tu bên trong đại đường danh khí so với bình thường nhất lưu vương triệu đều muốn càng hơn hơn phân đại đường có hành động bọn họ tự nhiên là vô cùng chú ý cái kia là xích viêm vương triệu đại đường vương triệu là theo chân xích viêm vương triệu cùng một chỗ sao nghe nói lần thứ nhất quét sạch thời điểm đại đường vương triệu chiến cục ở trong lên quan trọng tác dụng xích viêm vương triệu lúc này mới cùng đại đường vương triệu liên hợp lại thì ra là thế bất quá bây giờ không phải là nói dị tộc đã bắt đầu tập hợp chuẩn bị quy mô tiến công sao lúc này bọn họ làm sao ra trung nguyên thành hẳn là đánh lén dù sao đại quân dị tộc cũng không phải lập tức liền có thể tụ hợp lại bất quá lúc này ra vẫn là quá mức nguy hiểm dưới đ ấ y nhìn thấy đại đường đám người mang theo quân đội ra trung nguyên thành đám tán tu nhau nhau nghị l u ậ n lên cùng lúc nhìn xem l ý thế dân đám người ánh mắt thêm ra mấy phần lo lắng cũng thế bất quá lần này nếu là có thể trở về cũng liền chứng minh cái này đại đường vương triều thật là có chút b ả n sự đúng lần này dựa vào thế nhưng là cứng rắn b ả n sự rất nhanh s í c h v i ê m vương triều cùng lý thế dân đám người thông qua màn sáng ra trung nguyên thành thiên mực ở trong hoàn cảnh vẫn là nguyên lai bộ dáng căn bản không có bao nhiêu biến hóa lại trải qua hơn mười ngày thời gian về sau lý thế dân đám người rốt c ụ c hành quân đến ma tích nhân bộ lạc nơi ở trên đường bọn họ ngược lại là gặp gỡ một cái xạ la mản giờ dị đại bộ lạc tà n binh trực tiếp bị xích viêm vương triều cho c ă n quét phía trước hẳn là ma tích nhân bộ lạc chỗ chỉ mong cái này chút dị tộc còn không hề rời đi nơi này đối chiếu la bàn địa đồ v i ê m kỳ mở miệng nói cái này bộ lạc tổng cộng có bốn bộ tộc lý đạo hữu ngươi đại đường hẳn là có thể phụ trách một còn lại chúng ta xích viêm đối phó lớn nhất cái kia đại chu cùng mây xanh cũng có thể liên hợp đối phó một còn lại vương triều cũng nên có thể đối phó một tiếng nói vừa ra tiếp lấy hắn lại trên la bàn mặt khoa tay một cái sau đó định ra đến một điểm hiện ta đã phái ra lính gác nếu là t r u n g quanh không có những gì tộc khác lời nói chúng ta liền có thể đập thủ ngoài ra nơi này là c h ờ một chút viêm kỷ tiếng nói vẫn chưa nói xong lý thế dân lông mảy đột nhiên n í u một cái tiếp tục mở miệng nói ra lúc nói chuyện ánh mắt của hắn bắn ra hướng phương xa từ nơi đó l ờ mở chuyển đến từng cơn tiếng oanh minh xem ra chúng ta không cần phiền phái như vậy thần sáp phía trên thêm ra một vòng ngưng trọng lý thế dân vung tay lên oanh một tiếng phía sau hắn đại đường quân đội bảy trận xong một đạo khí thế cường đại phun trảo mà ra ngũ long chiến trận ngưng kết đi ra cái này này lúc viêm kỳ tầm mắt ở trong từng đạo hát sắc thủy c h i ề u phun trào tới xuất hiện ở chân trời không phải người khác chính là cái này bộ lạc ma tích nhân này lúc bọn họ đang muốn tập hợp cả bộ lạc tiến về tiền tuyến tập hợp nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ở thời điểm này sẽ có người tộc đánh đến t ậ n cửa ma tích nhân đại quân thấy rõ ràng phương xa dị tộc toàn bộ đều là ma tích nhân viêm kỳ trong mắt ngưng trọng chậm rãi tiêu tán ngược lại là thêm ra một vòng ý cười nhưng liền ở đây thì hắn đồng t ừ đột nhiên n h ữ n một cái ánh mắt khóa chặt ma tích nhân đại quân dị tộc phía trước nhất một dị loại phía trên lúc này trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút đó là chương hai trăm năm mươi ba n ô hoàng t h ứ t tỉnh nhân tộc đem diện ầm ầm nơi xa ma tích nhân đã phát hiện lý thế dân đám người một tiếng phẫn nộ gào thét về sau gần như ngàn vạn ma tích nhân cùng nhau xuất động trực tiếp hướng về lý thế dân đám người d i ế t tới mà ma tích nhân quân đoàn phía trước tồn tại mấy con cao lớn vô cùng ma tích nhân bọn họ quanh thân huyết mạch c h i lực dung chuyển coi trọng đến liền có chút bất phảm nhìn thấy cái này mấy con viêm kỳ thần sắc đột nhiên d u n g động đây là viễn cổ loại trong mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt viễn cổ loại là thật lâu trước đó thiên vực vừa mới được sáng tạo phát hiện thời điểm tồn dị tộc đ bây giờ thấy ma tích nhân quân đoàn phía trước xuất hiện viễn cổ loại viên quan tâm bên trong liền bắt đầu lo lắng lông mày chăm chú nhăn lại đến tuy nhiên hiện cái này mấy con ảnh hưởng không c h í n cục nhưng đây đã là một tín hiệu viêm kỳ chỉ một ngón tay phía sau hắn xích viêm vương triều đại quân lập tức kết thành xích viêm chiến trận một ánh lửa bốc cháy lên đường hoàng đối phương có viễn cổ loại lần này nhất định phải chủ động xuất kích nhìn thấy chiến trận ngưng kết hoàn thành viêm kỳ đối lý thế dân mở miệng nói tiếng nói vừa ra hắn vung tay lên giết t h a n h âm kết thúc xích viêm vương triều đại quân liền trùng sát ra lý thế dân hơi xứng sở đối với viêm kỳ trong miệng viễn cổ loại không phải đặc biệt hiểu biết nhưng nhìn phía trước cái kia mấy con hình thể to lớn ma tích nhân liền hiệu cái kia mấy con tuyệt đối có vấn đề rất lớn xích viêm vương triều đại quân trùng sát sau khi ra ngoài quả nhiên đối diện ma tích nhân hành động có biến hóa không còn trước đó những dị tộc kia đồng dạng vọt thẳng tới ngược lại là dừng lại bắt đầu điên cuồng hướng về hai bên p h u n g trào cái này thấy cảnh này lý thế dân không khỏi trước mắt là người trước đó hắn gặp phải dị tộc thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một sẽ làm ra dạng này cử động hoặc là trước khi nói gặp phải dị tộc sẽ không có được cái gì chiến thuật nhưng là hiện là cái kia mấy cái viễn cổ loại d u y ê n c ớ ức lúc này lý thế dân trong lòng hơi động minh bạch vì sao viêm kỳ nhìn thấy cái này mấy con viễn cổ loại biết cái này kích động Viên của loại cổ đại ố đối, đối xuống. i với liền bãi tới, hiểu tiến hiếp đôi vụn vậy tướng dị tộc một cắt kết tránh tăng thậm Tuyệt tuyệt thể Trong mắt một chỉ cùng được cùng công, được cường chí chục là lánh, là lẩn lần, lần. như nếu ngưng như không huy uy mấy mấy kéo đ sẽ o t n quang dân lên, hướng h thế phải theo, phía qua, tay lấp lóe lý tiếp mà trước rơ về đường ộ t nhất nhiên chỉ. Đại đ tướng sĩ tiến công giống một tiếng gào thét rơi xuống đại đường tướng sĩ ngưng kết chiến trận xông ra trên sân nhất thời chuyển đến ẩm ẩm tiếng vang dầm dầm. xích viên vương triều chiến trận phát động một mảng lớn một mảng lớn hỏa quang dâng trào mà ra trực tiếp đem chọn chân trời chiếu dọi trở thành một mảnh h ư n g sắc đại đường quân sĩ bên phải bên cạnh năm đầu thần long cũng xung ra theo tiếng gào thét vang lên từng con ma tích nhân trong nháy mắt bị xé nứt ra trở thành một đoàn vũ khí phanh phanh phanh từ s ắ c vũ khí bay lên cái này chút chính là ma tích nhân đặc thù mê vụ có thể ăn mòn linh khí vũ khí vũ khí tản ra về sau năm đầu thần long quanh thân liền bay lên từng đoàn từng đoàn xương mù màu đen cùng lúc đại đường đám người cũng cảm nhận được một vòng áp lực mặt khác một bên đại chu cùng mây xanh còn lại nhị lưu vương triều cổ động chiến trận hướng về ma tích nhân cũng phát động tiến công ma tích nhân xương độc tuy nhiên bá đạo nhưng là cũng chống đỡ không được nhiều như vậy vương triều cùng lúc tiến công trong nháy mắt liền tan tác xuống tới ô hô hòa ra ma tích nhân bên trong mấy con viễn cổ loại không biết lúc nào đã đến ma tích nhân trung ương nhìn thấy trên sân tình huống bắt đầu phẫn nộ q u á t lên t h a n h âm t r u y ề n đạt ma tích nhân ở giữa phanh phanh phanh theo từng đợt văn động phía ngoài nhất ma tích nhân cùng nhau phun ra một đoàn tử sắc vũ khí trực tiếp đem sở hữu ma tích nhân vây quanh ở trong đó ccc vương triều chiến trận dâng trào bên trên trong nháy mắt liền bị vũ khí ăn mòn nhao n h a u đình chỉ cái này một đoàn vũ khí trước mặt dưỡng tay bọn họ đã không có sức phản kháng sở hữu chiến trận đổi dùng viễn trình công kích một đạo quát lên thanh â m ở đây bên trên van g r ộ i đến tiếng nói vừa ra vương triều chiến trận nhao n h a u thúc đẩy phóng xuất ra từng đạo công kích những công kích này rơi xuống trực tiếp vũ khí phía trên mở ra một cái đ ộ n lớn tuy nhiên ma tích nhân có viễn cổ loại thống trị nhưng là tại đối mặt xích viên vương triều cùng đại đường đám người tiến công phía dưới vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng năng lực chỉ có thể không ngừng mà dựa vào chính mình xương độc đến trì hoãn thời gian chờ đợi những dị tộc khác tiếp viện đối với điểm này viêm kỳ đã sớm xem thấu tập trung lại hỏa lực xuyên qua một điểm về sau một đạo dân g trào hỏa quan g dân g trào tiến vào trực tiếp liền đem cả ma tích nhân trận doanh xuyên qua tiến vào ccc xương độc cùng hỏa quan g thanh âm ở đây bên trên văng lên đang kéo dài một đoạn thời gian oanh kích về sau xích viêm vương triều cùng đại đường bọn người mới rốt cục đem chọn ma tích nhân bộ lạc lấy xuống tuy nhiên trung gian không có đi qua cái gì khó khăn chắc trở nhưng là cuộc chiến đấu này đánh xuống Lý lại thế dân lại rõ ràng cảm giác rõ cảm được so trong ư ớ c đó t r thêm cố hết cố sức, có i nháy cổ loại h về sau, dị tộc thay rõ ràng thay đổi mắt khó chơi. h c i Ấm ẩm. Gần r ậ n vây u sở hữu ma tích nhân vào lên mà chúng nó thanh âm rơi xuống về sau ma tích nhân ở trong một đầu viễn cổ loại đứng ra ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng tiếp lấy ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng nhân tộc một câu tối nghĩa khó đọc lời nói từ viễn cổ loại trong miệng phát ra nghe được câu này trên sân đám người nao nhao s ữ n g sở bởi vì viễn cổ loại một câu nói kia lại là dùng nhân tộc ngôn ngữ la lên đi ra nô hoàng đã t h ứ c t ỉ n h tộc ta quang huy sắp tán lượt cả thiên vực các ngươi nhân tộc chỉ có diệt vong khó đọc tiếng nói ở trong mang theo vẻ điên cuồng sau khi nói xong cái này một cái viễn cổ trùng ma rắn mối người vậy mà cười to lên cao vút tiếng cười cả trên sân truyền ra đến nghe tiếng lý thế dân đám người sắc mặt hơi đổi trong mắt lấp loe trải qua một vòng nghi hoặc cùng rung động nô hoàng. dị chọc tồn. Người. một tiếng vang thật lớn viêm kỳ đang muốn mở miệng thời điểm một con kia viễn cổ trùng ma rắn mối người trên thân thể đột nhiên thêm ra một vòng hồng sắc vậy mà nổ tung lên theo viễn cổ loại nổ bể ra đến từ về sau còn lại ma tích nhân vậy mà cũng lựa chọn tự bạo mắt thấy trước mắt một mảnh vũ khí viêm kỳ cùng lý thế dân bọn người lâm vào trong trầm tư quét dọn chiến trường quét sạch song ma thích nhân bộ tộc lập tức trở về trung nguyên thành sau một lát viêm kỷ cùng lý thế dân mới phản ứng được mở miệng đối dưới đ ấ y các binh sĩ mở miệng ra lệnh